Cho nên, giảng trường Du cùng hắn một đôi nhi nữ quan hệ phi thường không tốt, ở tuổi dần dần lớn lúc sau, hắn cũng từng khát vọng thân tình, nhưng hắn nhi nữ lại đối hắn thập phần lãnh đạm, hắn sẽ như vậy quan tâm nghiêm cảnh hi, đại khái cũng là một loại di tình. Rất nhiều người luôn là quá mức quan tâm người ngoài, mà xem nhẹ người một nhà, có người nói này chẳng qua là một loại khách khí, bọn họ trong lòng chân chính để ý người vẫn là chính mình thân nhân. Nhưng đối với nảy hai đứa nhỏ mà nói, này chẳng qua là che giấu nói thôi, đối người ngoài quá mức cẩn cần Bất quá là vì đạt được một cái hảo thanh danh thôi. Đối với bọn họ phụ thân vì cái gì đối cháu trai so đối bọn họ tốt hơn nhiều, bọn họ mới không thèm để ý, đã sớm qua thiếu hái tuổi tác, còn như vậy so đo lầm gì. Cho nên, chờ trường ly ly thế lúc sau, này hai đứa nhỏ liền không còn có hồi quá ràng ra, chẳng qua mỗi một lần phụng dưỡng phí đều sẽ đúng giờ không có lầm đánh tới giảng trường du tạp tượng. Trước 761 Tư Tế Vừa xuất hiện đó là ở nguyên thủy thế giới, trường ly thực không cao hứng. Hắn đứng ở cao cao hiên tế trên đài, nhìn dưới đài các thú nhân cuồng nhiệt tế bái, hắn phía sau thần thú chi tướng. Hắn biểu tình lãnh đục, giống như một cái không có sinh mệnh sứ giống, đại đa số các thú nhân không dám nhìn thẳng hắn, chỉ dám cúi đầu, chân thành tế bái. Đây là hắn đến quá kém cỏi nhất một cái thế giới. Trương Ly chỉ kém không có thật dài thở dài, hắn quanh thân lạnh lẽo cơ hồ có thể đem người đông cứng, âm thầm đánh giá hắn thần sắc các đại bộ lạc tộc trưởng trong lòng đều là một cái lộ bộ, chẳng lẽ lúc này đây bói toán kết quả không ổn? Kết quả chỉ nhìn đến trưởng Ly Cao Cao đem dùng để hiến tế thú cốt bỏ xuống, sau đó nói ra một chữ, cắt. Các, các đại bộ lạc tộc trưởng tức khắc vui mừng ra mặt, bọn họ nhìn Cao Cao bày biện hiến tế đài, không khỏi lại sùng kính nhất bái. Tuy rằng đây là một cái nguyên thủy thế giới, nhưng vẫn như cũ xuất hiện vương, cái này vương, đó là nhất cường đại thú nhân bộ lạc thủ lĩnh. Trưởng Ly là cái này bộ lạc vu, cũng là thú nhân nhất tộc trưởng vu, ý vị cường đại nhất vu, cũng là thần thú ý chí trực tiếp truyền đạt ra. Ngày thường cung cấp nô dưỡng ở vương thành bên trong, địa vị tôn sư sùng hãy còn ở vương phía trên. Không ngừng vương tộc trong bộ lạc lớn lớn bé bé sự tình, ngay cả toàn bộ thú nhân bộ lạc sự hắn đều có quyền lợi đề cập, mà những cái đó đề cập tới rồi toàn bộ bộ lạc sinh tử tồn vong đại sự, không, có hắn tỏ thái độ, căn bản không có khả năng quyết định xuống dưới. Việc lớn nước nhà, ở tự ở Nhung, mặc kệ là tự cùng Dung, cũng hoặc là bình thường sinh sản hoạt động, đều yêu cầu hỏi qua hắn ý kiến. Hắn là thế giới này có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, này không thể nghi ngờ. Mà hiện tại, loại này hết sức quan trọng, liền cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Ở chiêu kính nghi thức sau khi chấm dứt, đó là chúc phúc. Chúc phúc nghi thức, ý vị thần thú chúc phúc, chỉ có trải qua cái này nghi thức, tiểu thú nhân nhóm mới có thể hoàn toàn thoát ly thú hình, trở thành một cái chân chính thành niên thú nhân. Ở các bộ lạc, loại này nghi thức giống nhau, mỗi năm đều sẽ cử hành một lần, cùng thần thú tế cùng nhau, mà loại này hiến tế, bị gọi tiểu tế mà với tiểu tế tương đối, chính là đại tế. Mỗi 12 năm tổ chức một lần thần thú đại tế sẽ làm sở hữu bộ lạc đều tụ tập ở bên nhau vì thần thú khánh sinh. Ma Trường Vân mà là sẽ tại đây một hồi hiến tế bên trong, đại biểu thần thú, cấp sở hữu chưa thức tỉnh hình người tiểu thú nhân chúc phúc, này đã hao phí tâm lực, lại thập phần rườm rà. Mà hắn sở chỉ phiền toái, còn không chỉ có chỉ là chúc phúc chuyện này. Hắn đứng ở thần thú pho tượng phía trước, màu xanh đá pho tượng điêu khắc không tính sinh động. Lại mạc danh mang theo một cổ uy nghiêm, Trường Ly cảm giác được một cổ mạc danh nhìn chăm chú từ pho tượng thượng truyền đến, hắn mày tức khắc nhăn lại, sau đó trong tay động tác biến chậm nửa khắc. Chính là này một chậm, liên làm những cái đó nhìn chăm chú vào hắn động tác thú nhân tộc trưởng nhóm kinh hồn tán đảm. May mắn Trường Ly kế tiếp động tác không có sai lầm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết thúc toàn bộ chúc phúc nghi thức, các tộc trưởng điên cuồng nhảy lên trái tim, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc này, lại có ngoại ý muôn phát sinh. Một cái giống cái thú nhân đột nhiên ngã xuống, cường tráng thân thể ngã trên mặt đất, làm một bên thú nhân hoảng sợ. Quẻ tượng không phải biểu hiện chính là cát sao? Thành niên các thú nhân lo lắng sốt ruột. Bọn họ sở dĩ như vậy chú ý quẻ tượng, cùng với chúc phúc nghi thức tiến hành, trừ bỏ đối thần thú sùng kính bên ngoài, còn bởi vì quẻ giống càng tốt, nghi thức cử hành đến càng hoàn mỹ, thức tỉnh các thú nhân thực lực mới có thể càng cường. Thực lực này liên quan đến đến một cái bộ lạc căn bản, cho nên bọn họ mới có thể như vậy quan tâm chuyện này. Lúc này, bọn họ nhìn hiến tế trên đài sắc mặt phảng phất bị đóng băng Trường Vu, trong lòng nghĩ, có phải hay không bởi vì đoán trước tới rồi kết quả này, Trường Vu biểu tình mới có thể khó coi như vậy. Tuy rằng Trường Ly Sắc thật cảm giác được cái kia giống cái thú nhân không thích hợp, nhưng hắn lại không phải bởi vì cái này mới biểu tình khó coi. Hắn nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, tự thần thú pho tượng thượng truyền đến như có như không ánh mắt tức khắc biến mất với vô hình. Hắn chớp nháy màu xanh đá vũ trụ, chậm rãi đi xuống hiến tế đài. tung cái kia dễ sử dụng cái thú nhân đi đến, hành tẩu trong quá trình, đứng ở trước mặt hắn các thú nhân xô nổi né tránh, đám người giống như dòng nước giống nhau tản ra. Hắn người mặc một thân huyền sắc yến tế phục, so sánh với mặt khác thú nhân ăn mặc, có vẻ phức tạp rất nhiều. Đen kịt nhan sắc, tuy rằng không làm hắn nhiều vài phần tử khí, lại cũng phá lệ tốc mục. Đi tới cái kia dòng cái thú nhân trước mặt, hắn ngẩng lên ngắn ngủn vũ trượng hướng cái trán của nàng thượng một chút, sắc mặt trắng bệ. Không được có mồ hôi nhỏ giọt giông, cái thú nhân tức khắc phát ra một tiếng thống khổ một thanh. Nang thân thể chậm rãi cuộn tròn ở bên nhau, bắt đầu thú hóa, nhưng trên nét mặt thống khổ chi sắc lại chậm rãi tiêu tán. Trường Ly mang nàng rời đi. Vị này giống cái thú nhân địa vị không thấp, mẫu thân của nàng là một cái bộ lạc tộc trưởng, nhìn thấy Trường Ly như thế xử lý, nàng có chút sốt ruột hỏi, "Vu, đây là nàng nữ nhi duy nhất, cũng là bộ lạc người thừa kế, nếu nàng thức tỉnh nghi thức ra ngoài ý muốn, Cây bộ lạc liền phải bắt đầu rung chuyển đi lên. Trương Ly, nàng cũng không có xẻ ra chuyện, chỉ là bởi vì thần thú chúc phúc quá mức với to lớn, nàng nhất thời không chịu nổi, mới có thể hôn mê bất tỉnh. Nói ngắn gọn, chính là phúc khí quá nặng, nàng tiếp không được. Tộc trưởng ngẩn ngơ, ngay sau đó đó là mừng như điên, nàng liên tục gật đầu, "Đa Tạ Vu, Đa Tạ Vu." Nghi thức thực mau khôi phục bình thường, Trương Ly dựa theo năm rồi lưu trình đem nghi thức tiến hành đi xuống. Nguyên thủy thế giới các thú nhân tộc mệnh đều không thấp. 200 tuổi đã xem như đoàn tộc, 12 năm một lần thần thú đại tế bọn họ trong cuộc đời có thể tham gia rất nhiều thứ, cho nên các thú nhân đối với đại tế lưu chỉnh đều thập phần quen thuộc. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này đây trưởng Vu tiến hành nghi thức tốc độ giống như nhanh hơn, ngay cả những cái đó bước đi cũng giảm lực một ít. Bọn họ đều thập phần nghi hoặc, nhưng là xuất phát từ đối trưởng Vu kính sợ, không có trực tiếp hỏi xuất khẩu. Thẳng đến nghi thức sau khi chấm dứt, Vương mới hỏi Trưởng Ly: Vì cái gì lúc này, đây hiến tế nghi thức cũng thượng một lần bất ổn. Tuy rằng Trương Ly nhìn qua bất quá 20 xuát đầu, nhưng hắn đã có hơn 100 tuổi, cử hành quá thần thú đại tế cũng có rất nhiều lần. Trương Ly nói, đây là thần thú ý chỉ. Vương cũng liền không hỏi, chẳng qua trong lòng đối với Trương Ly kính sợ càng nhiều. Hắn bị gọi Vương, tự nhiên là có được một tòa vương thành, mà này tòa vương thành, bán tương còn không thấp, đã có thành trì bộ dáng. Trương Ly liền ở tại thành trì trung ương nhất, cùng Vương lãng diển mà cư. Thằng đến về tới Trường Vu kia một tòa đơn sơ cung điện lúc sau, Trường Ly vẫn luôn lạnh như băng trên mặt mới hiện ra ra một ít mỏi mệt. Hắn đè đè giữa mày, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, mỗi một lần dung hợp đều không thể nào nhẹ nhàng, hắn hiện tại chỉ nghĩ an tĩnh tin tưởng, nhưng cố tình ở đại tế lúc sau, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn xử lý, hắn không thể cứ như vậy lâm vào trầm yên. Phụng dưỡng Vu giả thấy hắn dáng vẻ này, thật cẩn thận phụng tới một chén dùng chi thảo nấu canh, ngài muốn hay không dùng chút? Trường Ly nhìn một chén kiều nhan sắc nhạt nhẽo canh, nhan sắc có chút hỗn tạp, dường như bỏ thêm rất nhiều đồ vật hừ nấu trà, nhẹ nhẹ nhiệt khí hướng nuôi hắn toàn, đó là một loại mang theo vị ngọt cỏ cây hương. Hắn mày không khỏi lại lần nữa nhăn lại, sau đó nói, "Không cần." Vũ giả liền đem nải chén canh bưng đi xuống, rời đi trước còn tràn đầy lo lắng, chẳng qua không dám hỏi xuất khẩu. Xem ra kế tiếp một đoạn thời gian còn có đến nỗi, Trường Ly bất đắc dĩ nghĩ. Hắn suy đoán quả nhiên không sai. Ở hắn bưng lên một ly nước trong nhượn hầu thời điểm, lại có người tới vu điện trước mặt, hướng hắn xin giúp đỡ. Người này, đúng là cái kia ở nghi thức thượng té xỉu giống cái thú nhân mỗ thân. Nang ôm nàng nữ nhi, có chút sợ hãi nói, nàng luôn là không tỉnh, thoạt nhìn cũng không tốt lắm, có phải hay không thần thú đại nhân trách cứ nàng liên phúc trách đều không chịu nổi, muốn trừng trị nàng. Trương Ly đi qua đi vừa thấy, thân xuyên áo da thú giống cái thú nhân toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt xanh mét, đôi môi phát tím. Vừa thấy liền thập phần khó ổn. Hắn trong mắt nổi lên lạnh lẽo, không, này cũng không phải thần thú sợ cho trừng phạt, mà là có tà ác sinh vật ở mơ ước thân thể của nàng. Có người ở đoạt xá. Cái này giống cái thú nhân không biết là quá may mắn, vẫn là quá bất hạnh, thân thể của nàng liên tục bị hai người nhìn trúng, người đầu tiên là vô ý thức cấp lấy thân thể của nàng, bị trường ly giải quyết, người thứ hai lại là có ý thức cấp lấy thân thể của nàng, hiện tại đang ở cùng nàng ý thức tiến hành tranh đoạt. Nghe được hắn nói Rồng cái thú nhân mâu thân tức khắc giận dữ, tóc nháy mắt nổ tung, như một đầu bạo nộ sư tử, ngay sau đó, nàng liền càng vì xuất ruột, kia hẳn là làm sao bây giờ? Nàng mắt trông mong nhìn Trương Ly. Trương Ly trầm ngâm một chút, sau đó ý bảo mọi người tùy hắn đi, đi tới cung Phụng Thần Thú điện phủ, làm cho bọn họ đem rồng cái thú nhân đặt ở thần thú pho tượng trước. Nhìn qua uy nghiêm túc mục thần thú pho tượng cũng không có triển lãm ra cái gì thần dị, ở các thú nhân tâm tình khẩn trương vạn phần thời điểm, Trường Ly nhẹ nhàng đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó kia một loại như có như không ánh mắt liền lại một lần xuất hiện, dừng ở trước mặt cái xỉu rống, cái thú nhân trên người, biểu tình thống khổ rống, cái thú nhân, tức khắc chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lại đây. Nay thần dị một màn làm mặt khác thú nhân đều mừng rỡ như điên, thần thú phù hộ, thần thú phù hộ. Qua một hồi lâu, vị này giống cái thú nhân mới hoàn toàn tỉnh dậy lại đây, nàng nhìn trước người uy nghiêm thần thú pho tượng, kích động hai mắt đẫm lệ liên liên, liên tục ở pho tượng trước mặt lễ bái. Tiêu bang bang thanh âm, nghe Trường Ly đều thế nàng đau. Lúc này đây, sự tình rốt cuộc kết thúc, Trường Ly cũng được đến ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Nhưng tới rồi ngày hôm sau, lại có một đại sạp sự rơi xuống hắn trên tay. Tỷ Như nói nào đó tân dược vật vận dụng, tỷ Như nói tân cây cối gieo trồng, tỷ Như nói thú nhân các bộ lạc chi gian lại có cái gì đại mâu thuẫn. Mà ở hắn bận rộn này đó thời điểm, lại có mấy cái cảnh tượng vội vàng thú nhân tìm lại đây. Này mấy cái thú nhân so sánh với khoảng thời gian trước sư tộc tộc trưởng muốn nhút nhát rất nhiều, bọn họ trên người ăn mặc da thú cũng thập phần đơn sơ, sở dĩ đi tìm tới là bởi vì bọn họ bộ lạc một cái thành niên thú nhân đột nhiên thoái hóa thành hình thú, còn như thế nào đều chuyển hóa bất quá tới. Trong bộ lạc vô giả vô kế khả thi, bọn họ chỉ có thể mang theo lá gan tới tìm trưởng Vu, cũng chính là Trưởng Ly. Trưởng Ly nhìn cái kia bị bọn họ mang theo trên người tiểu gà rừng, thật dài thở dài một hơi, từ người thoái hóa thành một con gà Này xác thật rất làm chua xót lòng người. Cho nên nói, bọn họ này nhất tộc sở trường đặc biệt là cái gì đâu? Chẳng lẽ là đánh minh? Trong lòng không bở bến nghĩ những việc này, Trương Ly trên mặt lại bất động mày may, hắn đánh giá cẩn thận một chút, sau đó trầm ngâm nói, đi thỉnh cầu thần thú đại nhân che chở đi. Dù sao hắn là lười đến ra tay. Trương Ly lại đưa bọn họ đưa tới Thờ phụng thần thú đại điện, qua không bao lâu, cái này thú nhân giống được lập tức hảo lên. Hắn mơ mơ màng màng từ trên mặt đất bò lên. Không biết đêm nay là đêm nào, ở nhìn đến Trường Ly thời điểm, tức khắc giống như bị dọa tới rồi giống nhau Trường Vũ. Cả ngươi giống như động kinh phát tác giống nhau không ngừng run rẩy, dường như lập tức muốn đánh minh. Tận mắt nhìn thấy đến một con gà biến thành một người, Trường Ly thật là có chút xem thế là đủ rồi cảm giác, chủ yếu là bọn họ cũng đều không phải là yêu tộc, nếu thật muốn giới định nói, càng như là người. Hắn nói, thần thú sẽ che chở các ngươi. Nay mấy cái thú nhân tức khắc điên cuồng gật đầu, biểu tình của Nguyệt chỉ kém không ôm thần thú pho tượng sắt nước núi, lại tiến đi một bước người, Trường Ly liền không bưng trưởng Vu cái giá, trực tiếp kiểu cái chân bắt chéo ngồi xuống. Hắn biểu tình nhàn nhã thật sự, hoàn toàn nhìn không ra làm Vu nghiêm túc, cùng với đối với thần thú trung thành. Mà nhiều lần bày ra xuất thần dị thần thú pho tượng cũng không có dị nghị, hoặc là nói đúng không dám có dị nghị. Đánh không lại, chính là như vậy hiện thực. Trình trang đại tế đã kết thúc, bận rộn nhất thời điểm đã qua đi, Trường Ly hiện tại còn có thể bất thời giờ trong lười. Nếu là ở đại tế phía trước, chỉ sợ hắn muốn vội tội liên đới xuống dưới nghỉ ngơi một lát công phu đều không có. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không có thể nghỉ ngơi bao lâu, vẫn như cũ có rất nhiều sự tình tìm tới một tới. Vũ điện tuy nói là điện, nhưng ngạch cửa lại cực kỳ thấp, Trương Ly ngồi ở trong điện nghỉ ngơi, một con lông xù xù con thỏ lại đột nhiên chạy tiến vào, đánh vào hắn ngồi ghế trên, đem chính mình đâm hôn mê bất tỉnh. Một con thuần con thỏ. Trương Ly dẫn theo hắn sau cổ, đem nàng nhắc tới tới. Choáng váng con thỏ đối thượng nàng đôi mắt, tức khắc bày biện ra kinh dị chi sắc. Sao lại thế này? Trước mặt người này là ai? Như thế nào nàng trước nay chưa thấy qua? Chẳng lẽ nàng là đang nằm mơ, hoặc là nói là có người ở trình nàng? Bị người nắm sau cổ cảm giác thập phần không dễ chịu, thỏ con nâng lên chính mình móng đuốt hướng phía trước cào cào, lại ngạc nhiên phát hiện, cảm giác có chút không đúng. Nàng tức khắc cúi đầu xem, liên nhìn đến một con lông xù xù móng đuốt. Tà Ta thao, nàng nhất định là đang nằm mơ. Nàng nhất định là đang nằm mơ. Nàng ở trong lòng điên cuồng gào giống, nàng ẩn ẩn lại có một loại cảm giác nói cho nàng, này cũng không phải mộng. Ở giữa không trung liều mạng dẫy rủa trong chốc lát lúc sau, nay chỉ suần con thỏ mới xem như an tĩnh xuống dưới, nàng ngủ rũ heo hứa ngừng ở giữa không trung, giống như ở suy tư ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi đâu. Trương Ly nhìn cặp kia hồng hồng con thỏ đôi mắt bịt kín năm sắc, liền nhướng mày, xanh theo nàng, hướng thần thú phò tượng bên kia đi. Nếu đây là ngươi con dân Kia liền từ ngươi tới giải quyết chuyện này. Lung tung rối loạn sự thật đúng là không ít, Trương Ly nghĩ thầm, hắn nhưng không như vậy nhiều công phu đi xử lý những việc này. Bốn dĩ đi vào như vậy một cái nguyên thủy thế giới, hắn liền thập phần không mau, nếu làm hắn lại vì nẻ đó linh tinh vụn vặt sự tình phiền lòng, hắn sợ là sẽ trực tiếp hủy đi cái này thần thú pho tượng, làm hắn não mát mẹ chết chó nào đi. Chương 762 tư thế, đem con thỏ ném tới thần thú pho tượng trước, qua một hồi lâu, con thỏ vẫn như cũ không có gì biến hóa. Trương Ly nhướng mày, lại lần nữa xách lên này chỉ đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc con thỏ, lẩm bẩm, xem ra này không phải thần thú con nhân, cũng chính là không phải thú nhân, nếu như vậy, dứt khoát thịt xò kho tàu đi. Hắn nhìn thoáng qua chịu đủ kinh hách con thỏ, ở con thỏ đôi mắt liều mạng trừng lớn thời điểm, khẽ hơi, hơi mỉm cười. Con thỏ bị dọa đến điên cuồng giãy rủa, hai điều chân sau không ngừng ở không trung đặng, đúng lúc này, từ phía trước thần thú pho tựa tượng, thượng, đột nhiên truyền đến một đạo mê mang quang, trực tiếp chiếu vào con thỏ trên người. Trường Ly nhẹ buông tay, con thỏ liền dừng ở trên mặt đất, biến thành một cái bảy tám tuổi đại tiểu oa nhi. "Nha, lại hảo." Trường Ly đánh ra liếc mắt một cái cái này run bần bật cuộn tròn trên mặt đất tiểu oa nhi, liền tính toán gọi tới Vu Hầu, làm cho bọn họ đem này tiểu oa nhi xách đi ra ngoài. Còn không chờ Trường Ly gọi người tới, này tiểu oa nhi tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại hoa lệ lệ té xỉu, một lần nữa hóa thành một con thỏ. Trường Ly đứng ở tại chỗ, không khỏi có chút vô ngữ. Hắn một lần nữa đem này con thỏ sách lên tới, vẫn là thịt khô tàu đi. Hắn vừa dứt lời, ngay con thỏ trên người trắng tinh mao liền bắt đầu sôi nổi rơi xuống, chờ này chỉ chịu đủ kinh hách con thỏ một lần nữa mở to mắt khi, nàng đã biến thành một con chọc ma quở. Lại lần nữa hóa thành hình người tiểu cô nương nâng lên tay sờ sờ chính mình chùi lùi đầu, không khỏi bi từ giữa tới, oa một tiếng khóc ra tới. Nàng ngồi xổm vu điện góc, hai tay nâng lên bao trùm chủ đầu, thật giống như bị cảnh sát bắt được tội phạm, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Mùa sớm xuyên qua, không chỉ có biến thành một con thỏ, còn không có tóc, nàng như thế nào như vậy xôi xẹo. Buồn kẻ thái độ bình thường đem bị đánh vỡ, lại có tân việc vui nhìn. Gọi tới Vu Hầu, Trưởng Ly trực tiếp làm cho bọn họ đem cái này đầu chọc con thỏ ném ra phòng cửa hàng, sau đó bị tộc nhân của hắn nhón cấp nhặt đi. Vương Thành là thú nhân bộ lạc lớn nhất bộ lạc, cũng là nhất chịu người tán thành bộ lạc, nơi này thú nhân lưu thông tính mạnh nhất, cho nên thường xuyên có thể thấy được ngoại lai thú nhân. Cũng bởi vậy, một cái tương đối đại hình giao dịch chẳng liền bố trí liền xuất hiện ở vương thành mặt sau. Mà hiện tại còn vừa lúc là đại kế vừa mới kết thúc thời điểm, bên trong hoàng thành thú nhân lưu động tính mạnh nhất, cho nên độ dài một chút cũng không nghi ngờ, này chỉ thỏ đầu con thỏ chính là nào một nhà lạc đường tiểu bối. Nghĩ Thầm gần nhất xuất hiện một ít thú sự, Trường Ly nhìn nhìn khi đó ngây ngô thần thú phao tượng, trong ánh mắt nhưng thật ra nhiều ra một ít ý cười, ta đạo muốn nhìn này một ít phá sự ngươi muốn như thế nào giải quyết. Dù sao ta sẽ không nhúng tay, hắn trong lòng nghĩ. Đi vào cái này gì cũng không có thế giới, hắn đã đủ quy kết, nếu còn muốn nàng lao tâm lao lực làm cống hiến, ha ha, hắn chỉ sợ tình nguyện trực tiếp hủy đi thế giới này. Liên như vậy đứng ở tại chỗ, trầm ngâm một lát, vẻ mặt của hắn không có chút nào biến động, cũng không biết vì sao vu trong điện không khí lại siêu siêu lạnh xuống dưới, làm người không rét mà run. Không biết có phải hay không người ảo giác, về tới trong điện vu hầu mạc danh nhìn đến, Vậy xưa nay Huy Vũ bất phàm thần thú pho tượng bộ mặt cư nhiên càng vì mơ hồ, ẩn ẩn gian cư nhiên lộ ra một loại túng cảm giác. Đây là hắn ảo giác sao? Đối, này nhất định là hắn ảo giác. Vượt qua bận rộn một ngày, Trưởng Ly liền về tới nàng phòng sinh hoạt nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã không còn sớm. Vu trong điện sự việc sớm đã thấy nhiều không trách, này mặc cho Trưởng Vu đại nhân trước nay liền không có dậy sớm quá, này đại khái là bởi vì vu lực lượng, đặc thù duyên cớ đi. Tân một ngày bắt đầu, bàn thượng lại phóng thượng một đống lớn mu quấn, Trường Ly tùy ý cầm lấy một ít nhìn nhìn, sau đó liền quyết định đi dò xét tuần tra một loại cây trồng mới gieo trồng tình huống. Loại này tân tác vật tên gọi là đậu nành, có thon dài thon dài giống như kiên trì giống nhau là cây, nhan sắc thâm lục, dường như bám vào ở trên tảng đá rêu phong giống nhau. Trình cây thực vật đều lộ ra một loại rướm rầm rề cảm giác. Đó chính là loại này thực vật sẽ sinh ra một loại tên gọi là đậu nành ngũ cốc. Đương nhiệt độ không khí chậm rãi quay lại thời điểm, loại này sai lầm liền sẽ chậm rãi mọc ra một loại cái kẹp, theo độ ấm lên cao, cái giá sẽ chậm rãi trở nên no đủ, một loại đậu loại thu hoạch cũng dần dần đi hướng thành thục, chờ đến nhiệt độ không khí đạt tới tối cao thời điểm, giáp tử liền sẽ nổ tung, cái kẹp cây đậu cũng sẽ lộc ba lộc bộp rất ra tới, rึง ở bùn đất, vốn dĩ năm thời điểm một lần nữa sinh trưởng. Mà bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là loại này động tác. Loại này cây đậu có thể làm thành nghiên thú nhân hình người càng vi cùng cố. Bởi vậy thực thụ thụ người hoang nên, cơ hồ có thể coi như một loại cố định trao đổi vật. Đáng tiếc loại này cây đậu giống nhau sinh tồn tại dã ngoại, muốn được đến có chút khó khăn, cho nên không thể phạm vi lớn cú lúng. Mà loại tình huống này ở phía trước đoạn thời gian được đến giảm bớt, một cái tiểu thú nhân đột phát kỳ tưởng, nếu chúng ta tại dã ngoại đi tìm đậu nành, nhiều như vậy phí công phu, vì cái gì không đem đậu nành chủ động đưa tới chúng ta bên người? Ở thời điểm vừa lúc thời điểm, chủ động thu hoạch n hàng trái cây đâu? Phương thức này đổi một loại cách nói, chính là thực tố các thú nhân chính là gieo trồng. Vương Thành tuy rằng lưu thông tính trọng đại, nhưng là vẫn như cũng là vương tộc thú nhân hủ tộc địa bàn, mà hủ tộc đối thực vật nhu cầu lượng thập phần thiếu, nếu yêu cầu, chỉ cần hướng ra ngoại đi một chuyến, cho nên gieo trồng nghiệp thập phần là hậu, cũng liền không có phản ứng lại đây, muốn đạt được đậu nành, có thể thông qua gieo trồng này một loại phương pháp. Đây là bọn họ ý nghĩ, lần đầu tiên bị đả thông. Trải qua trong xưởng cho phép lúc sau, đậu nành gieo trồng liền tiếp tục đi xuống. Nhưng gieo trồng tình huống lại có chút không ổn, bởi vì loại này thu hoạch đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu, tự hồ có chút hà khắc, gieo trồng rất nhiều mẫu đều không có có thể đại diện tích tồn tại xuống dưới, dần dần, rất nhiều thú nhân liền có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc hộ tộc bản thân liền không phải sức chịu đựng có bao nhiêu tốt chủng tộc. Nhưng trưởng ly lại không có từ bỏ, hoặc là nói, hắn căn bản là không đệ bụng chuyện này, đầu ngành trưởng không giải, kỳ thật cũng chính là lần đó sự Bất quá là tốn nhiều một ít kinh cùng thiếu phí một ít kinh khác biết thôi. Chẳng sợ không có trung thành công đi dã ngoại hao chút kinh giống nhau có thể được đến, huống chi này đậu nành với hắn mà nói vô dụng. Hắn sẽ đến nơi này, thuần túy chính là tìm một cái tiêu khiển mà thôi. Không có biện pháp, có thể giải trí phương thức thật sự là thật tốt quá. Nhìn trong chốc lát đậu nành gieo trồng tình huống lúc sau, trong xưởng liền tính toán xoay người rời đi, đi theo hắn kia hai cái vô sư cũng không thể nào lo lắng, rốt cuộc nơi này là ở Vương Thành. mà năm giữ ở thú nhân bộ lạc, có cực đại hy vọng cơ hồ, cơ hồ không có thú nhân dám mạo phạm hắn, huống chi năm giữ cũng không phải một chút vũ lực đều không có. Vũ giả lực lượng trực tiếp đến từ chính thần thú, theo lý thuyết Vệ Núp hẳn là một cái bộ lạc thực lực cường đại nhất nhân tài là. Nhưng này phân cường đại, lại có đủ loại hạn chế. Tỷ như nói vu bản thể thực lực giống nhau đều không thể nào cường, ở hóa thành bản thể cùng các chiến sĩ đối chiến thời điểm giống nhau đều sẽ ở vào hạ phong. Đương nhiên thú nhân bộ lạc cũng cơ hồ không có chiến sĩ dám cùng nô đối chiến. Hôi Trình trên đường xác thật ngươi có cái gì nguy hiểm cùng kia hai cái vũ chất tưởng tương đồng, vừa ý ngoại đối không này nhiên phát sinh. Trên bầu trời đột nhiên có thứ gì cấp tốc hạ xuống, dày nặng áp lực nháy mắt buông xuống, trong xưởng bước chân nhẹ nhàng, liền rời đi áp lực bao trùm địa ngục. Phim một tiếng, có thứ gì dừng ở trên mặt đất, hắn định nhãn đi xem liền nhìn đến kia rõ ràng là một con mắt bên trong tràn đầy kim hoàng chim sẻ. Lớn lên thật xấu a. Hắn không chỉ là ở trong lòng cảm thán, còn nói ra tới, làm kia chỉ đáng thương chim sẻ càng vì bi phẫn. Thân hình nho nhỏ còn không có thành niên thú nhân, chỉ một quyền đầu đại chim sẻ cả người cứng đờ nằm trên mặt đất, làm một con chim bay, đột nhiên không thể bay là cái gì cảm thụ. Ha ha ha, hắn lúc này hận không thể hung hăng thăm hỏi một chút trước mặt vị này Tôn Quý năm dư, nhưng nàng biết, đó là tuyệt đối không được. Thú nhân đối thần thú Tôn Sùng đã vượt qua cùng nhiệt, đội trưởng phòng Tôn Sùng cũng không thua kém. Nhưng làm người biết hắn mạo phạm hết nợ vụ, chỉ sợ hắn ngay sau đó liền phải bị người rút mau nong chín, trực tiếp nhắm đúng rượu. Nhìn này chỉ xui xẻo chim sẻ, chương lâm biểu tình ghét bỏ đi ra phía trước, đối hắn nói, đuổi kịp đi. Chim sẻ thật nhỏ chân ở giữa không trung run rời hai hạ, sau đó chậm dại đứng lên, một bước một nhảy đi theo trong xưởng phía sau. Cả người phát ra tuyệt vọng hơi thở làm hắn toàn bộ chim sẻ bao trùm, thật giống như bị người không rút mau, trực tiếp nóng chín giống nhau. Về tới vu điện bên trong. Trực tiếp đem này chỉ chim sẻ đưa tới thần thú pho tượng trước mặt xem người con dân lại đã xẻ ra chuyện. Trong sưởng tụi hồ có thể cảm giác được gầy thân vô ngữ. Không lâu lúc sau, vừa đến mắt thường nhìn không thấy manh muội quang mang rơi xuống chim sẻ trên người, chim sẻ cảm giác chính mình toàn thân bị một đạo dòng nước gấm sở lung cái, hắn hưng phấn vô vô cánh, "Gì? Như thế nào vẫn là phi không đứng dậy?" Trên người hắn hưng phấn nhanh chóng rút đi, trong sưởng nhướng mày đối hắn nói, "Này hiệu suất." Chim sẻ nghe không hiểu hắn nói. chỉ cảm thấy từng đạo kim hoàng rửa sạch thân thể hắn, không phải đâu, chẳng lẽ hắn sau này đều phi không đứng dậy. Trương Ly không có cùng hắn giải thích, trực tiếp đem hắn đuổi đi, hắn ý tứ chính là ngươi nhiều luyện tập luyện tập, sau này là có thể lại lần nữa bay. Cả người tản ra tuyệt vọng hơi thở chim sẻ lại lần nữa một nhảy một nhảy trở lại chính mình nhà ở, bị ven đường các thú nhân cười cái quá sức. Ngày hôm sau, ở bị phiền lòng sự tìm tới môn tới phía trước, trong xưởng trực tiếp rời đi, hướng thú nhân bộ lạc ngoại đi đến. Còn lại các thú nhân đều cho rằng hắn sẽ giống ngày hôm qua giống nhau đi thử nghiệm điền xem xét, nhưng trưởng Ly lại căn bản không hướng bên kia đi, hắn muốn đi chính là nói dối. Phương cũng là còn không có bị thú nhân bộ lạc chinh phục địa phương, nơi đó cư trú chân chính cuồng bạo dã thú là lũ dã thú địa bàn, cực kỳ nguy hiểm thú, mọi người đòi tiền đi giống nhau đều là kết bè kết đội đi. Nếu bị bọn họ biết Trình Lâm muốn đi chơi hoang dã, chẳng sợ đầu tiên đã đến chính là quần quần không ngừng khuyên bảo, liền tính khuyên bảo không được, cũng sẽ đi theo hắn bên người. đem hẳn an toàn. Trong xưởng mới không kiên nhẫn như vậy nhiều người đi theo bọn họ bên lề, cho nên mới sẽ không nói một lời mà đi trước hoang dã. Ở hắn xem ra, thú nhân bộ lạc đồ vật đều quá mức với cổ xưa. Không, có gì ý tứ? Thế giới này duy nhất có thể khiến cho hắn hứng thú, trừ bỏ những cái đó ù lùn không rất chuyện thú vị ở ngoài, chính là càng vì diện tích rộng lớn hoang dã. Nơi đó có càng nhiều mối lạ giống loài, cùng với càng nhiều kỳ dị hiện tượng, thậm chí còn sẽ đề cập đến thế giới này căn nguyên pháp tắc. Đi thăm dò những cái đó, không thể so nông cọc tại thú nhân bộ lạc có ý tứ nhiều. Hắn trực tiếp bước ra thú nhân nơi tổ cư, hướng hoang dã đi đến, đầu tiên che ở trước mặt hắn chính là một tầng bụi gai. Tầng tầng lớp lớp đan xen ở bên nhau, trải rộng rậm rạp thứ bụi gai, ở nó đã đến kia một ngày thật giống như môn thần giống nhau nhanh chóng tách ra, những cái đó bụi gai thứ cũng thật cẩn thận thu hồi, e sợ cho mạng phàm hắn. Kinh tế tách ra, lộ ra một cái chưa bao giờ bị người đặt chân quá tiểu đạo, đường người đi tới thời điểm Không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, trực tiếp trên mặt đất phô một tầng lông xù xù cầu gai cấp thổi đi, lộ ra sạch sẽ mặt đất. Hắn đi phía trước đi rồi trong chốc lát, tùy ý rơi ra tay, lớn nhất kia một cây bụi gai biến thân tới cảnh, này thượng có một viên đỏ rực quả tử. Giúp ngươi gỡ xuống cái này quả tử, không như thế nào rửa sạch, liền như vậy cắn đi xuống, ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Trong tay hắn cầm quả tử, liền như vậy từng bước một đi xuống đi, tại hành tàu quá trình bên trong. Quả nhiên gặp rất nhiều mối lạ đồ vật. Cả ngươi mọc đầy thứ, phảng phất tùy thời đều xe treo ở này đó bụi gai thượng, này hoàn toàn không chịu kinh tế chế ước, ở bụi gai trùng hành động, tự nhiên tiểu sinh vật. Cùng với mặt đất phía trên nhảy dựng nhảy dựng, giống như ở tìm cái hố, đem chính mình chôn thần kỳ thực vật hạt giống. Còn có ở bụi gai trùng kết võng, internet các loại côn trùng như con nhện giống nhau sinh vật. Nhìn đến cái kiệu cao cao chiếm cứ ở võng, có 12 chân côn trùng thời điểm, Trưởng Ly hung hăng nhăn lại mi. Lớn lên như vậy xấu, vì cái gì muốn xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn cả người tản ra hắc khí nha, kia chỉ côn trùng không biết cảm giác được cái gì, nhanh chóng bò xuống hắn võng, liều mạng rời đi. Nói thật, Trương Ly luôn luôn là không thích loại này có hơn chân côn trùng, bởi vì bọn họ nhan giá trị thật sự là quá thấp. Đi qua này phiến bụi gai lâm, hắn liền xuất hiện ở một mảnh hoa hải trung. Rất khó tưởng tượng rừng cây công nghiệp mặt sau sẽ là biển hoa, mà này đó hoa, nhan giá trị so với kia chút bụi gai còn muốn thấp. Từng đóa địa tuyến có thạch ma như vậy lại, cánh hoa chỉnh thâm tử sắc, hoa tâm chỗ màu vàng nhụy hoa rêu giao vải bông đầy toàn bộ khu vực, nồng đậm tựa như trứng thối lên men giống nhau, khí vị rất xa tằng ra, làm qua đường sinh vật cũng sôi nổi né tránh. Trương Ly đứng ở này, một mảnh hoa hải trước mặt, biểu tình đã không thể đủ dùng khó coi tới hình dung, liền như vậy một khắc công phu, này một mảnh không gian trung phức tạp khí vị liền biến mất với vô, mà những cái đó hoa cánh hoa cũng nhanh chóng thu nạp lên, giống như một cái chấn kinh con nhím giống nhau. run bần bật đứng ở tại chỗ. Trong xưởng tư này cánh hoa trong biển đi qua, tới biển hoa chung thải mật thẩm mỹ kỳ ba ong mật ong ngo ngo leo lên ở cánh hoa phía trên, liền muốn thải mật nhiệm vụ đều đã quên. Ở biển hoa cuối, hắn nhìn đến một cái treo cực đại tổ ong, tổ ong mật ong nhưng thật ra tản ra dễ ngửi mùi hương, Trường Ly tưởng tượng đến này, đó mật ong là như thế nào nhượng ra tới, trên người khí áp liền thấp vài phần. Ha ha, khẩu vị thật đúng là mẹ nó trọng. Thằng đến chờ hắn đi rồi hồi lâu. Tổ ong ong mặt mới như là đột nhiên nằm liệt giống nhau, toàn bộ từ tổ ong ngã xuống. Anh anh anh, thật đáng sợ, nhân gia muốn chết. Tại đây đồng thời, Trương Ly đi tới một ngọn núi vách tường trước, hắn nhìn đến trên vách núi đá cái kia tổ chim, nghĩ, này toa điều đến tụt cùng có thể hay không bay lên tới. Chương 763 tư thế. Trương Ly đứng ở vách núi hạ nhìn trong chốc lát, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe được phía trên truyền đến hô hô tiếng gió. Hắn hơi hơi run lên. Từ phía trên rơi xuống đồ vật liền rơi xuống hắn trước mặt, vừa thấy, là một cái tổ chim, tổ chim là một cái trứng, từ như vậy cao địa phương nga xuống, quả trứng này vẫn như cũ không có toái. Trương Ly sờ sờ cằm, này đều quang không chết, vận khí thật không sai. Nếu hắn nguyện ý đem quả trứng này mang về, nói không chừng thật đúng là có thể ấp ra một con thiên phú không tồi điểu tới. Bất quá, hắn hiện tại không thiếu sủng vật, sở vẫn là tính. Lẻ loi nằm trên mặt đất tổ chim bại lộ ở trong gió lạnh. Làm tổ chim trùng kia một viên mẩu trắng gạo nó có vẻ phá lệ đáng thương, nhưng vào lúc này, cái này tổ chim lại mạc danh từ trên mặt đất phiêu khởi, giống như có người ở phụng nó giống nhau. Tổ chim dần dần bay lên, bay lên, về tới nó nguyên lai vị trí, sau đó an an ổn ổn ngóc tại nơi đó. Bị thuần phục, trở thành nhân loại trung thành nhất đồng bọn, đối với này đó sinh với hoang dã lũ dã thú tới nói, không nhất định là một chuyện tốt, lưu lại nơi này, có lẽ mới có thể làm nó sinh mệnh nở rộ ra càng nhiều sáng rồi. Tuy rằng Trường Ly không mang theo đi nó gần là bởi vì ngại phi toái. Rời đi ngọn núi này ngay, Trường Ly liền tiếp tục đi phía trước đi, này dọc theo đường đi hắn gặp được rất nhiều mới lạ đồ vật, so với hắn ở thú nhân vương thành nhìn thấy thú vị đồ vật muốn nhiều đến nhiều. Nhìn trên bầu trời dần dần rơi xuống đi thái dương, hắn nghĩ nghĩ, liền quyết định trở lại thú nhân vương thành. Ăn ngủ ngoài chơi dã ngoại thật sự không phải cái gì ý kiến hay, cho dù hắn cũng không sẽ gặp được nguy hiểm. Chờ đến hắn trở về thời điểm Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, thú nhân Vương thành lại thái độ khác thường náo nhiệt. Vẫn luôn ở nôn nóng chờ đợi hắn trở về, Vu Hầu nhóm ở nhìn đến hắn thân ảnh tối điểm, mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nôn nóng chạy tới hỏi, "Trường Vu, ngươi đi nơi nào?" "Trường Ly, khắp nơi nhìn nhìn." Hắn không chờ những người này tiếp tục hỏi đi xuống, liền nói, "Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì như vậy náo nhiệt?" Vu Hầu trong lòng sốt ruột, lại không thể không trả lời hắn vấn đề. Vừa mới một đội ra ngoài mạo hiểm các dũng sĩ đã trở lại, bọn họ còn hồi mang đến một cái biến không trở về thú hình giống cái. Giống cái, trừ bỏ ở một ít đặc biệt thú nhân bộ lạc ở ngoài, đều phá lệ quan trọng, bởi vì các nàng số lượng so thú nhân giống được muốn giảm rất nhiều. Giống cái thú nhân bẩm sinh thân thể tố chất liền so thú nhân giống được muốn kém rất nhiều, cũng bởi vậy tỷ lệ chết non phi thường đến cao. Giống cái thú nhân thưa thất hiện tượng đã rằng co rất nhiều năm, cũng bởi vậy, mỗi một cái giống, cái thú nhân đều sẽ đã chịu bộ lạc bảo hộ. Cho dù là tiến hành giao dịch, cũng sẽ không làm giống cái thú nhân gia ngự, cho nên cho dù Vương Thành lưu động dân cư nhiều, giống cái thú nhân lại phi thường thiếu. Hiện tại ra ngoài thu thập vật tư thám hiểm tiểu đội đột nhiên mang về tới một cái giống cái thú nhân, này không phải do thú nhân bộ lạc không hoành động. Trưởng Lý nghe vị này Vu Hầu miêu tả, đã ẩn ẩn minh bạch lại đây, hắn nói, thì ra là thế. Hắn không có tiếp tục hỏi đi xuống, dù sao sự tình cụ thể trải qua cuối cùng đều sẽ tụ tập đến hắn nơi này tới. Quả nhiên không ra hắn dự kiến, màn đêm buông xuống, liền có thú nhân Vương hướng hắn hội báo chuyện này, hơn nữa đem cái kia ngoại ý muốn xuất hiện giống cái thú nhân cấp mang theo lại đây. May mắn Trưởng Ly còn không có đi vào giấc ngủ, bằng không bọn họ phòng trừng liền phải ở vũ điện bên ngoài thổi một đêm gió lạnh. Trưởng Ly gọi bọn hắn đi vào thời điểm, này đàn thú nhân đã ở bên ngoài đợi có trong chốc lát. Này nhóm người phần lớn đều là lớn lên cao lớn thu kệ hắn tử, tuy rằng có chút người ngủ quan không tồi, nhưng một thân thổ đến mức tận cùng tranh phấn. vẫn là cho bọn hắn nhan giá trị đại đại đánh thượng chiếc gấu. Đứng ở này đàn trong thú nhân gian, là một cái tướng mạo thanh tú, hình dung chất vật, trong mắt tràn đầy tò mò thiếu nữ. Nàng có một cái việt giá bao, trên người quần áo nhăn nhẻo nhẻo, cũng may không có bị xé rách, nàng nhìn cái kia đơn sơ vô điện, trong lòng nói thầm, nàng rốt cuộc là đi tới địa phương nào a? Như thế nào có thể có người nghèo thành cái dạng này? Liên thiết khí đều rất ít thấy địa phương, nàng muốn như thế nào cùng ngoại giới liên hệ thượng? Sau đó trở lại chính mình ra. Lúc này vị này thiếu nữ còn không biết, nàng không phải đi tới một cái nguyên thủy bộ lạc, mà là trực tiếp xuyên qua đến một cái dị thế giới, bất quá nàng thực mau liền sẽ biết chuyện này. Ở tiến vào vũ điện thời điểm, vị này thiếu nữ cảm thụ được xung quanh các thú nhân nóng bỏng ánh mắt, ở sợ hãi rất nhiều còn có một ít đắc ý, trước kia nàng nhưng không cảm thụ quá nhiều như vậy nam nhân ái mộ ánh mắt. Đoàn người đi tới cung phụng thần thú pho tượng điện phủ, gặp được bộ mặt mơ hồ thần thú pho tượng đã đứng ở pho tượng cách đó không xa Trường Vũ. Một đám thú nhân cung kính hành lễ, "Trường Vũ." Trường Ly gật đầu. Thiếu nữ nhìn quần áo muốn tinh xảo rất nhiều, thân sắc lãnh đạm rất nhiều Trường Vũ, trong mắt không khỏi dâng lên một ít hoa si ngôi sao nhỏ, đây là nàng gần gũi gặp qua đẹp nhất một người nam nhân, so nàng đã từng ngẫu nhiên gặp được một minh tinh còn phải đẹp, chính là trang điểm cũng quá nguyên thủy. Bất quá loại này nguyên thủy trang điểm, ngược lại vì hắn tăng thêm vài phần thần bí sắc thái, mị lực lại hướng lên trên chướng vài phần. Mà này đó cảm giác, toàn bộ căn cứ vào hắn kia trương nhan giá trị so rất nhiều người muốn cao mặt. Đan Lê thân mình nóng lòng muốn thử đi phía trước huynh, bị tới gần nàng thú nhân cảm giác được, không giấu vết chiều nàng tới gần, sau đó làm Đan Lê chủ động bị hắn đón bớt. Trương Ly tự nhiên thấy rõ ràng cái kia thú nhân hành động, hắn nhăn lại mi, ở hắn nơi này, cư nhiên đều có thể làm ra này, đó động tác nhỏ, chẳng lẽ thú nhân bộ lạc nhân tâm đã di động tới rồi loại tình trạng này. Hắn đối bên cạnh Vu Hầu nói, dẫn hắn đi ra ngoài. Vô Hầu nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, đem cái kia bởi ở vu trong điện giở cho thú nhân cấp đuổi đi đi ra ngoài, cái kia thú nhân ở bị mang đi thời điểm còn trước mắt kinh hoàng, Phàn Phất trong nháy mắt phản ứng lại đây chính mình vừa mới làm cái gì. Sắc mặt của hắn hối bại, hoàn toàn không có phản kháng bị mang đi, trên mặt đã khống chế không được hiện ra ra thú hình. Trương Ly nhìn phía cái kia khiến cho biến hóa thiếu nữ, hỏi nàng, "Ngươi từ đâu tới đây?" Đan Lê nghe không hiểu hắn nói, chỉ cảm thấy những lời này vận luật phá lệ hiểm hại. Mỗi một chữ đều duyên dáng hình như là dùng cầm huyền bắn ra tới thơ cổ. Không biết nghĩ tới cái gì, nàng gương mặt bắt đầu đỏ lên, trong ánh mắt ngôi sao bắt đầu xoay tròn, thần thái đã hiện ra si mê chi sắc. Trương Ly trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, lẻ loi một mình lâm vào một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, rốt cuộc phải có đa tâm đại mới có thể biểu hiện ra một màn này. Hắn lại nhìn phía mang theo đàn lê các thú nhân, bị hắn ánh mắt nhìn đến thú nhân chạy nhanh cúi đầu, cung kính trả lời, "Trương Ngô" Chúng ta là ở một thân cây hạ phát hiện nàng, phát hiện nàng thời điểm, nàng chân bị thương, chúng ta dùng thảo giúp nàng trị hết thương, nàng liền đáp ứng cùng chúng ta lại đây. Nguyên lai là chịu quá thú nhân trợ giúp mới có hiện tại biểu hiện. Bất quá, đáp ứng cùng lại đây, có thể là bởi vì nàng căn bản không hiểu được các thú nhân chính là ý tứ, vì bất tử ở núi hoang dã ngoại, liền tự động đuổi kịp bọn họ. Hắn nói, nàng tựa hồ nghe không hiểu chúng ta nói. Thú nhân, đúng vậy. Hay không phát hiện nàng đồng bạn Không có. Đáp lời thú nhân nhìn phía toàn vô bố trí phòng vệ đan lê, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này giống cái thú nhân trên người, không có lúc nào là không ở tản ra hấp dẫn đồ vật của hắn, làm hắn cầm lòng không đậu muốn tới gần. Trương Ly chú ý tới hắn thần sắc biến hóa, trong mắt hắn xuất hiện một mạt không vui, cái này cái bản, tựa hồ phá lệ kém. Hắn tưởng tượng không thích những cái đó lộn xộn, lý không rõ manh mối đồ vật, đặc biệt là mấy thứ này, còn lây dính dục vọng. Hắn coi chút phiền, biểu tình thượng liền biểu lộ ra tới, bị vẫn luôn chú ý nàng thần sắc các thú nhân phát hiện, biểu tình gian cảng vì sợ hãi. Hắn nói, đem nàng đưa đến thị bà chạy đi đâu. Thị bà, là chuyên môn dưỡng dục những cái đó vừa sinh ra mất đi cha mẹ giống cái tiểu thú nhân người, đã có 200 hơn tuổi, ở thú nhân bộ lạc đức cao vọng trọng, thực chịu người tôn kính. Bị đưa đến nàng nơi đó đi, cơ hội đều là vừa rồi sinh ra tiểu thú nhân, chờ tới rồi này đó tiểu thú nhân trưởng thành một chút thời điểm. liền có thể bị mặt khác thú nhân nhận uôi. Bởi vì giống cái hy hi hữu, cho nên thị bà nơi đó giống nhau sẽ không ngưng lại rất nhiều tiểu thú nhân. Đương nhiên, cũng có một ít thị bà tự nguyện lưu tại bên người giống cái thú nhân, nhưng này đó giống cái thú nhân đều không đến thành niên kỷ. Mà Đan Lê chính là đã tới rồi thành thủ kỷ. Ở nghe được Trường Ly sau khi quyết định, mang theo Đan Lê đi vào vũ điện các thú nhân đều là trước mắt ngạc nhiên, đặc biệt là cầm đầu cái kia, hắn bốn dĩ cho rằng. Trường Vu sẽ làm đan lê trở thành hắn thế tử. Bọn họ không dám nghi ngờ Trường Vu quyết định, nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Lúc này Trường Ly nói, "Ta nhớ rõ các ngươi trùng có chút người đã có thế tử. Thú nhân là chế độ một vợ một chồng, giống cái tại gia đình trung địa vị tương đối cao, nếu gặp phải giống được phản bội giống cái, như vậy bị giống cái từ bỏ giống được sau này đều rốt cuộc không chiếm được giao phối quyền." Cái này trừng phạt là phi thường nghiêm trọng. Rốt cuộc đem chính mình huyết mạch truyền thừa đi xuống là thú nhân giống được tiên khắc tiến linh hồn bản năng. Trưởng Ly lời kia vừa thốt ra, ở đây mấy cái thú nhân giống được sắc mặt lập tức liền thay đổi, bọn họ nhìn đến Trưởng Ly có chút nghiêm khắc thần sắc, thập phần xấu hổ cúi đầu. Trưởng Ly nói, trong bộ lạc sẽ không cho phép một cái giống được có được hai cái giống cái, nếu có người có cái này ý tưởng, như vậy hắn đem bị bộ lạc đuổi đi. Hắn ngữ khí lạnh nhạt vô tình, làm minh bạch Trưởng Ly nói chuyện phân lượng thú nhân sắc mặt đại biến, bọn họ mồ hôi lạnh liên tục trực tiếp quỳ gối xuống dưới, chân thành sám hối, đương nhiên, bọn họ sám hối phương hướng là thần thú phò trợ. Chế độ một vợ một chồng lớn hơn nữa tác dụng là hạn chế dục vọng, cũng định ra cơ bản nhất nguyên tắc, mà một khi cái này nguyên tắc bị đánh vỡ, thú nhân bộ lạc hiện có trật tự liền sẽ bị trực tiếp quấy rầy, thú tính trực tiếp chiếm cứ chủ đạo, một đường về phía trước phát triển văn minh sẽ bị kéo vào vực sâu. Nếu sự tình thật sự hướng cái kia phương hướng phát triển, kia sẽ là một cái đại phiền toái. Trường Lập nhưng không nghĩ đến lúc đó không ngừng thu thập cục diện rồi rắm, liền quyết định ở sự tình vừa mới có cái manh mối thời điểm, trực tiếp đem cái này manh mối cắt đứt. Cái này đột nhiên đã đến dị thế lai khách, không thể trở thành thú nhân thế tử. Đối với chỉ có mấy cái vẫn như cũ đứng, thân xác khó coi thú nhân, Trường Lập không lưu tình chút nào nói, chúng ta không biết lai lịch của nàng, cũng không biết nàng đến tụt cùng có cái gì mục đích, ở hết thảy đều bị biết rõ ràng phía trước, nàng sẽ không trở thành các ngươi thế tử. cũng sẽ không trở thành bất luận cái gì một người thế tử. Hắn ánh mắt uy nghiêm nhìn hạ đầu các thú nhân, không có đạt được ta cho phép, các ngươi sau này không thể gần chút nữa nàng. Cho dù Trường Ly đã biểu lộ ra phi thường không vui thái độ, lúc này vẫn như cũ có người kinh hô một tiếng, "Trường Vũ! Trường Ly, bộ lạc yêu cầu chính là có lý trí dũng sĩ, mà không phải bị dục vọng chúa tể xấu xí giã tiếp xong rồi lúc này đây nhiệm vụ lúc sau, các ngươi liền đi hoang cốc ngốc một đoạn thời gian." Chờ cái gì thời điểm có thể lại lần nữa khống chế trụ chính mình dục vọng, chờ ra. Hoang cốc, thú nhân bộ lạc dùng để trừng phạt phạm sai lầm thú nhân địa phương, điều kiện thập phần gian khổ. Nay mấy cái trong mắt đều đã đỏ đậm thú nhân ở nghe được Trường Ly làm ra sau khi quyết định, liền hoàn toàn điên cuồng, bọn họ sôi nổi thú hóa, hóa thành một đầu hùng tráng mãnh hổ, dũng nhiên nhào tới. Đột nhiên phát sinh biến hóa sợ ngây người rất nhiều thú nhân, Trường Ly thần sắc lại bất biến, hắn hơi hơi nâng lên màu xanh đá vũ trụ. Này đó biến trở về tới thú hình các thú nhân liền bị trực tiếp áp đảo trên mặt đất, hoàn toàn thẳng không dậy nổi thân tới. Trương Lý Nguyên là nhanh chóng tới rồi Vu Vệ nói, đưa bọn họ áp giải hoàng cốc đi, 3 năm sau lại đưa bọn họ mang ra tới. 3 năm. Ở hoàng cốc đại 3 năm, tương đương với ở hoang dã chung đại 3 năm, đến lúc đó bọn họ còn có thể hay không tồn tại ra tới vẫn là một kiện không biết bao nhiêu. Bất quá, cái này trừng phạt, không những không có làm vây lại đây Vu Vệ cảm thấy quá mức. bọn họ ngược lại cảm thấy cái này trừng phạt quá nhẹ, dám can đảm tập kích Trường Vu, như thế nào có thể nhẹ nhàng như vậy buông tha. Không có trực tiếp trục xuất bọn họ đều xem như tốt. Nơi này là Vu Điện, ở thần thú nhìn chăm chú hạ, bọn họ đều dám làm ra loại sự tình này, nếu ở địa phương khác, bọn họ lại sẽ làm ra chuyện gì tới. Vu trong điện phát sinh sự tình thực mau liền bị hổ tộc bộ lạc tộc trưởng, cũng chính là Vương Thành Vương biết được, hắn nhanh chóng đuổi lại đây, quan tâm đối với trưởng lý hỏi, Trường Vu, ngươi không sao chứ? Trường Ly lắc đầu, không có việc gì. Lúc tụ có bộ lạc lão nhân đuổi lại đây, Trường Vũ cư nhiên bị bộ lạc thú nhân công kích, này thật sự là thật là đáng sợ. Nay mặc cho Trường Vũ thực lực so quá vãng sở hữu Trường Vũ đều phải cao, hắn cũng không phải hổ tộc người, nhưng hổ tộc đối hắn lại cung kính phi thường. Đem hắn mang về tới đời trước Trường Vũ liền đã từng lưu lại quá bạc nôn, hắn ý chí lín nên trở thành toàn bộ thú nhân bộ lạc ý chí. Cơ hồ cho nên bộ lạc cao tầng đều nhớ kỹ cái này bạc nôn, cũng chặt chẽ chứng thực Chưa bao giờ vi phạm quá hắn ý tứ, mà sự thật cũng chứng minh, bọn họ cách làm là đúng, thú nhân thế giới càng ngày càng phồn vinh, có thể hóa thành hình người thú nhân càng ngày càng nhiều. Mà lúc này đây ngoài ý muốn, không chỉ là làm cho bọn họ ngoài ý muốn, càng làm cho bọn họ khủng hoảng, Trường Vũ chính là khoảng cách thần thú gần nhất người. Ở đây sở hữu thú nhân đều bị không biết từ chỗ nào phát ra mà ra áp suất thấp sợ bao phủ, vu trong điện yên tĩnh một mảnh, duy nhất Đan Lê còn ở ngây thơ khắp nơi nhìn xung quanh. Tựa hồ là vu trong điện đặc thủ không khí làm nàng mị lực không có tác dụng, cho nên lục tục đã đến thú nhân không có một cái hiện ra ra si mê bộ dáng. Trương Ly nói, đưa bọn họ đều đưa đến Hoang Cốc, đến nỗi nàng, hắn nhìn phía Đan Lê. Đan Lê đối thượng hắn lạnh nhạt tẩm mắt, không khỏi đánh cái dùng mình. Đưa đến thần địa đi. Chương 764 tư thế. Thần địa có thể trực tiếp tiếp dẫn thần thú lực lượng một chỗ địa phương, là thú nhân bộ lạc cấm địa, Trương Ly làm người đem Đan Lê đưa hướng thần địa. Đó là muốn mượn dùng thần thú lực lượng trực tiếp tẩy rất đan lê trên người đặc dị Mà ở tràng thú nhân sở dĩ sẽ như vậy kinh ngạc Một là bởi vì bình thường thú nhân căn bản không có tư cách tiến vào thần địa Tiến vào thần địa tư cách giống nhau sẽ làm tưởng thường Tưởng thường, thường cấp những cái đó lập hạ công thú nhân Nhị là bởi vì có thể hay không thuận lợi từ thần địa ra tới Cũng có nhất định sát xuất thành công Thần thú tặng cũng không phải là như vậy hảo tiếp thu Nếu không chịu nổi Quá vãng liền có rất nhiều thú nhân nhất tộc Dũng sĩ ở tiến vào thần địa lúc sau không chịu nổi thần thú tặng, chết ở thần địa, cho nên trưởng Ly quyết định này mới có thể làm ở đây hai bên đều bất mãn. Một giả cảm thấy làm như vậy cái hoàn toàn không có lập được công giống cái tiến vào thần địa quá không công bằng, một khác giả cảm thấy thần địa như vậy nguy hiểm, như thế nào có thể làm một cái như vậy mảnh mai giống cái đi vào. Cũng mặc kệ thế nào, trưởng Ly nói đều không người dám ngỗ nghịch, cho nên đan Lê cuối cùng vẫn là bị đưa hướng thần địa, chờ nàng tẩy hết một thân dị thường. Một lần nữa đi ra thời điểm, nàng phát hiện, phía trước gặp qua thú nhân thành thị đã xảy ra thiên đại biến hóa. Nhìn kia trở nên chỉnh tề rất nhiều đường phố, nàng phát ra một tiếng kinh hô, "Thiên a!" Nay mấy tháng thời gian, đủ để cho nàng nhận rõ chính mình tình cảnh, nàng từng nghĩ tới muốn tự sát, nhưng rốt cuộc đối tử vong sợ hãi phủ qua hết thảy, cho nên nàng vẫn là không có thể hạ tay. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình sở tiếp xúc đồ vật đều là chân thật tồn tại, vạn nhất nàng này vừa chết, căn bản là không thể trở về. Ngược lại hoàn toàn đã chết đâu. Nàng đây chính là chân thân xuyên qua. Ở nhốt ở thân địa kia đoạn thời gian, nàng cũng từng thông qua thủ vệ hiểu biết đến một ít đồ vật, đối thế giới này cũng có nhất định nhận tri, vắt hết óc mới nghĩ đến hẳn là muốn như thế nào làm mới có thể đủ ở thế giới này tồn tại, mà truyền thụ cơ bản tri thức chính là nàng nghĩ đến biện pháp tri nhất. Không phải, làm ruộng lưu nàng đều còn không có bắt đầu đi, đã bị người chiếm. Nàng không cam lòng hỏi ý Mới biết được thú nhân Vương Thành biến hóa đều là một cái gọi là Văn Khang thú nhân mang đến. Văn Khang, không nghe nói qua. Nhưng mà nàng hiện tại thân phận còn tương đối mẫn cảm, không đợi nàng tiếp tục tìm hiểu đi xuống, đã bị đưa tới thị bàn nơi đó truyền thụ cơ bản nhất sinh tồn tri thức. Giống cái thú nhân vũ lực giá trị vốn là so ra kém thú nhân giống được, Đan Lê còn không thể biến trở về thú hình, vũ lực giá trị phương diện này đã có thể xem nhẹ bất kể, nếu nàng còn muốn bảo toàn chính mình, Như vậy trừ bỏ lựa chọn một vị thực lực cường đại thú nhân giống được làm dựa vào bên ngoài, cũng chỉ có thể nỗ lực tăng lên những mặt khác bản lĩnh, tỉ như nói, chế dược. Hoang dã chúng ẩn chứa đến không hết có được thần kỳ công hiệu thực vật, mà này đó thực vật chung có một bộ phận có thể cho thú nhân mang đến lộ rõ biến hóa, này một bộ phận bị gọi dược. Nhưng đại bộ phận có thể đối thú nhân khởi đến rất lớn tác dụng, không phải mới vừa hái xuống mới mẻ dược, mà là trải qua xử lý, cùng cái khác muốn phối hợp lên dược. Mà loại này phối hợp Giống nhau đều có chút phức tạp, có thể hoàn thành phối hợp người, đều yêu cầu nhất định thiên phú, mà người như vậy bị gọi chế dược giả. Thì bà chính là như vậy một người, nàng ở nghe được Đan Lê tình huống sau, liền quyết định chuyển thụ nàng chế dược phương diện tài nghệ, này có thể trợ giúp nàng nhanh nhất ở bộ lạc dừng chân. Rốt cuộc Đan Lê thông qua thần thú khảo hạch, thành công được đến thần thú tặng, đáng giá tín nhiệm. Đương nhiên, này hết thể tiền đề là Đan Lê có chế dược thiên phú. Có lẽ là trời cao chiếu cố Đan Lê. Nàng cơ nhiên thật sự có được chế dược thiên phú. Nhìn cái kia tuổi già có chút nghiêm túc bà bà lộ ra một cái có chút vừa lòng tươi cười, Đan Lê không cấm ở trong lòng âm thầm nói thầm, cười như vậy cổ quái, nhất định không có hảo tâm, nàng mới không cần học cái gì chế dược, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, có rất nhiều sói ca vì nàng làm trâu làm ngựa. Khoảng cách phía trước đã qua một đoạn thời gian, Trường Ly Nhật Tử cũng quá một ngày so một ngày thanh nhàn. Từ có cái am hiểu xã hội chủ nghĩa cơ sở xây dựng, gì đều sẽ một chút Dị đều không tinh thú nhân xuất hiện lúc sau, hắn công tác liền nhẹ nhàng rất nhiều, không bao giờ muốn phiền lòng những cái đó vụn vặt sự. Lúc này, hắn đứng ở ruộng thí nghiệm hai đầu bờ ruộng, chán đến chết quan khán các loại thu hoạch gieo trồng tình huống. Một cái thân thể trùng thân cây thô cự mãng chiếm cứ ở một bên, cả người đen nhánh vậy ở thái dương hạ loại quang. Lúc này, nay chỉ cự mãng hé mắt, thường thường lấy cực tiểu tần suất ném động một chút cái đuôi, thân thể cao lớn đè ở trên mặt đất, liền nhúc nhích một chút cũng không dám. Hắn sợ vừa động liền tản mát ra mùi tanh, làm trưởng Vu Cảng vì không mừng. Nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm áp đến thấp nhất cự mãng đem chính mình đoàn thành một đoàn, làm bộ chính mình không có hô hấp, lúc này liền nghe được trưởng Ly đối hắn nói, tình huống nơi này tựa hồ hảo rất nhiều. Cự mãng mở miệng, thanh âm mang theo chút động vật máu lạnh xương hàn, làm người nghe thập phần không khỏe. Đúng vậy, từ Văn Khang tới lúc sau, tình huống nơi này thì tốt rồi rất nhiều, có nhiều hơn thảo sống lại đây. Đối với loài rắn loại này, đối thực vật nhu cầu cực thấp, máu lạnh săn bắt ra tới nói, này đó hương vị cực kém ngũ cốc cùng thảo không có gì khác nhau. Trường Ly, "Ngã." Hắn loạng choạng một fan Văn Khang làm được tây quạt, hỏi, "Kia Văn Khang vì cái gì sẽ đem ngươi mang đến nơi này, cũng làm ngươi quản ngươi này một mảnh đâu?" Ở cái mãng xà hiển nhiên không phải hổ tộc người. Từ Lý luận đi lên nói, "Trường Ly hẳn là không về thuộc về bất luận cái gì một cái bộ lạc, nhưng hắn lúc này từ hổ tộc cung cấp nuôi dưỡng." Cho nên ở nào đó thời điểm, hắn sẽ đứng ở hổ tộc lập trường thượng. Nay cũng không sẽ làm hổ tộc cảm thấy không mau, ngược lại sẽ làm bọn họ cảm thấy vinh hạnh. Lúc này, Trương Ly hỏi ra tới thời điểm, Nai Đầu Cự Mãng tức khắc mồ hôi lầy đầu, tuy rằng hắn không có hán loại đồ vật này. Hắn gian nan trả lời nói: "Đại khái là Văn Khang thưởng thức ta tài năng, nga, mới có thể. Ngươi có cái gì mới có thể?" Cự Mãng: "Đại khái là xua đuổi sâu." Hắn mất hết óc nghĩ ra cái này đáp án. Nhưng trưởng Ly Tự hồ cũng không như thế nào mua chứng, hắn nói, này cũng không phải một cái tốt lý do, thuyết phục không được ta, nếu Văn Khang cho ta lý do vẫn như cũ là cái này lời nói, kia thật đáng tiếc, các ngươi đem không hề có được này phiến thổ địa xử lý quyền. Nói xong, hắn khiến cho người đem Văn Khang kêu tới. Thức Mao vu vệ liền đem Văn Khang mang đến, hắn ăn mặc một thân khâu lại áo da thú, khí chất cùng tục tầng các thú nhân có chút bất đồng, có vẻ nội liễm rất nhiều. Lúc này hắn nhìn thoáng qua đem hắn gọi tới Trường Ly, liền cung kính đạo hành lễ, "Trường Vu, ngài kêu ta tới là có chuyện gì?" Đây là hắn lần thứ 2 nhìn thấy cái này Trường Vu, thượng một lần vẫn là đưa cây quạt lệnh bợ hắn, so sánh với lần đầu tiên nhìn thấy người này khi hắn lạnh nhạt túc mục, lúc này thấy đến hắn lại tùy ý rất nhiều, lại vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà Trường Ly lại có thể rõ ràng nhìn đến, phía trước Văn Khang trong mắt kinh ngạc cùng kiêng kỵ lúc này đã chuyển hóa vì tính kế, làm hắn có chút không mừng. Hắn vẻ mặt không có gì biến hóa, nhưng khí chàng lại càng vì khó lường. Vũ này một loại chịu đủ tộc nhân kính yêu, có được thật lớn danh vọng nhân vật, nếu có thể vì hắn sử dụng, sẽ cho hắn mang đến đếm không hết tiện lợi, nhưng một khi hắn đứng ở mặt đối lập, vậy sẽ mang đến thật lớn phiền toái. Túy đầu làm trầm tư Trạng Văn Khang nghĩ đến, hắn tạm thời còn không nghĩ, cũng không thể cùng như vậy một cái cùng loại với tinh thần lãnh tụ nhân uy lực, cho nên vẫn như cũ yêu cầu vẫn duy trì cùng kính bộ dáng. Bất quá, loại tình huống này càng sớm kết thúc càng tốt. Trương Ly tự nhiên có thể từ hắn cung kính biểu tượng hạ nhìn ra hắn dã tâm, nhưng hắn cũng không để ý, thú nhân bộ lạc, trước có thần thú chúc phúc, sau có các vị thực lực cường đại thú nhân bảo hộ, không phải dễ dàng như vậy là có thể bị đánh sập. Dã tâm có thể mang đến tai nạn, càng có thể mang đến lâu dài phát triển, ở như vậy một cái có được kỳ dị năng lượng thế giới, chỉ cần văn khang thực lực không có vượt qua hạn mức cao nhất, kia hắn sở làm ra hết thảy sự tình đều có những vãn hồi đường sống, hoặc là nói Mặc kệ hắn chủ quan mục đích là cái gì, tới rồi cuối cùng, hắn tạo thành kết quả, nhất định sẽ là tốt. Đây là có thần linh thế giới, hơn nữa thần linh thật sâu yêu quý hắn quyến tộc chỗ tốt. Trưởng Ly tự nhiên là ước gì có người tới thế nàng làm này, đó vụn vặt việc nhỏ, hắn tuy rằng không phải chưa làm qua cùng loại sự tình, lại không đại biểu hắn ham thích tại đây, có cái này công phu, kia còn không bằng bế quan tới nhẹ nhàng. Ở không có xung đột giải trí phương tiện dưới tình huống, bế quan ngược lại là một cái càng tốt lựa chọn. Hắn hỏi Vân Khang: Người đối này đó đồng ruộng làm cái gì? Văn Khang để để thần, cũng chuẩn bị thao thao bất tuyệt trình bày hắn cách làm, nhưng Trưởng Ly ngừng hắn, hắn nói thẳng, nói trọng điểm. Văn Khang nhất thời vô ngữ. Trọng điểm chính là khai mương máng, dẫn thủy. Hắn phát hiện này đó người nguyên thủy loại lương thực đều là không tới nước, này sao lại có thể? Cho nên hắn liền thiết kế một cái đơn sơ tới thí thố, cũng may mắn nữ thần may mắn đứng ở hắn bên này, hắn làm người làm cho tới thí thố, cơ nhiên thật sự hữu dụng. Trưởng Ly gật đầu. Thì ra là thế. Kỳ thật hắn đã sớm biết, lúc này bất quá là ở dùng loại này đơn giản phương thức hướng hắn tạo áp lực thôi, dù sao nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi. Hắn nói, trừ bỏ cái này đâu. Văn Khang cắn răng, lại bắt đầu giảng thuật khởi hắn chuẩn bị thực thi mà khác thi thố tới, Trưởng Lý An lắng nghe, cũng không phát biểu ngôn luận, chờ hắn nói xong lúc sau, Trưởng Lý mười nói nói, nghe tới không tồi. Nhưng ở Văn Khang đang muốn cao hứng thời điểm, hắn lại tới nữa một câu, đáng tiếc vô dụng. Văn Khang buột miệng tốt ra, vì cái gì Trường Ly biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần ôn hòa, bởi vì trước kia ấn loại này phương pháp trồng ra đậu nành, tất cả đều là chết. Thú nhân nhất tộc lại không được đầy đủ đều là tứ chi phát đạt đầu gốc đơn giản ra hỏa, hổ tộc không có có thể lấy đến ra tay, ở gieo trồng phương diện thập phần lợi hại ra hỏa, vậy hướng mặt khác bộ lạc đi mượn. Nhưng mấy này đó mượn tới thú nhân, tự hồ cũng không thế nào hảo xử, một cái phủ phổ thông thông đậu nành, cư nhiên cũng loại không sống. Bọn họ liền đã từng sử dụng quá đủ loại phương pháp. Muốn cho đậu nành sống suất đề cao, đáng tiếc kết quả là vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, cuối cùng bọn họ xấu hổ rời đi. Này thiến gieo trồng đậu nành ruộng thí nghiệm vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng. Mà bọn họ đã từng sử dụng quá phương pháp chung, liền có Văn Khang hiện tại muốn sử dụng. Nói cách khác, hắn phương pháp không chỉ có quá hạn, còn không dùng được. Văn Khang ở trong lòng ám đạo, khẳng định là này giúp người nguyên thủy lung tung thao tác, bằng không như thế nào sẽ hạt vật vô thu? Dựa theo tiêu chuẩn phương pháp tới, chẳng lẽ còn không thể được mùa? Hắn chính là ở trên mạng du lãng rất nhiều tương quan tri thức. Trên mặt hắn mang cười, ta phương pháp cùng bọn họ bất đồng. Tuy rằng cười, nhưng nải tươi cười lại xuống dọc đến trong mắt, gần dừng lại ở da mặt thượng, nhìn rối chách khẩn. Trương Ly nhìn chằm chằm hắn, nếu ngươi nói như vậy, nói vậy rất có tin tưởng. Văn Khang tự tin gật đầu, đương nhiên. Trương Ly, vậy là tốt rồi, ta chân thành hy vọng dùng ngươi biện pháp có thể gieo trồng ra cũng đủ đậu nành, nếu ngươi thật sự có thể thành công, vậy ngươi chính là bộ lạc công thần. Ta đem cho phép ngươi đi trước thần địa một lần, nếu ngươi không có thể thành công. Nói tới đây, hắn trầm ngâm một chút, ở Văn Khang trong nháy mắt nhắc tới tâm thời điểm, nói, không có thể thành công cũng không quan trọng, ngươi liền vẫn luôn reo đi thôi. Văn Khang theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng đối chính mình có được tri thức thập phần tự tin, cũng thật cùng cái này trường vụ đối thoại thời điểm, kia vẫn là không lý do khẩn trương. Lúc này nghe thế câu nói, hắn không khỏi thật dài phun ra một hơi, quả nhiên Cái này Trường Vu còn xem như hảo lựa gạt, cũng sẽ không cố ý khó xử hắn, hắn nói, "Tốt, Trường Vu, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này." Ở làm ra cái này hứa hẹn lúc sau, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có thể đem này tí không thích hợp vứt chi sau đầu. Trường Ly gật đầu, hy vọng như thế, có thể đạt thành mục tiêu tự nhiên hết thể toàn hảo, nếu hắn hoàn thành không được nhiệm vụ, vậy sẽ như hắn sợ đáp ứng như vậy, vẫn luôn leo đi. Một lần không thành liền hai lần, hai lần không thành liền ba lần, chết đều loại không ra vậy loại đến chết, dù sao muốn trùng ra. Hắn chính là cái thiện lương người, cái này hứa hẹn chính là chính hắn chính miệng đáp ứng, hy vọng hắn đến lúc đó không cần hối hận. Đến nỗi nói, nếu hắn thật sự loại không ra, bị nhốt ở trên mảnh đất này, không thể ở mặt khác địa phương sáng lên nóng lên, này không là vấn đề. Một ngày thời gian nhiều như vậy, sao có thể toàn bộ dùng trên mặt đất đâu? Ở trông chọt rất nhiều Hắn giống nhau có thể hỏi bộ lạc cơ sở xây dựng làm cống hiến, không phải sao? Trương Ly vừa lòng đủ rời đi, bị lưu tại Điền Biên Văn Khang tối đầu suy tư gần đây thế cục, trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được. Nam tử hắn đại trượng phu, nếu không thể kiến công lập nghiệp, kia không phải đến không một chuyến. Hắn xui xẻo, đi vào cái này địa phương, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng nếu ở như vậy nguyên thủy điều kiện hạ, hắn còn không thể trở nên nổi bật, kia hắn còn sống làm gì? Người tồn tại là phải có mục tưởng, không có mục tưởng hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Hắn đã làm đương hơn 30 năm tiểu nhân vật, không thể lại làm đi xuống. Cho nên, lúc này Văn Khang nhìn kia một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa, nghĩ đến bọn họ có thể cho chính mình mang đến đồ vật, liền không khỏi trong lòng một mảnh lửa nóng. Mà bị hắn trở thành cấp dưới cùng với sủng vật cự mãng lúc này rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chầm trọng đầu đột nhiên rơi xuống xuống dưới, phát ra phịch một tiếng. Hắn xông ra tin tử, tê tê vài tiếng, ta đói bụng. Đối mặt Trường Ngô, Áp lực vô cùng lớn, đối năng lượng tiêu hao cũng đại, này tiêu hao tiêu hao, tự nhiên cũng liền đối bụng. Nhìn kia Trương Trương đại xà khẩu, Văn Khang theo bản năng nhăn lại mi, kinh sợ sau này lui lại mấy bước, sau đó mới nói, "Ta đã biết, lập tức liền cho ngươi đưa ăn tới." Hắn trong lòng hiện lên hối hận, sớm biết rằng liền không cần tùy tay nhặt đồ vật. Nay nửa đường bái đi lên sả, thật sự là quá có thể ăn, hắn như vậy có thể kiếm tiền, đều sắc bị ăn nghèo. Mà lúc này, Đi theo Trưởng Ly mà sau Vu Hầu vẻ mặt muốn nói lại thôi, Trưởng Ly nói, muốn hỏi cái gì liền nói đi. Vu Hầu, "Vu, ngài vì cái gì không đuổi đi cái kia cự mãng?" Hắn rõ ràng dụng tâm kiính đáo. Trưởng Ly, "Không quan trọng, một con rắn nhỏ mà thôi, nếu hắn thật sự tạo thành phiền toái, tùy tay đem hắn nướng chính là. Dù sao cũng không phải cái gì quan trọng độ vật." Chương 765 tư thế. Văn Khang trước đó đặt ở một bên, Trưởng Ly trước mắt nhất hàng đầu sự tình. là tóm lại lại một lần đối hoang dã đại hình tham dò. Loại này tham dò, mỗi một cái thú nhân bộ lạc đều sẽ tiến hành, mỗi một quý đều sẽ có một lần, trong đó mùa đông đều tham dò sẽ trước tiên đến cuối thu tiến hành. Mà mỗi một lần tham dò thú nhân bộ lạc đều sẽ có gần 2 thành người tham gia, thượng một lần mang về đàn lê người chính là ở hồi trình trên đường phát hiện đàn lê, cùng đem nàng mang về bộ lạc. Lúc này đây, Trương Ly quyết định cùng đi. Đương nhiên, hắn lộ tuyến cùng đại bộ đội bắt động. cũng sẽ không quang minh chính đại cùng bọn họ cùng nhau xuất phát. Rốt cuộc, vu ở bình thường dưới tình huống, sẽ không rời đi bộ lạc là thường thức. Ở quyết định tham gia thăm dò nhân viên là lúc, có rất nhiều thú nhân trong tối ngoài sáng tiến đến tìm hiểu, cực đại đa số đều là muốn gia nhập thăm dò đội ngũ, đi trước hăng hái. Rốt cuộc, thú nhân trong xương cốt chạy xuôi đi tới máu. Nguyên thủy thời đại, giai cấp loại đồ vật này gần là có một cái hình thức ban đầu, vẫn chưa cổ hóa, cho nên các thú nhân cũng dám với tiếp cận Trường Ly. Chẳng sợ Trường Ly 1 năm 4 mùa lạnh một khuôn mặt, đương nhiên, bọn họ thái độ vẫn như cũ là thập phần cung kính. Cũng không có tiến hành đặc thu điều chỉnh, lúc này đây đi trước hoàng gia người sẽ cùng thượng một lần người thay phiên, là hoàn toàn bất đồng hai đội người, đồng thời, tinh lực cũng so thượng một lần trở về người dư thừa rất nhiều. Thú nhân bộ lạc người vui vẻ đưa tiền này đó dung xí rời đi, thủ vệ Vô Điện Vô Hầu một bên nhìn bọn họ rời đi, thần sắc bình thường, bọn họ được đến tin tức là, Trường Vu yêu cầu một chỗ một đoạn thời gian. Giao thông thần thú lực lượng, bọn họ tin. Trưởng Ly thay đổi một thân giả dạng, tuy rằng có vẻ thập phần ngắn gọn, lại vẫn như cũ cùng bình thường thú nhân dũng sĩ bất đồng, nhưng không biết vì cái gì, những người này lại cực kỳ xem nhẹ hắn, phảng phất hắn cùng bọn họ đồng hành là cực kỳ bình thường sự tình. Cùng thượng một lần trưởng Ly đi trước hoang dã phương hướng bất đồng, lúc này đây thú nhân đại bộ đội đi hướng chính là một cái khác phương hướng, nơi đó là bọn họ thường xuyên tiến vào hoang dã trong đó một cái nhô khẩu, so với kia phiến bụi gai muốn an toàn rất nhiều. Cây phiến bụi gai ở thú nhân bộ lạc được xưng là tử vong rừng cây, có được cực cao tính nguy hiểm, phần lớn thú nhân giống nhau sẽ không hướng bên kia đi. Trước mắt là một mảnh thấp bé lùn cây lâm, cây cối thập phần thưa thớt, phía dưới là có chút sa hóa thổ địa, thổ địa thượng còn thưa thớt sinh trưởng một ít hình dạng khác nhau cỏ cây. Thú nhân dũng sĩ trực tiếp xem nhẹ này đó cỏ cây, từng bước từng bước liên tiếp mà đạp qua đi. Trương Ly đi theo ở trong đội ngũ, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, hắn không thấy được cái gì có nguy hiểm đồ vật, cũng là Nơi này dù sao cũng là các thú nhân đi rồi rất nhiều năm thông đạo, cho dù có nguy hiểm, cũng đã sớm bị thanh trừ. Đi rồi đại khái hơn một canh giờ, bọn họ liền tới tới rồi một cái ao hồ trước mặt, cái này ao hồ diện tích cũng không lớn, gần nửa mâu phạm vi, lại giống như một khối trong sáng gương giống nhau, được hẳm tại đây phiên đất rừng. Mà cái này ao hồ quanh thân rõ ràng muốn ướt át rất nhiều, các loại cỏ cây xun xuê sinh trường, thú nhân xuất hiện dấu vết đại biên độ giảm bớt. Ở ao hồ bên cạnh, Có rất nhiều tiến đến uống nước loại nhỏ dã thú, này đó dã thú ở nhìn thấy thú nhân đại đội ngũ xuất hiện thời điểm, đại đa số là thọ tinh trực tiếp rời đi, nhưng còn có một ít thực lực cường đại lo chính mình uống thủy, hoàn toàn không phản ứng này đàn đột nhiên xuất hiện người. Dẫn dắt đội ngũ thủ lĩnh dung sĩ trực tiếp làm người đi trước ao hồ mang nước, có thể dùng ngăn thủy đối người tới nói không thể nghi ngờ là quan trọng nhất, chẳng sợ bọn họ xuất phát trước đã mang theo súng tốc thủy, nhưng hiện tại lại lấy một ít cũng không sao. Trương Ly cũng đi tới ao hồ biên. Hắn khoảng cách một đầu đang ở uống nước manh thú có chút lẩn, này đó dã thú thường xuyên thấy thú nhân lui tới, đối những người này đã không có mới mẻ cảm, thấy bọn họ động tác cũng theo bọn họ đi. Hoang dã bên ngoài dã thú thông thường công kích tính không cao, đương nhiên cũng đúng là bởi vì công kích tính không cao, chúng nó mới có thể ở tại hoang dã nhất ngoại vòng. Khí hậu phảng phất dọc theo cái này tiểu hồ phân liệt thành hai nửa, đang tới gần bộ lạc này một nửa thập phần khô hạn, nhưng ở qua cái này tiểu hồ lúc sau, lại bắt đầu trở nên nước đắt lên. Trường Ly đúng là từ nơi này cùng bọn họ tách ra, hắn muốn đi địa phương quá mức với nguy hiểm, không khỏe với nảy nhóm người đi. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi, dẫn dắt thú nhân đội ngũ Dũng Sí hoài nghi nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện dị thường, liền dẫn theo đội ngũ rời đi. Mà ở thú nhân đội ngũ rời khỏi sau, Trường Ly thân ảnh rồi lại xuất hiện ở ao hồ bên, hắn nhẹ giọng nói, "Xuất hiện đi." Ngữ khí thập phần nhẹ, dùng ngôn ngữ cũng không phải thú nhân thông dụng ngữ, lại mang theo một loại đặc thù vật luật. Phảng Phật có thể cầu thông nào đó kỳ lạ sinh mệnh. Ở hắn nói ra lúc sau, tiểu hồ bên an tĩnh một mảnh, không ngừng phiếm gợn sóng mặt nước cũng bình tĩnh trở lại, hết thảy tốt đẹp đến phảng Phật một bước hoa, này dường như hoàn toàn không có gì dị thường, nhưng này lại là lớn nhất dị thường. Trương Ly không có nói lần thứ hai, hắn trực tiếp ra tay, thượng một khắc hắn còn đứng tại chỗ, ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở một cái khác phương hướng, mà hắn trong tay cũng bắt lấy một cái màu bạc con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ này chỉ có bàn tay trưởng Nhìn qua cực kỳ bỏ túi, vài hảo tư bị mài rữa tốt cục đá giống nhau, mang theo như voi giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Trương Ly không chê hắn đến chết điểm, con rắn nhỏ này bị dọa đến run bần bật, hắn không phải thú nhân, lại có không thấp trí tuệ. Trương Ly giống nhau sẽ không đối mở ra linh trí sinh vật động thủ, này một bộ phận là bởi vì hắn lười biếng cùng tùy tính. Hắn lại một lần dùng cái loại này kỳ lạ ngôn ngữ đối con rắn nhỏ này hỏi, "Ngươi đi theo bọn họ có cái gì mục đích?" Con rắn nhỏ cái đuôi gợi lên Cơ hồ muốn rơi tới rồi đầu rắn trước mặt, hình thành một vòng tròn, nó tê tê vài tiếng, "Ta, ta không có đi theo bọn họ, ta chỉ là tới nơi này uống nước." Trường Ly nghe minh bạch nó ý tứ, lại không tin nó nói, hắn thủ hạ hơi hơi dùng sức, sinh mệnh bị uy hiếp con rắn nhỏ tức khắc cứng đờ xuống dưới, lưỡi rắn tê tê vài tiếng, lại cấp ra một cái khác đáp án, "Ta, ta chính là cảm thấy hảo chơi." Cái này Trường Ly đáp án tin, bởi vì có chút mở ra linh trí sinh vật chính là như vậy nhảm chán, hắn nói không được lại tìm bọn họ, bằng không. Hắn không có nói ra hậu quả, này linh trí không thấp con rắn nhỏ lại rất thông minh lĩnh hội hắn ý tứ, nháy mắt phát ra đáp ứng tê tê thành, nhưng trưởng ly lại không có dễ dàng như vậy buông tha nó. Hắn nói, lấy tư chất của ngươi, vốn dĩ không nên dễ dàng như vậy xinh linh, chắc là có khác kỳ ngộ, mang ta đi xem. Con rắn nhỏ nháy mắt càng vì cứng đờ, nó tưởng làm bộ chính mình không có nghe hiểu, nhưng tăng thêm lực lượng làm nó nháy mắt túng, nó đuôi rắn uốn léo. liền chỉ hướng về phía một cái khác phương hướng. Trương Ly hướng cái kia phương hướng xem qua đi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngươi ở gata. Hắn nổ con rắn nhỏ một mảnh vậy. Con rắn nhỏ đột nhiên phát ra thống khổ tê tê thanh đuôi rắn chỉ hướng phương hướng tức khắc thay đổi, Trương Ly hướng bên kia xem qua đi, lúc này ở đây đúng rồi. Con rắn nhỏ cảm giác ủy khuất cực kỳ, nếu ngươi đều biết, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì. Con rắn nhỏ tựa như cục đá giống nhau thân hình lạnh lẽo một mảnh, có loại chân trượt cảm giác, Trương Ly không quá thích. Hắn trực tiếp biên một cây dây thừng, đem nó điu lên, lấy ở giữa không trung tùy tiện hoảng, sau đó liền hướng cái kia phương hướng đi đến. Đừng nhìn con rắn nhỏ này ở trong tay hắn vô cùng thành thật, nhưng một khi đối mặt sinh vật khác, nó chính là bá đạo thực, phạm vi mấy chục giặm loài rắn lẩn lẩn đều nghe theo nó phân phó, nó cũng coi như là một cái tiểu xà vương, hơn nữa nó trên người ẩn chứa độc tố cực kỳ cao, cho dù là một cái thực lực cực kỳ cao thú nhân dũng sĩ, bị nó nhẹ nhàng mà cắn một ngụm lúc sau đều sẽ ở nửa canh giờ trong vòng mất đi sinh mệnh. Đắc Bila, con rắn nhỏ này còn không phải an phận thủ thường loài hình, nó vui với khiêu chiến càng nhiều mới lạ sự vật, nó muốn đuổi kịp thú nhân đại bộ đội, chính là muốn đi lên quái rối, Trường Ly tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy phóng nàng rời đi. Nếu cần thiết, hắn sẽ dứt khoát đem con rắn nhỏ này hầm thành sa canh, xong hết mọi chuyện. Một đường hướng con rắn nhỏ chỉ dẫn phương hướng đi, Trường Ly gặp rất nhiều mới lạ đồ vật, cùng thú nhân đại bộ đội gặp qua đồ vật hoàn toàn bất đồng. Này một cái hoàn toàn bất động trên đường sở có được nguy hiểm, cơ hồ là trình bao nhiêu bội số tăng lên. Ở một đám cánh đồng hoang vu lang tập đi lên thời điểm, Trường Ly trực tiếp đem con rắn nhỏ này ném đi ra ngoài, không bao lâu, này bảy sói liền trực tiếp ngã xuống, Trường Ly tùy ý giẫm hạ vài quặng lang độc thảo, liền lại lần nữa đi phía trước đi. Này dọc theo đường đi, hắn gặp rất nhiều chặn đường giả, ở lừa đến động thủ thời điểm, khiến cho con rắn nhỏ này ra tay. Cánh hoa sáng tỏ, Hoa tâm chỗ phảng phất đượm đầy một đoàn lưu động ánh chăng ánh chăng thảo, lá cây chỉnh trâm hình dạng, đẩy ra thụ châm có thể thấy xanh đậm tiểu mầm thành châm thụ, chôn sâu với trong đất, giống như năm cái tụ tập lên tiểu ngật đắp một bọc. Tóm lại, rất nhiều hoặc là hiếm quý, hoặc là không hiếm quý đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn mang đi nghiên cứu. Làm con rắn nhỏ mở ra linh trí đồ vật cũng bị hắn tìm được, một loại đặc thủ, lớn lên ở trên nham thạch thực vật, hắn đồng dạng mang đi một ít nghiên cứu. Ở giải trí phương thức quá mức với thiếu thốn thời điểm, nghiên cứu nghiên cứu cũng không tồi, coi như là tăng trưởng kiến thức. Ở hoang dã ngơi nghỉ hơn phân nửa tháng lúc sau, Trương Ly mới chuẩn bị hồi trình, ở hồi trình trên đường, hắn chế tác một cái ná, sau đó đem cái kia màu bạc con rắn nhỏ trở thành đạn bắn đi ra ngoài, không biết con rắn nhỏ cụ thể sẽ làm được nơi nào, nhưng nhất định là rời xa bộ lạc phương hướng. Làm nó hưởng thụ một phen bay lượn vui sướng. Trương Ly tâm tình rất là sung sướng, này một chuyến thu hoạch không tồi, còn làm một chuyện tốt. Đối lặng yên không một tiếng động, trở về cũng lặng yên không một tiếng động, Vương Thành không có người phát hiện hắn đã từng rời đi quá. Đem chính mình được đến những cái đó thần kỳ cây tối lấy ra tới, ở Vu Hầu nhóm ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn tùy ý có lệ một hai câu, đây là thần thú đại nhân chúc phúc. Vu Hầu nhóm tin, mà đại điện ở giữa thần thú phó tượng, mang về tới cây cối một bộ phận lưu tại hắn nơi đó, một bộ phận bị đưa đến Văn Khang nơi đó, hắn không phải tình với gieo trồng sao? Vậy dụng tâm loại đi. Trong gia có khen thưởng Loại không gia cũng không có trừng phạt, chẳng qua là muốn tiếp tục gieo đi mà thôi. Trương Ly liền Văn Khang mặt đều không có thấy, cứ như vậy phân phó đi xuống, dù sao ở không có biện pháp đem chính mình Trương Vu cái này lật đổ phía trước, giỏi về xem xét thời thế Văn Khang sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ này. Trương Vu hảo cảm độ, đối với hắn chinh phục toàn bộ thú nhân bộ lạc chính là quan trọng nhất đâu. Cho nên, kế tiếp Văn Khang lại vượt qua một đoạn dục sinh dục tử gieo trồng thời gian, mỗi một viên gieo đi chấp nhất đều như là một cái ác mộng. gieo trồng ở hằn trái tim. Hắn mỗi ngày mở mắt ra là cái này cây cô yêu cầu nhiều ít chiếu cố, mỗi ngày nhắm mắt lại là lại muốn khai nhiều ít mừng máng. Loại tới loại đi, giống như liền chính mình đều phải loại ra bệnh tới, liền nhất quán ở thú nhân bộ lạc suất hảo cảm động hằng ngày nhiệm vụ đều không có làm. Nếu hắn như vậy thích phụng hiến, vậy nhiều phụng hiến một ít hảo, thần thú sẽ phù hộ hắn. Đến nơi hắn muốn dùng phụng hiến đạt được cái gì thành quả, trưởng ly liền mặc kệ, thần thú đồng dạng sẽ thỏa mãn hắn. Hắn có dự cảm, rời đi cơ hội ở thú nhân bộ lạc phát triển lớn mạnh lúc sau, phát triển lớn mạnh, này vừa nghe chính là cái trưởng kỳ nhiệm vụ, hắn từ trước đến nay không thích phiền toái, hiện tại có cái miễn phí sức lao động cho hắn dùng, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Cho nên, ở Văn Khang hoàn toàn không biết thời điểm, một đống lớn nhiệm vụ đã đè ở hắn trên người. Người tài giỏi thường nhiều việc, nếu hắn lợi hại như vậy, vậy nhiều gánh vác một ít trách nhiệm, dù sao chính hắn cũng ước gì. Mà cùng lúc đó, Đang ở thị bà chỗ học tập chế dược tài nghệ đan lên lại là đầy mình bức tức, cái này lão thái bà cũng quá khắc nghiệt, rõ ràng nàng hoàn thành đã không sai biệt lắm, nàng lại còn muốn quá nghiêm khắc, dùng đến như vậy nghiêm khắc sao? Nàng muốn ở thú nhân bộ lạc dừng chân, căn bản không cần như vậy lao lực, chỉ cần tìm một kẻ có tiền có thế thú nhân giống được gả cho liền có thể. Này đó Nguyên Thủy không có gì kiến thức thú nhân giống được căn bản ngăn cản không được nàng mị lực, nàng nhẹ nhàng một câu tay bọn họ liền xe quỳ gối ở nàng thạch lũy váy hạ, vì nàng xã sinh quyến tử Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì còn muốn nỗ lực. Nhìn thị bà kia một đôi nghiêm khắc đôi mắt, Đan Lê khinh thường nhếch môi, ở trong tối, thị bà nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng là xem ở cái này, rông cái thú nhân không thể biến trở về thú hình phân thượng mới như vậy tha thiết giáo nàng tài nghệ, không nghĩ tới nàng hoàn toàn không cảm kích, một khi đã như vậy, nàng cũng không cần thiết phí lớn như vậy công phu. Cho nên thất vọng thị bà trực tiếp phóng Đan Lê rời đi, hoàn toàn không quan tâm Đan Lê trên mặt mừng như điên biểu tình. Mai chờ đến mấy năm lúc sau, Đan lên mới biết được chính mình sai mất cái gì, nàng chỉ có một khuôn mặt, cái khác cái gì đều không có, ở thú nhân bộ lạc căn bản sinh tồn không đi xuống. Thú nhân cùng người, rốt cuộc không phải tương đồng giống loài, có sinh sản cách ly. Mà khi đó, Trường Ly đã rời đi, hắn mới lười đến quản này, đó lung tung rối loạn sự, nếu là chính mình lựa chọn, vậy chính mình chịu trách nhiệm, đi đến chết kia đều là chính ngươi tuyển. Văn Khang quả nhiên không có cô phụ hắn chờ mong, ngắn ngủn mấy năm, khiến cho thú nhân bộ lạc rực rỡ hẳn lên. Phát triển tốc độ đi phía trước đẩy mạnh thật nhiều năm, Trương Ly cũng liền nương cơ hội này rời đi. Mấy năm nay thời gian, vừa lúc làm hắn đem linh hồn mảnh nhỏ dung hợp xong, vây vây ống tay áo, tiêu sái đi. Mà Trương Vũ kế nhiệm người được chọn, không phải Văn Khang. Hắn sở hữu tại vào, toàn bộ nơi phát ra với hắn còn nhớ rõ tiên tiến tri thức, nhưng này đó tri thức lại không thể đối hắn tính cách có điều thêm thành, nói cách khác, hắn không cụ bị đường lãnh tụ năng lực, cũng không cụ bị trở thành tinh thần lãnh tụ năng lực. Hắn càng thích hợp đương một cái trưởng quản nội vụ đại tổng quản, mà hắn cuối cùng xác thật cũng đảm đương cái này cho vị. Hắn đã rõ ràng, thú nhân Vương không chỉ có riêng là chỉ hưởng thụ quyền lợi, một khi gặp gỡ nguy hiểm, Vương Đô muốn vọt tới đằng trước, bảo hộ thực lực nhỏ yếu thú nhân, mà gánh vác lớn như vậy nguy hiểm, được đến đặc thù quyền lợi lại thiếu đến đáng thương, cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau, cho nên hắn cuối cùng từ bỏ. Đương cái nội vụ tổng quản cũng không tồi, ít nhất không như vậy đại nguy hiểm. Còn chờ nhiều năm về sau, Từ nội vụ tổng quản vị trí này thượng lui ra tới Văn Khang Mạc danh cảm thấy một ít không thích hợp, rõ ràng hắn lúc ban đầu mục tiêu, một hai phải trở thành toàn bộ thú nhân bộ lạc thủ lĩnh, chinh phục cái này nguyên thủy bộ lạc, thậm chí là cái này nguyên thủy thế giới. Như thế nào hắn ý tưởng liền như vậy Lặng Yên không một tiếng động thay đổi. Hắn sớm không nhớ rõ đời trước cái kia không ngừng sai xử hắn Trường Vu, cũng cùng này mặc cho Trường Vu quan hệ không tốt lắm, cũng liền không có tiến vào quá vu điện, tự nhiên không có phát hiện Thần thú pho tượng thượng khuôn mặt mạc danh hiển từ không ít. Chương 766. Sông ca. Sáng sớm, đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu sương mù buông xuống tại đây một mảnh sinh mệnh nơi thượng, làm rừng rậm mỗi một thân cây diệp đều nổi lên sinh mệnh hoa quang. Lúc ý lưu chuyển ở mỗi một mảnh lá cây phía trên, nùng diễm phảng phất nhất hoa mỹ lục đa quý, mang theo lạnh lẽo phong nhẹ nhàng thổi qua, giao dạt tiếng vang không ngừng quy tán, phảng phất một đầu tự do hành tẩu rừng rậm chi ca. Thường thường có chim chóc minh sướng vang lên. Vì này ca khúc tăng thêm một ít hoa bát, tung bay ở trong không khí tiểu bọt nước ngưng tụ, ngưng tụ, sau đó nặng nề rơi xuống, thẩm nhập thổ địa. Nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, làm nhân tâm linh không tự giác đưa về bình tĩnh. Nơi này là mộ dạn rừng rậm, tinh linh nhất tộc lãnh địa, nghe đồn ở rừng rậm chỗ sâu trong, sinh trưởng dự dục tinh linh nhất tộc sinh mệnh mẫu thủ, cùng với tinh linh nhất tộc vương. Một đôi lính đánh thuê từ trong rừng rậm xuyên qua, toàn thân bị bao vây đến kín mít lính đánh thuê nhóm phần lớn tập trung tinh thần. Cảnh giác bốn phía, chú ý chung quanh khả năng đã đến nguy hiểm, mà có một cái thân hình nhỏ gầy, nhìn qua thập phần suy nhược lính đánh thuê không ngừng nhìn chung quanh, giống như đang tìm kiếm tinh linh thân ảnh. Hắn kêu hẻo lẩn, là một cái ngoại ý muốn gia nhập lính đánh thuê đội ngũ người. Lính đánh thuê thủ lĩnh bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hẻo lẩn, chuyên tâm. Tuổi nhìn qua bất quá 13, 4 tuổi, một đầu kim sắc tóc, trên mặt điểm một ít tàn nhang nhỏ hẻo lẩn nhìn như thành thật ứng. bất quá đôi mắt màu xanh sáng kia lại vẫn như cũ quay trò chuyện, nhìn qua thập phần cơ linh. Xuyên qua này phía bên ngoài rừng rậm, chúng ta là có thể tới mục đích địa, bàn giao việc quan hàng hóa, nhưng nguy hiểm lại sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, đến từ rừng rậm chỗ sâu trong nguy hiểm đại khái xuất sẽ không buông xuống, nhưng đến từ nhân loại bất diệt nguy hiểm lại thành tăng gấp bội thêm, vì giữ được hàng hóa của chúng ta, chúng ta cần thiết tiểu tâm cẩn thận, cho nên các ngươi đều minh bạch Thủ lĩnh nhìn chung quanh một vòng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo mỏi mệt lính đánh thuê thành viên, ngữ khí báo cho nói: "Không đợi lính đánh thuê thành viên ứng hỏa, cách đó không xa rừng rậm liền truyền đến một đạo vừa bãi tiếng cười, nói rất đúng, xác thật hẳn là cẩn thận, bất quá, Nọ Mạn, ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này đã quá muộn sao?" Tên gọi là Nọ Mạn lính đánh thuê thủ lĩnh biểu tình biến đổi, Sở Hữu lính đánh thuê hướng tới thanh niên truyền đến địa phương nhìn lại, liền nhìn đến một đám thân xuyên màu nâu áo giáp, cơ bắp cũ kết người đi ra. Nọ mạn tự kẻ răng bài trừ mấy chữ, Cha Dèo. Cha Dèo, liệt hỏa trong binh đoàn thủ lĩnh, thượng một lần chính là hắn đánh lén cướp đoạt hàng hóa, dẫn tới trong binh đoàn tử thương thảm trọng, liền con hắn cũng ở trong trận chiến đấu này mất đi hai chân, rốt cuộc không có biện pháp đứng lên. Vô pháp tiêu di hận cũ, cùng với lập tức muốn tân thêm tân thủ, nọ mạn căn bản không có giải hòa tính toán, nhìn Cha Dèo xa nhiều hơn bọn họ nhân số, hắn đôi mắt đỏ đậm một mảnh, không hề suy nghĩ mà khác, trực tiếp dẫn theo chính mình dìu vọt đi lên. Đây là một hồi nghiêng về một phía chiến đấu, bọn mạn bọn họ lính đánh thuê đoàn đội nhân số không chiếm ưu, số lượng cũng không chiếm ưu, ngay cả khí thế cũng ở ngay từ đầu đã bị liệt hỏa dung binh đoàn người gắt gao áp xuống, ở khai chiến lúc sau trực tiếp rơi vào hạ phong. Bọn họ tuyệt đối không thắng được, từ liệt hỏa dung binh đoàn xuất hiện kia một khắc khởi, thuộc về trại dẻo này một phương các dung binh trong mắt liền xuất hiện tuyệt vọng chi sắc, bọn họ muốn đầu hàng, nhưng đối phương căn bản không muốn cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp thành tạo giải quyết bọn họ. Lại một cái thành viên ở trong chiến đấu tử vong, cực đại đầu trực tiếp bị đối phương linh xung giễu, cao cao giơ lên, làm như khoe ra lợi thế. Vẫn luôn đang sở cá eo lần ghê tởm đều sắp phun ra, hắn thật cẩn thận tránh ở một cái đội viên phía sau, tránh thoát nhanh chóng bay qua tới hỏa sa băng. Thủ lĩnh nọ mạn nhìn đến bên này đảo chiến đấu, không khỏi nhớ tới thượng một lần làm chính mình con trai độc nhất mất đi hai chân, cũng làm chính mình phụ thân mất đi sinh mệnh chiến đấu, không khỏi hoàn toàn từ bỏ chạy trốn tính toán. Nếu đã vô pháp đảo tẩu, Vậy trực tiếp cùng đối phương đồng quy vu tận, quyết không cho bọn họ này đó dã man ác lang hảo quá. Hắn trên người đột nhiên sáng lên một tầng sôi trào ngọn lửa, cả người khí thế cũng bỗng nhiên nổ mạnh, thật giống như một đầu cả người quấn quanh ngọn lửa gấu khổng lồ, nhanh chóng hướng về phía trước chạ rẻo đánh tới. Nhưng chạ rẻo lại sớm đã đoán trước tới rồi hắn phản ứng, hắn đôi mắt mị khẩn, tỉ mỉ xử lý hai phiết ria mép hơi hơi bay lên, kia một đôi thiển màu nâu con ngươi tràn ngập khởi tàn nhẫn ý cười. Nghiên Nát Sinh hy vọng, ta thích Dây đặc năng lượng mũi tên tự giữa không trung hiện lên, xuyên qua không khí, đi tới nõn màn trước mặt. Kéo lần chớp mắt nhìn một màn này, trước mắt hết thảy giống như đều bị thả chậm, những cái đó mang theo tử vong hơi thở mũi tên bắn ra hình cung độ cung, nhanh chóng xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn đã cảm nhận được tử vong tiến đến. Mà đúng lúc này, một đạo cam lộ đột nhiên rơi xuống. Dầm dạp mưa nhỏ đêm này đó năng lượng mũi tên toàn bộ đánh rớt, mũi tên bôi thiêu đốt màu trắng ngọn lửa hóa thành từng đợt từng đợt khói nhẹ, tiêu tán với trong không khí. Bốn phía cũng không có truyền đến đặc thù thanh âm, nhưng ở đây sở hữu linh đánh thuê đều có thể cảm giác được, một ít đặc thù sinh mệnh đã đến. Bọn họ cũng không có biểu hiện tâm hơi, nhưng kia khuếch tán khí thế lại không chỗ không ở. Trà gia sắc mặt nháy mắt biến đổi, kia Trương Minh sắc biểu thị như thế nào giảo hoạt trên mặt hiện lên một tia tức muốn hộc máu. Quả nhiên vẫn là gặp bọn họ. Hắn không rảnh lo đi quản chiêu thức làm lạnh, sinh mệnh hơi thở nhanh chóng giảm xuống nọ mạn, trực tiếp vọt tới nọ mạn bọn họ áp đưa hàng hóa trước mặt, muốn đem nải đó hàng hóa cấp đi. Bọn họ ngay từ đầu mục đích chính là nảy đồ hàng hóa, sợ dĩ như vậy mất công đối phó nọ mạn bọn họ, thuần túy là vì thỏa mãn bọn họ giết chóc. Khá vậy đúng là bởi vì như thế, bị giết chóc chuyện này chậm trễ thời gian liệt hỏa dòng binh đoàn vẫn là đưa tới nảy tòa rừng rậm chân chính chủ nhân, tinh linh nhất tộc. Mộ Dạn rừng rậm là tinh linh nhất tộc lãnh địa, cũng không cho phép ngoại tộc tiến vào, tuy rằng bởi vì mộ Dạn rừng rậm diện tích quá lớn, các tinh linh cũng không thể hoàn toàn ngăn cản chủng tộc khác tiến vào, nhưng một khi làm ra đại động tĩnh Tuần thú tinh linh liền sẽ lập tức chạy tới, hoặc là giết chết, hoặc là đuổi đi này đó kẻ xâm lấn. Bọn họ hiện tại vị trí vị trí, tuy rằng đã đi tới rừng rậm bên cạnh, lại vẫn như cũ thuộc về mồ dạn rừng rậm, cho nên ở cảm giác được mãnh liệt nguyên tố dao động lúc sau, tinh linh tuần thú liền lập tức đuổi lại đây. Bọn họ cũng không để ý hai đối nhân loại cho nhau ẩu đả, nhưng bọn hắn để ý bởi vì ẩu đả mà bị hao tổn rừng rậm. Tinh linh là tự nhiên bằng hữu, bọn họ cực đoan chán ghét thương tổn tự nhiên hành vi. Bởi vì này nhóm người đánh nhau, bốn phía cây cối sôi nổi bẻ gãy, thảm cỏ bị phiến khởi, trong không khí tràn đầy đốt cháy lục khí, tảng lớn địa phương trở nên chật vật bất ham, này hết thảy đều lui qua tới tinh linh phẫn nộ phi thường. Nguyên bản còn coi như là ôn hòa mưa nhỏ nháy mắt trở nên sắc bén lên, liền giống như một phen đem sắc bén tiểu đao hung hăng rơi xuống, đem này đàn xâm nhập giả làn ra đâm thủng. Đã đến tinh linh rốt cuộc lộ ra bọn họ tướng mạo sẵn có, đó là hai cái dáng người rất là cao gầy. có hoặc là xanh biếc hoặc là trường lam loại này nhất tiếp cận tự nhiên màu mắt, thính thai tiêm dựng thẳng lên, thính thai thượng sáng lên một dựng có chút ngộng ảo ánh huỳnh quang sinh vật. Tương so với nhân loại tới nói, bọn họ thật sự là mỹ lệ quá nhiều, kia hai chương tuy rằng vẫn chưa trải qua tân trang lại vẫn như cũ thập phần tinh xảo khuôn mặt, cho những người này rất lớn đánh sâu vào. Tại đây chàng lạnh lẽo trời mưa, đại đa số lính đánh thuê mất đi sinh mệnh, may mắn sống sót trừ bỏ bộ phận thực lực so cao lính đánh thuê ở ngoài, cũng chính là hẻo lận. Liệt Hỏa Long binh đoàn thủ lĩnh Trạ giơ trên người sáng lên một tầng màu trắng vòng bảo hộ, này một tầng vòng bảo hộ đem rơi xuống kiếm vũ ngăn cách, bảo vệ hắn sinh mệnh. Hắn vọt tới vận chuyển hàng hóa trước xe trước mặt, hung hăng đem thật mạnh phòng hộ bổ ra, đem ở vào phòng hộ trung một cái cái hộp nhỏ lấy ra tới, đây là mục đích của hắn. Nhưng ở trong mắt hắn vừa mới thay vui mừng kia một khắc, một mũi tên liễn xuyên qua hắn cái gáy, từ hắn cái trán bay ra đi, hóa thành quang điểm tiêu tán ở trong không khí. Hắn đôi mắt trừng lớn, thân thể vô lực ngã xuống. Trong tay nắm cái hộp nhỏ cũng lăn xuống tới rồi trên mặt đất, mà ở lúc này, dọn dẹp đã kết thúc. Đêm này hai đội lính đánh thuê toàn diệt hai cái tinh linh chậm rãi đi tới, bọn họ bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hoàn toàn không có phát ra âm thanh, ở bọn họ đi qua thời điểm, chưa bị đốt cháy cỏ xanh hơi hơi loạng choạng thân hình, nhẹ nhàng hôn môi bọn họ mũi chân. Có được một đôi bích sắc con người tinh linh há mồm, thật làm người bực bội, rưng rệm bởi vì bọn họ lại lần nữa đã chịu tổn thương. Hán Thanh Âm phảng phất thần phong nhẹ nhàng mà lay động giọt sương, thanh triệt mà lại ôn hòa. Một cái khác có màu lam con ngươi tinh linh buông xuống hắn cung tiễn, cho nên bọn họ yêu cầu đã chịu trừng phạt. Hán Thanh Âm phảng phất rét lạnh băng hồ hóa khai thanh âm, nghe tới lãnh duyệt rất nhiều, lại vẫn như cũ êm tai, vừa mới chính là hắn ra tay. Màu xanh lục con ngươi tinh linh, cũng chính là Trương Hoa, hắn ánh mắt vẫn như cũ bình hẳn, nội nội dơ lên một ít tiểu thảo náo nhanh chóng rút đi, dường như chưa từng có tổn tại quá. Muốn hoàn toàn xử lý sạch sẽ sao? Hắn ý tứ là, làm này nhóm người thân thể trực tiếp hóa thành rừng rậm chất dinh dưỡng, không hề lưu một tia dấu vết. Mâu lam con ngươi tinh linh lắc đầu, "Không cần, sẽ có bằng hữu giúp chúng ta giải quyết. Có thể sinh tồn tại đây tòa trong rừng rậm sinh vật, trừ bỏ tinh linh bên ngoài, cũng liền giữ lại tinh linh các bằng hữu. Bởi vì, địch nhân căn bản không thể lưu tại này tòa rừng rậm. Tinh linh, trừ bỏ yêu thích an bình, cứ có nghệ thuật hơi thở, tướng mạo mỹ lệ ở ngoài, Còn có kiêu ngạo sắc bén, cùng với thực lực cường hãn chờ nhãn. Chẳng qua đại đa số người chỉ có thấy người trước, không thấy được người sau, mà những người này, phần lớn vì bọn họ tham lam hành vi chả giá đại giới. Trong khoa, hảo đi. Bọn họ tính toán rời đi, rồi lại ở rời đi trước dừng lại bước chân, trong khoa hơi hơi lắc đầu, thiếu chút nữa đã quên. Hắn nhẹ nhàng mà vẫy tay, cút đi cái hộp nhỏ liền huyền phù ở hắn trước mặt, thiếu chút nữa đã quên thứ này. Mầu lam con người tinh linh, cũng chính là giởn nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Trong khoa, không biết, nhưng bọn hắn chính là vì thứ này tranh đoạn, hẳn là sẽ có điểm thú. Giai ẩn, cho nên, ý của ngươi là. Trong khoa, chúng ta đem nó mang về đi, vương vẫn luôn thích mới lạ đồ vật, đem nó hiến cho vương, nói không chừng có thể được đến vương táng dương. Nhắc tới đến vương, trong khoa đôi mắt liền sáng lên, này nùng diễm màu xanh lục phản phất ngưng tụ thành thực chất, bị đến kinh tâm động phách. Giai ẩn, có thể. Tuy rằng hắn ngữ khí thập phần ngắn gọn. Nhưng từ hắn nhan sắc không ngừng gia tăng trong con ngươi vẫn là có thể nhìn đến hắn hưng phấn. Có thể được đến vương tán thưởng, là mua cái tinh linh vương quốc con dân vinh quang, tuy rằng bọn họ cũng không quá để ý vinh quang loại đồ vật này. Trong khoa cùng giởn nhanh chóng rời đi, rời đi phía trước, trong khoa nhẹ giọng ngâm sướng một đầu duyên dáng ca dao, một hồi tí tách tí tách mưa nhỏ lại lần nữa rơi xuống. Lúc này đây, mưa nhỏ chung không hề ẩn chứa sát ý, ngược lại ẩn chứa nùng liệt sinh cơ, ở rơi xuống mặt đất kia một khắc khởi, khiến cho những cái đó ở chiến đấu kịch liệt trung chết đi sinh mệnh một lần nữa trở về. Bẻ gãy cây cối đã phát tân chi, đốt chọi chim chóc một lần nữa chấn động cánh, ngay cả sớm rời đi mâu thu hạt giống cũng phá tan sinh trưởng quy luật, khỏe mạnh trưởng thành lên. Muỗi chân đặt lên ngọn cây phía trên, trong khoa cùng giởn trực tiếp rời đi, mà ở bọn họ rời đi hồi lâu lúc sau, thuần tịnh mà duyên dáng, ca dao dường như vẫn như cũ tại đây phiến địa vực tiếng vọng, làm trong không khí đều tràn ngập an tĩnh ước số. Mà đúng lúc này, bị cọ cây sở thấp thoáng Lính đánh thuê nhóm tử vong địa phương lại phát ra vụn vặt tiếng vang, một đạo án giận thanh âm chống rông chuyên liền ra, thật quá đáng. Một cái gầy yếu bóng người từ xe phía dưới bỏ ra tới, hắn run run trên người thổ, lại phát hiện, thổ mặt trên đã sinh trưởng từng mảnh tế mầm, này đó tế mầm bộ dễ rắc rối khó gỡ, chặt chẽ nắm chặt chúng nó dư lại bùn đất, làm này một mảnh bùn đất giống như một khối áo rắp giống nhau, hung hăng bám vào ở trên người hắn. Hắn tức khắc, phí rất lớn một phen công phu. Mới đương nãy đó bùn đất hoàn toàn chấn động rất xuống méo lần nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, lại lần nữa đảo hốt một ngụm khí lạnh, cái này thủ đoạn. Hắn thử thăm dò đi phía trước đi rồi vài bước, không phát hiện cái gì nguy hiểm, lại bị bị bùn đất bao trùm thi thể vướng ngã, lão đảo đi phía trước đi rồi vài bước. Thật là quá độc ác. Hai đội lính đánh thuê, gần 100 nhiều người, đã bị như vậy giết, chỉ để lại hắn một cái người sống, ngay cả hắn đều bị thương không nhẹ, có thể hay không tồn tại rời đi này tòa rừng rậm còn ai nói. Truyền thuyết tinh linh đều là yêu thích hòa bình đại biểu, không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng ra như vậy lẫm khớp thủ đoạn. Trên người mùi máu tươi đã bị bùn đất bao trùm trụi uẹo lần minh bạch nơi này không thể ở lâu, ở vơ vét một lần mọi người thân thể, cũng chưa lục soát cái gì hữu dụng đồ vật lúc sau, liền nhanh chóng rời đi. Hắn muốn nhất đồ vật, vẫn là bị kia hai cái tinh linh lấy đi hộ, có thể khiến cho hai đội lính đánh thuê tử chiến, nhất định không phải đơn giản đồ vật, đáng tiếc kia hai cái tinh linh trực tiếp tiêu hắn cầm đi. Thực lực không cường, Lại đối mạo hiểm yêu sâu sắc khẽ lần tiếc núi thở dài, sau đó thân hình nhanh nhẹn hướng về rừng rậm ngoại chạy tới. Ở hắn rời đi sau không bao lâu, trong rừng rậm săn thực giả nhóm giống như mới cảm giác được nơi này khả năng tồn tại đồ ăn, nhanh chóng chạy tới, chắp bụng một đốn. Mà sớm đã rời đi trong khoa cùng giờ ẩn đại lương giả đã dùng xương sớm rửa sạch sẽ cái hộp nhỏ, nghĩ nơi này khả năng tồn tại này đó cái gì, có thể hay không làm Vương cảm thấy sủng sướng. Tuy rằng bọn họ có thể trực tiếp mở ra hộp, xác nhận hộp là thứ gì, khai hộp một loại cực kỳ chuyện thú vị, bọn họ vẫn là cảm thấy trực tiếp để lại cho Vương Tương đối hảo, rốt cuộc, Vương luôn luôn đối mới lạ sự vật giữ lại rất lớn lòng hiếu kỳ. Chương 767 Sương ca. Hoa tươi cùng sương sớm cùng nở rộ, vết rầm rề không khí ở trong giường bồi hồi. Trong khoa cùng dần một đường đi phía trước đi, rốt cuộc về tới tinh linh tộc trung tâm lãnh địa. Một đường thăm hỏi, bọn họ rốt cuộc gặp được tinh linh tộc vương, cái kia lãnh đạo tinh linh tộc hơn 1000 năm lãnh tụ. Màu lam đầu tóc tựa như nhất thuần tịnh nước biển. mà buông xuống, một đôi xanh thẳm đôi mắt tựa như nhất trong sáng lam thủy tinh, ẩn ngược ra hết thể hoặc là tốt đẹp hoặc là xấu xí sự vật hình dạng. Dũng Mạo đã siêu việt mỹ lệ, hoặc là xinh đẹp giới hạn, liếc mắt một cái vọng qua đi, liền giống như trông thấy nhất loãng cũng nhất xa xôi không thể với tới ánh trăng, miểu nhiên, rồi lại xa xôi. Hắn liền như vậy đứng ở chỗ này, liền giống như một cái tùy thời khả năng tiêu tán sen vào hư ảo hoặc là chân thật bất biển, làm người đang nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên Liên có một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Hắn không giống như là cá nhân, càng siêu việt tinh linh có khả năng đủ khái quát giới hạn, hắn càng như là một cái ngưng tụ tự nhiên sở hữu tinh túy mà sinh ra tới sinh mệnh, hoặc là nói là chắp trưởng sinh mệnh thần chỉ. Ở sở hữu tinh linh trong mắt, vương so sinh mệnh cổ thụ, càng như là sinh mệnh cổ thụ. Bọn họ đối hắn xung kính, càng như là một loại phát ra từ nội tâm bản năng, đối sinh mệnh chỉnh tự xa cao hơn bọn họ sinh vật bản năng. Trong khoa cùng dần đi tới hắn trước mặt, Không tự dắt dùng một loại nghiêm túc ngự khi nói, vương, chúng ta tiêu diệt một đám phá hư rừng rầm xâm nhập giả, được đến cái này chiến lợi phẩm, cố ý tới hiến cho ngài. Từ sinh mệnh của thụ thượng ra đời, đã ở chỗ này ngây người hơn một ngàn năm trường ly bình yên mà lại bình thẳng nói, ngà. Ta đây nhìn xem. Hán vươn tay. Thon dài tay tái nhật lại không đại biểu yêu đối tử khí, ngược lại giống như nhất trong sáng ngọc, ánh mặt trời chiêu xuống dưới, giống như đều có thể từ bàn tay gian xuyên qua. Truyền truyền nhẹ nhàng sinh mệnh quang điểm ở hắn bàn tay gian nhảy lên, liền giống như một đám có tự mình ý thức tinh linh, nghịch ngậm hôn môi hắn chỉ gian. Hắn rũa ra ra tay, cả tòa nhà gỗ sinh mệnh quang điểm liền bắt đầu sinh động lên, làm trong khoa cùng giờn cảm xúc không tự giác trở nên hòa bác, ngay cả trong mắt cũng trở nên càng vì trong sáng. Đây là bọn họ sinh mệnh trình tự hướng về phía trước tăng lên biểu hiện, tuy rằng loại này biểu hiện rất nhỏ đến chính bọn họ bản nhân cũng vô pháp phát hiện. Này đó là hắn sinh mệnh trình tự cao hơn này đàn tinh linh biểu hiện. Thân thể hắn đã bị này tòa rừng rậm đồng hóa, hoặc là nói, rừng rậm ở tự phát trở thành hắn phụ thuộc. Trên người hắn sở quanh quần sinh mệnh hơi thở, cơ hồ tương đương với toàn bộ tinh linh tộc bình thường tộc nhân trình hợp, thậm chí còn, liền sinh mệnh cổ thụ đều so ra kém hắn. Mấy năm gần đây, chậm rãi đi hướng khô héo sinh mệnh cổ thụ đúng là bởi vì hắn trợ giúp, mới có thể như cũ duy trì nguyên trạng. Cho nên trong khoa cùng giai đoạn mới có thể bởi vì như vậy một cái đơn giản không thể đơn giản động tác mà tăng lên thực lực. Tinh linh tộc các tiểu tinh linh thích tới hết kiến hắn không phải không có nguyên nhân, tuy rằng bọn họ chưa chắc hiểu được tự thân biến hóa, nhưng tiềm thức cảm giác sẽ nói cho bọn họ, tới hết kiến vương, sẽ đạt được chỗ tốt. Hùng chi, lấy bọn họ bản thân đối vương sung kính, cũng ước gì có thể lúc nào cũng hết kiến hắn. Đối này, Trường Ly cũng không có cái gì mặt khác ý tưởng, sinh hoạt tại đây tỏa rừng rậm tinh linh đều là hắn con non dân, ở không vi phạm chính mình ý nguyện dưới tình huống, hắn vui tiếp kiến này đó tâm tư đơn thuần con non dân. cũng cho bọn họ một ít chỗ tốt. Trong khoa cùng dần cung kính đem cái kia hộp gỗ đặt ở hắn trên tay, bị xương sớm rửa sạch quá mấy lần hộp biểu hiện ra nó tướng mạo săn có. Nó đơn sơ không nên xuất hiện ở kia một con hoàn mỹ trong tay, mà khi cái tay kia nắm lấy nó thời điểm, cái này đơn sơ hộp gỗ ngược lại nhiều một ít đại hủ không công mỹ cảm, nháy mắt có một cái đơn sơ hộp biến thành một cái có nội tình hộp. Một đạo rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, hộp nháy mắt vang ra, lộ ra bên trong đồ vật, đó là một phen chìa khóa. một phen cổ xưa chìa khóa. Trường Ly phòng ở hộp, làm này đem chìa khóa treo không, đồng thau sắc chìa khóa có vẻ phá lệ tinh xảo, từng đạo quang hoa chiếu rọi ở nó mặt trên, đem chìa khóa thượng những cái đó phức tạp hoa văn toàn bộ chiếu rọi ra tới. Trong khoa cùng giờn nghi hoặc nhìn lại, không những biến nhận không ra, ngược lại có đầu váng mắt hoa cảm giác, bọn họ tức khắc không dám lại xem, lúc này liền nhìn đến Trường Ly làm cái kia đã không hộp gỗ một lần nữa khép lại, rơi xuống bọn họ trước mặt. Đây là một cái thú vị tiểu món đồ chơi. Các ngươi có lẽ có thể thử một lần nữa mở ra nó. Trong khoa rảnh trước vươn tay, tiếp được hộp, hắn cầm hộp lắc lắc, tựa hồ nghe tới rồi một ít tiếng đánh, hắn nghi hoặc nhìn Trương Ly, Trương Ly mang theo ý cười thời điểm, ta ở bên trong đặt một cái tiểu khen thưởng, ai trước hết mở ra nó, ai liền có thể được đến. Trong khoa cùng dần trong ánh mắt nháy mắt bạo phát kinh người quang, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra nhất định phải được. Zion nhìn bị trong khoa gấp gao nắm trong tay hộp, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sau đó quay đầu đi, biểu hiện thái độ của hắn. Bọn họ cũng không sợ hãi ở vương trước mặt Triển Lãm xung đột, bởi vì này cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ chi gian hữu nghị. Trương Lý ôn hòa nhìn bọn họ hô động, sau đó nhìn theo bọn họ rời đi. Mà hắn còn lại là nhìn kia một mảnh cổ xưa đồng thau chìa khóa, nghiêm túc nghiên cứu lên. Nay phiến chìa khóa thượng hoa văn, nhìn qua có chút quen thuộc. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, ở giữa hơi hơi vòng quanh này phiến chìa khóa đi, hoặc là nhẹ nhàng gõ gõ đầu, cuối cùng Ở trên bầu trời Thái Dương buông xuống phía trước, hắn nghĩ ra đáp án. A, nguyên lai là hắn lưu lại đồ vật. Ngàn năm trước, ở hắn trở thành vương không bao lâu thời điểm, mộ Dạ ngừng rầm từng xuất hiện quá một cái cường đại kẻ xâm lấn, cái này kẻ xâm lấn là một cái độc hành pháp sư, hắn muốn tinh luyện tinh linh sinh mệnh chúng tâm, luyện chế một chi tăng lên sinh mệnh ma dược. Cái này độc hành pháp sư thực lực thập phần cường đại, giết chết rất nhiều tinh linh, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thua ở Trường Ly thủ hạ, đang đảo vọng hồi lâu lúc sau, Bị Trường Ly tìm được rồi nơi, trực tiếp thu hoạch hắn sinh mệnh. So sánh với ở giai lâu sinh mệnh gặp được rất rất nhiều các cụ đặc sắc địch nhân, này một vị pháp sư thực lực coi như lại, cá nhân đặc điểm lại không phải thập phần tiên minh, thế cho nên suy nghĩ hồi lâu lúc sau, Trường Ly còn nhớ tới bộ dáng của hắn, cùng với cùng hắn tương quan một ít đồ vật. Chìa khóa thượng này đó hoa văn, đúng là vị này pháp sư chính mình thiết kế ra tới, độc thuộc về hắn ma pháp trận. Ma loại này ma pháp trận, có mảnh liệt cá nhân ấn ký, nếu là bị những người khác được đến, thậm chí có thể cải tạo thành triệu hoán trận Pháp, được đến vị này Pháp Sư nào đó thực lực thêm thành. Đương nhiên, tiên đề là vị này Pháp Sư Nguyện Ý, cùng với, hắn còn không có hoàn toàn mai một, có lực lượng bảo tồn trên thế giới này. Mà xem mình khắc tại đây một mảnh trịa khóa thượng ma Pháp trận sinh động bộ ráng, cái kia Pháp Sư không giống như là hoàn toàn tử vong bộ ráng. Đã ở thế giới này đãi hơn một ngàn năm trường cảm ứng này một mảnh lại lần nữa sinh động lên rừng rậm, nghĩ, cũng là thời điểm đi lại đi lại. Hàng ngón tay hư hư ở giữa không trung một chút, bị quang chiết xạ ra tới ma pháp trận nháy mắt giống như nguyên tố triệu tịch giống nhau, ở giữa không trung dao động một hồi, sau đó nói không hết sinh mệnh lực số liền dũng mãnh vào nải hư ảo ma pháp trận trung, trực tiếp làm nải ma pháp trận thành hình. Phản ánh từ ma pháp trận một chỗ khác truyền ra tới tin tức, Trường Ly nhẹ nhàng cười, trong sáng ánh mặt trời chiết xạ tiến hắn thông tấu lại có sâu không thấy đáy trong mắt trùng, như vô tận biển xanh thượng lặng yên dâng lên sương mù, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn mang theo này đem chìa khóa, trực tiếp bước vào ma pháp trận, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Đây là một cái đơn sơ địa phương, ma pháp trận quang mang dây lắt lướt qua, ở quang mang hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt kia, này một mặt cấu trúc ma pháp trận nguyên tố tinh thạch liền trực tiếp rã nát. Trên mặt đất tức khắc phủ kín một tầng tái nhợt bột phấn, lại gần là phô trên mặt đất, hoàn toàn không có tản ra. Trương Ly nhìn cách đó không xa trên mặt đất, kia một câu đã hóa thành bộ xương khô thi thể, không mang theo chút nào cảm tình nói: Quả nhiên đã chết. Nay một vị thực lực đã từng đạt tới đỉnh, tung hoành giang sơn đại lục pháp sư, cuối cùng vẫn là lấy một loại nóng độ vô danh phương thức chết ở nơi này, tuy rằng hắn cũng chưa chết sạch sẽ. May mắn người, chúc mừng ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Ngẹn ngào thanh âm bồi hồi ở cái này âm lãnh trong sơn động, ở cảm ứng được trường linh này, một cái sinh mệnh hơi thở cường thịnh không thể tưởng tượng người lúc sau, thanh âm này tức khắc dừng lại. Từ từ, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh âm chủ nhân tạm thời không có nhận ra Trương Ly tới, bởi vì Trương Ly thực lực so sánh với mấy ngàn năm trước cường đại rồi quá nhiều. "Hung Chi, vị này pháp sư ký ức sớm tại hắn thân thể chết đi là lúc, cũng đã tàn huyết. Hiện tại hắn, nhiều lắm xem như một cái tàn khuyết tinh thần dấu vết, thật sự nếu không có thể tìm được một cái tinh thần hệ thể, chỉ sợ không dùng được 2 năm, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán." "Trương Ly, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đã quên ta, làm giết chết người của ngươi, ta cảm thấy có chút tiếng uối." Giết chết Thanh âm chủ nhân tức khắc nghĩ tới cái gì, hắn tê thanh giận dữ hét, "Là ngươi! Là ngươi! Ngươi cư nhiên dám đến đến nơi đây, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở ta trước mặt?" "Trường Ly, ta vì cái gì không dám? Còn sống thời điểm ngươi đánh không lại ta, đã chết ngươi chẳng lẽ còn có thể có được chiến thắng lực lượng của ta? Ngươi sống ta đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái giống như trong gió ánh đến giống nhau tinh thần ấn ký?" Nghe nào thanh âm tức khắc hiểu được, hắn không khỏi bắt đầu kinh hoàng, "Ngươi muốn làm cái gì?" Phía trước Cở Dít đã chết ở thủ hạ của ngươi, hiện tại ta bất quá là từ hắn tinh thần ấn ký trùng gia đời một cái khác hoàn toàn mới sinh mệnh, tuy rằng cùng hắn có liên hệ, cũng đã thuộc về một cái khác độc lập thân thể, ta cùng ngươi chi gian không có thù hận, ngươi không thể đối ta xuống tay. Hắn bắt đầu dùng thiện lương loại lý do này tới khẩn cầu khẩn cầu trưởng Ly buông tha hắn, đáng tiếc trưởng Ly tuy rằng xác thật có thiện lương loại đồ vật này, lại không thể nào dùng. Hắn đến gần Liếc mắt một cái liền thấy được pháp sư Bộ xương khô hạ ngồi còn tàn ra sinh mệnh hơi thở ma pháp trận, hắn nháy mắt liền nghĩ tới ma pháp trận này nguyên vật liệu, bị tinh luyện ra tới tinh linh sinh mệnh trung tâm. Cái này pháp sư tinh thần dấu vết, sở dĩ còn có thể kéo dài hơi tàn, đúng là bởi vì ma pháp trận này. Trương Ly vẫn luôn bình tĩnh như mặt biển đôi mắt nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, sau đó lại nháy mắt biến mất, hắn lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi tìm lý do thật sự không có thuyết phục lực. Hắn hơi hơi giang hai tay. Không biết từ chỗ nào bay tới, Thúy Lục sắc quang điểm cũng giống như một đám đom đóm giống nhau, phiêu dãng tại đây tòa sơn trong động, sau đó ngưng tụ thành một cái ma pháp trượng, nắm ở hắn trong tay. Hắn đem ma pháp trượng nhắm ngay pháp sư Cở Dít còn sót lại tinh thần ấn ký, tuy rằng đây là có thể cho ngươi một lần nữa sống lại lực lượng, nhưng ta lại lựa chọn dùng nó tới giết chết ngươi. Ở vô tận sinh mệnh hơi thở trùng, pháp sư Cở Dít phẫn nộ chết đi. Ngưng tụ lên sinh mệnh pháp trượng nháy mắt tan ra, hóa thành cuồng bạo sinh mệnh trào lưu. trực tiếp đem cái này ở mức hơn 1000 năm sơn động tẩy sạch. Nhìn trong sơn động phi phàm ấn ký ở trong nháy mắt biến mất, Trường Ly thân hình trực tiếp trở nên trong suốt, liền như vậy hòa tan ở trong không khí, kia một khắc liền xuất hiện ở tinh linh tộc nhà gỗ chung. Hắn muốn tại đây tọa dừng rậm rẫm xuyên qua, thậm chí không cần mượn dùng ma pháp trận, phía trước sở dĩ sẽ hiện ra cờ giấy ma pháp trận, chỉ là muốn một cái tinh chuẩn định vị thôi. Cờ giấy sở lưu lại tới hết thảy dấu vết đều đã biến mất, bao gồm hắn nhất quý trọng những cái đó bảo vật. Làm một cái ngàn năm trước, thực lực đạt tới đỉnh Pháp Sư, cờ dít sở di lưu đồ vật không thể nghi ngờ là thập phần quý giá, nhưng này cũng không phải nhằm vào trường ly tới nói. Hắn lưu lại đồ vật đơn giản là kêu mấy thứ, khi lưu dược tề, loại đồ vật này phỏng trừng cờ dít đã sớm dùng ở chính mình trên người, căn bản sẽ không có di lưu, thẩn chứa cường đại ma lực vũ khí, cờ dít trên người vũ khí đại đa số đều ở ngàn năm trước bị hắn đánh nát, hiện tại lưu tại trên người nàng chỉ là một đống rách nát, cổ xưa mà lại chân quý chi thức. là một cái kéo dài không biết nhiều ít vạn năm chủng tộc, tinh linh tộc nhất không thiếu chính là mấy thứ này. Cho nên nói, Cờ Dít sở lưu lại đồ vật, đối với hắn tới nói, chính là một đống rác rưởi. Nga, không chỉ là những cái đó, hắn lưu lại còn có chính hắn, nhưng đối với Trường Ly tới nói càng là rác rưởi chung rác rưởi. Không có nửa điểm giá trị, đây là Trường Ly đối với Cờ Dít đánh giá. Hắn ngồi ở nhà gỗ chung ghế mây phía trên, nhìn ngoài cửa sổ ba quang liễm dĩa mặt hồ. Tự ý nghĩ đến Hắn buông tay, bắt giữ từ bên ngoài vối vào tới ánh trăng, quầng khué e ánh trăng dừng ở hắn trên tay, làm hắn tay có vẻ càng vì trong sáng, ánh nhuận quang mang từ hắn trong tầm tay khuế tán, hoàn toàn mơ hồ tay giới hạn. Hắn nhẹ nhàng rung tay, ánh trăng liền như lưu sa giống nhau chút xuống mà xuống, hắn nói, xem ra náo nhiệt nhật tử muốn tới phút cuối cùng. Mầu bạc trường bào ở trong đêm đen diệp diệp rự rỡ, làm hắn giống như đắm chìm trong thánh quang dưới sinh mệnh thần chỉ, hắn đóng lại cửa sổ, tự tại ngủ. Mặc kệ phong vân lại như thế nào biến hóa, khu rừng này sẽ trước sau như một bình yên mà điểm tĩnh, liền giống như gió thổi động lá cây, cùng trong rừng rậm muôn vàn sinh vật sở hợp tấu kia một khúc sinh mệnh chi ca giống nhau, dù có cơn sóng, lại sẽ không bẻ gãy. Ở mồ dạn rừng rậm hoàn toàn lâm vào trầm tĩnh tuyệt điểm, ở một cái khác hoàn toàn bất động náo nhiệt phi phàm chấn nhỏ thượng, yếu lần đột nhiên bưng kín trái tim, hắn khó chịu lẩm bẩm nói nhỏ, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác? chính mình giống như mất đi cái gì trọng yếu phi thường đồ vật, mà ở lúc này mộ dạng trong rừng rậm, là một cái vô dụng món đồ chơi mà bị trưởng Ly tùy tay tặng cho một vị tiểu tinh linh đồng tao chìa khóa còn lại là đáng thương bị chít thành hai đoạn. Chương 768 sâm ca. Cho nên, ngươi đem nó lộng chặt đứt. Trưởng Ly nhìn về phía túi đầu, giống như thập phần ấy nãy gở gì ta. Gở gì ta nghe được hắn nói lúc sau dùng sức gật gật đầu, kim sắc có chút xóa tung đầu tóc thỏa đáng ghé vào nàng trên đầu. Ngẫu nhiên có một hai tiểu phiết nhếch lên, làm nàng thoạt nhìn đáng thương lại đáng yêu. Nàng là Tinh Linh Vương quốc công chúa, bị trưởng Ly Sách Phong công chúa. Là gần ngàn năm tới, từ sinh mệnh cổ thụ thượng mang hạ, sinh mệnh hơi thở nhất nồng đậm thân thể. Trưởng Ly đem nàng nhận được bên người, tự mình giáo dưỡng, cũng cho nàng Tinh Linh Vương quốc công chúa thân phận. Nàng đã có mười mấy tuổi, nhưng bởi vì tinh linh thân thể trưởng thành thông thả ca tính, thậm chí nàng chỉ tương đương với trong nhân loại 4-5 tuổi tiểu hài tử, ngay cả bề ngoài cũng là như thế. Trương Ly nhìn cái này, đôi tay các bắt lấy một mảnh toái chìa khóa tiểu tinh linh, chẳng sợ nhìn không thấy nàng mặt, cũng có thể đủ đoán được nàng trong mắt xoay chuyển có bao nhiêu cơ linh. Hắn nói, tuy rằng này cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, nhưng cũng không nên dễ dàng như vậy bị hư hao. "Gở gì ta, ngươi yêu cầu cho ta cái công đạo." "Gở gì ta?" thật cẩn thận ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi, "Kia ngài yêu cầu ta như thế nào công đạo?" Nàng có một trương tinh xảo như thiên sứ khuôn mặt, thúy lục sắc đôi mắt ẩn chứa vô tận sinh mệnh hơi thở. Liên Phảng phất thủy vũ điều dưới ánh mặt trời rãnh ra cánh chim, linh động lại có hoa mỹ. Nàng nhọn nhọn trên lỗ thai bao phủ một tầng ánh huỳnh quang, thủy lục sắc ánh huỳnh quang theo thai nhọn tiểu biên độ run rẩy mà nhảy lên, nhìn qua thập phần hoạt bát. Nàng gương mặt hơi hơi cú lấy, liên phảng phất hồng nhuyễn quả táo, làm người nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm, hoặc là nói là vừa rồi nở rộ hoa tươi, làm người vừa thấy đến liền tâm tình sung sướng. Lúc này nàng mày hơi hơi nhăn lại, phảng phất ẩn chứa vô tận phiền não. Làm người hận không thể đem sở hữu những thứ tốt đẹp phụng đến nàng trước mặt, đi hống nàng vui vẻ. Nàng cơ hồ chính là đáng yêu hài tử cái này từ đại biểu, tuy rằng nàng tính cách cùng nàng bề ngoài hoàn toàn không khớp. "Trương Ly, ta nhớ rõ ngươi đã sao xong rồi ma pháp tiên tri, tiếp theo cái giai đoạn học tập mục tiêu hẳn là?" Hắn nghĩ nghĩ, "Hẳn là tinh linh giảng sư." Hắn dùng nghi vấn ngữ khí nói, bởi vì hắn hấp thu tri thức tốc độ thập phần mau lẹ, cho nên cũng không có dựa theo hệ thống tiến độ tới học tập hắn hẳn là học tập chi thức. Phàm là xuất hiện ở trước mặt hắn tri thức, đều đem bị hắn ký ức cùng với hấp thu, cho nên hắn cũng không hiểu tinh linh tộc giáo dục tiểu tinh linh cụ thể tiến trình. Nghe được tinh linh giảng sử này bốn chữ, Gở Dĩ ta lập tức kích động lên, nàng múa may đôi tay, dùng một loại cực kỳ kháng cự ngữ khi nói, "Không, không phải tinh linh giảng sử, ngươi nhớ lầm." "Trương Ly, nga, kia xem ra chính là tinh linh giảng sử." Hắn gật gật đầu, sau đó đối với Gở Dĩ ta nói, "Ngươi yêu cầu đem nó sao mười biến?" Sau đó lại đưa đến ta trước mặt kiểm tra. "Gở gì tạ cả người tản ra thất bại hơi thở, không, ngươi không thể như vậy đối ta, này không được đầy đủ là ta sai." "Trương Ly, không được đầy đủ là ngươi sai, vậy đại biểu ngươi có sai, như vậy ta trừng phạt ngươi, cũng là đương nhiên." Gở gì tạ bề ngoài nhìn qua ngoan ngoãn, kỳ thật phi thường nghịch ngợm, nếu cho nàng một đôi cánh, chỉ sợ nàng có thể trực tiếp thoán trời cao, cho nên Trương Ly đối nàng giáo dục luôn luôn thập phần nghiêm khắc, tuy rằng có chút tinh linh ở thành thục kỳ lúc sau. Sắc thật có thể tiến hóa ra cánh tới. Gở gì ta? Không, Ka Ka, không cần à, tinh linh giản sử quá mức với dày nặng, ngươi làm ta sao mười biến, tay của ta sẽ chặt đứt, ngươi sửa làm ta sao mặt khác có được không? Nàng đáng thương hề hề nói, thúy lục sắc trong ánh mắt còn liều mạng bài trừ vài giọt nước mắt tới. Tinh linh giản sử cùng nó tên kia giản hoàn toàn không tương xứng, đem nó đôi trên mặt đất, đều có thể một cái gở gì tạ như vậy cao, làm nàng sao mười biến, nàng thật sự sẽ chết. Nhìn đến vài giọt treo ở hốc mắt thượng, túi xuống nuốt ngã nước mắt, Trường Ly không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn sờ sờ gở gì ta đầu, cự tuyệt nói, "Không được, đây là ngươi làm sai sự hẳn là trả giá đại giới." Đối phó nghịch ngợm tiểu Hải tử cũng không thể nâng tay, "Bằng không ngươi không biết nàng tiếp theo còn sẽ cho ngươi xông ra cái gì họa tới." Hắn đem sinh trưởng nhà gỗ ngoại dây đằng thượng một đóa quả tử hai xuống, "Đi thôi, ngươi sớm một chút xong xong, mới có thể sớm một chút đạt được tự do." Hắn làm hai cái phụ trách trông giữ Gở Dĩ tạ thành niên tinh linh đem Gở Dĩ tạ mang đi ra ngoài, ở không có sao song phía trước, Gở Dĩ tạ không thể rời đi nàng một mục. Gở Dĩ tạ tiếp nhận Trường Ly đưa cho nàng quả tử, thập phần ảo não cắn một ngụm, ngươi thật tàn nhẫn. Sau đó ửu vũ cụp đuôi bị tinh linh mang đi. Nhà gỗ lại khôi phục an tĩnh, Trường Ly tùy tay cầm lấy một quyển đầu cơ các thương nhân đưa vào tới, Ngâm Du thơ làm hợp tập, tùy ý nhìn lên. Mô dạng trong rừng rậm sinh hoạt thập phần an tĩnh, an tĩnh đến có chút đơn điệu. Trường ly lại không có cảm giác được bực bội, hắn bản chất vẫn là càng thích gan bình hoàn cảnh. Mộ giản rừng rậm cả tòa rừng rậm, bao gồm sinh hoạt tại đây tòa rừng rậm sở hữu sinh linh đều từ linh hồn trung tản mát ra một loại yên lặng hơi thở, mà loại này hơi thở, làm hắn cũng không tự giác gan tính lại. Tuy rằng ở chỗ này sinh hoạt thập phần đơn điệu, nhưng liền như vậy quá một ngàn năm, cũng không phải một kiện làm hắn phiền chán sự tình. Tuy ý, bình yên, tự tại, hắn thật giống như lại tiến hành rồi một hồi không ngăn cách bế quan. Tại đây chẳng bế quan trùng, hắn tâm cảnh cũng càng thêm đạm nhiên lên. Hắn tự bản tâm hưởng thụ loại này sinh hoạt, hoặc là nói, này vốn chính là hắn ứng có sinh hoạt. Ngẫu nhiên sẽ truy đuổi náo nhiệt, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ trở về an bình, này đó là hắn trận này tu hành sở có được trạng thái. Hắn nhìn đơn sơ thi tập thượng kia một đầu viết chẳng ra gì ngâm du thơ. Nàng giống hoa tươi giống nhau mỹ lệ, nàng giống ánh trăng giống nhau thanh khiết, nàng giống thủy tinh giống nhau linh hoạt kỳ ảo, nàng giống đá quý giống nhau lộng lẫy. Nàng là trong trời đêm kia một viên nhất sáng ngời sao trời. Nàng là trên bầu trời trung kia một sợi nhất kiêu ngạo phong. Nàng là án giờ dịu vương quốc công chúa, trên thế giới này mỹ lệ nhất người. Đây là một đầu vì án giờ công chúa vuốt ngông ngựa thơ, toàn thơ không ngừng như vậy trường, trường ly chẳng qua nhìn như vậy một đoạn ngắn, bất quá nhìn điểm này lúc sau, hắn liền không có hứng thú lại nhìn, trực tiếp khép lại này bổn thi tập, cầm lấy mặt khắc thư. Mộ dạng rừng rậm là tinh linh nhất tộc lãnh địa, tuy rằng tinh linh nhất tộc bài xích người ngoài, lại sẽ không hoàn toàn cự tuyệt những người khác xuyên qua rừng rậm, chẳng qua loại này có thể xuyên qua rừng rậm người cần thiết muốn đạt được bọn họ thiện ý, cùng với giao nộp nhất định đồ vật, mà trường ly nhà gỗ trung sở xuất hiện đại đa số ngoại giới đồ vật, chính là này đó thế lực đưa lại đây. Hắn trước cầm lấy thư còn không có mở ra trang web, liền lại có tinh linh lại đây yết kiến hắn, La Sô, so, giúp hắn xử lý một ít việc vật tinh linh. Trường Ly ngồi ở ghế mây phía trên, dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, số so nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái lúc sau Liền tối đầu, đi ngang qua các thương nhân lại mang đến rất nhiều thú vị tin tức, ngài muốn cho bọn họ lại đây giảng giải cho ngài nghe sao? Hắn biết vương luôn luôn đối ngoại giới sự vật ôm theo xung tốc lòng hiếu kỳ. Trương Ly suy tư trong chốc lát, nói, "Không được, làm cho bọn họ rời đi đi, ta hiện tại không quá muốn gặp bọn họ." Không có gì mặt khác lý do, hắn gần là không nghĩ thấy mà thôi. Lấy hắn trước mắt sinh mệnh chính tự, hoàn toàn không cần miễn cưỡng chính mình đi gặp không cần thấy người, cũng không cần miễn cưỡng chính mình không đi gặp muốn gặp người. Hắn yêu cầu làm, chỉ là vâng theo chính mình ý nguyện, làm chính mình ở vào một loại an bình mà điểm nhiên tâm cảnh. Nay một cái thế giới, liền tương đương với một cái đại hình tu hành bế quan thất, ở chỗ này, hắn tâm cảnh sẽ trở về nhất căn nguyên, không biết tình không thấy dụ, chúng nói quy về một lòng trạng thái, hết thảy mặt trái cảm xúc đều đem bị thanh trừ, trải qua nhiều như vậy thế giới mà sinh ra một ít tâm cảnh sơ hở ngươi đem hoàn toàn biến mất. Hắn tạm thời còn không nghĩ rời đi thế giới này, tuy rằng hắn biết Chính mình đại khái lưu không được bao lâu. Xô chuyên đạt trường Ly ý tứ, kia một đội đi ngang qua thương nhân thất vọng rời đi, mà bọn họ mang đến những cái đó mới mẻ ngoạn ý nhi cũng bị phân phát đi ra ngoài, dưng ở lòng hiếu kỳ còn thập phần tràn đầy tiểu tinh linh trên tay, làm cho bọn họ vui vẻ nhảy lên. Một đám non lứt thân ảnh ở cây cuối cùng dây đằng chi gian lắc lư, vô số bị xảo lên chim chóc bất đắc dĩ noi muốn ở bọn họ bên người, dịu dít phụ họa bọn họ tiếng cười. Trường Ly nhìn trước mắt một màn này, lại lần nữa mở ra hắn thư. Gió nhẹ nhàng mà thổi tới rồi hắn trong tầm tay, chuyền đến lá cây xào xạc lay động thanh, thủy nhẹ nhàng chảy xuôi ở hắn bên hai, chuyền đến chuồn chuồn lự quá phướp phướn thanh, ánh trăng nhẹ nhàng mà đổ chú ở hắn trước mặt, chuyền đến bụi bặm rơi xuống hô hô thanh. Hết thảy đều có vẻ như vậy yên tĩnh, hết thảy đều có vẻ như vậy bình yên. Ngày hôm sau, sớm tỉnh lại, lại không thể bước ra nhà gỗ gở gì tạ giận dữ nhìn ở dây đằng giàn không ngừng xuyên qua tiểu tinh linh, hung hăng nắm chặt trong tay lông chim bút, răng rắc một tiếng, bút chặt đứt. Lúc này liền nghe được phía trước cửa sổ truyền đến một tiếng bất đắc dĩ tiếng thở dài, ngươi lại lọng chặt đứt một chi bút. Gở gì tạ vọng qua đi, liền nhìn đến bị nàng hung hăng chửi thầm một trận huấn trưởng, nàng ánh mắt sáng lên, giống như một con thoán thiên hầu giống nhau chạy trốn qua đi, "Kaka, ngươi là tới phóng ta đi ra ngoài sao?" Nàng trong ánh mắt mãn hàm chứa mong đợi. Trương Ly lắc đầu, "Không, ta là đến xem ngươi có hay không nghe theo ta phân phó." Hắn đem gở gì tạ trên trán một cây thoán lên ngốc mà bắt trở về. Lại quá không lâu liền phải tới rồi ngươi dáng xinh này, ngươi lại muốn lớn tuổi một tuổi, ngươi hẳn là lớn lên đi lên, gở gì ta? Gở gì ta quay hàm cô lấy, ta vẫn luôn ở lớn lên. Nhưng chẳng sợ ta lần nữa quá 10 cái dáng xinh này, cũng vẫn như cũng là một cái vị thành niên tiểu tinh linh, ngươi không thể như vậy tàn khốc đối ta. Trương Lý Nghiêm túc lắng nghe nàng lời nói, ở nàng nói xong lúc sau, hơi hơi nghiêng đầu, vươn một cái ngón tay ở nàng trước mặt quơ quơ, "Không, ta liền phải như vậy tàn nhẫn đối với ngươi." Nói xong hắn liền rời đi, hoàn toàn không quản gở gì tạ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Trong khoa cùng dần giải thật lâu, dùng tới các loại thủ đoạn, cũng vẫn như cũ không có kêu cái kia nhìn qua thập phần đơn sơ hộp gỗ mở ra. Ở Bạch Háo hồi lâu công phu lúc sau, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ lựa chọn, đem cái này hộp gỗ tồn tại cùng Vương khen thưởng nói cho mặt khác tinh linh. Nháy mắt, các tinh linh kích động. Bọn họ bình thản cảm xúc bị này một cái nho nhỏ hộp sở dẫn động, sôi nổi tranh đoạt nổi lên cái hộp này. muốn mở ra nó, đạt được vương khen thưởng. Cứ mặc kệ hộp dừng ở cái nào tinh linh trên tay, đều không có bị mở ra, chẳng sợ ma lực cực cao tinh linh tộc trưởng lão cũng lấy nó không có biện pháp, cuối cùng, Sở Hữu biết được hộp tồn tại tinh linh đều từ bỏ. Không hổ là chuyên trở chơi trong nhà họ, vẫn cứ thập phần khó mở ra. Bị đả kích một đợt, cái này giống râu ria giống nhau hộp không biết như thế nào, liền rơi xuống gở gì tại trong tay. Mỗi ngày sao chép tinh linh giản sử sao đầu tóc đều phải tạc gỡ gì tạ ở bắt được cái hộp này, lúc sau liền bắt đầu kích động lên, nhưng nàng tuy rằng sinh mệnh chỉnh tự tương đối cao, ma lực lại không cao, cuối cùng vẫn như cũ cầm cái hộp không có cách nào. Tới rồi này một bước, nàng đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, gỡ gì tạ hai cái tiểu đồng bọn trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, ngươi tính toán tạc nó. Gỡ gì tạ kiêu ngạo gật đầu, ca ca cũng không có quy định không thể phá hư cái hộp này. Tiểu đồng bọn run run chính mình hay nhọn Hình như là như vậy. Gơ Dĩ Tạ mới không phải một cái do dự tiểu tinh linh đâu, nàng trực tiếp cầm lấy kia dây nặng tinh linh giạn sử tạ qua đi, bị ma pháp thêm vào quá dày nặng thư tịch phía trên hiện lên một trận ngân quang, sau đó đã bị bắn bay đi ra ngoài. Nhìn kia bổn cao cao bay ra ngoài cửa sổ thư tịch, Gơ Dĩ Tạ dương mi thổ khí thở phào nhẹ nhõm, nàng bắt đầu dùng mặt khác công cụ tới tạ cái hộp này, đáng tiếc đều không có dùng. Tới rồi cuối cùng, nàng trực tiếp lấy ra nàng ma pháp trượng, nàng mỗ một lần dáng xinh ngảy, Trường Ly đưa cho nàng. Dung mọng thủy tinh chế thành ma pháp trượng sáng ngời rồi lại cứng cỏi, Gở Dĩ tạm một tay nắm lấy hộ, một tay nắm ma pháp trượng, sau đó bắt đầu cậy. Nếu không thể sử dụng một ít càng có kỹ xảo tính phương pháp, vậy chỉ có thể làm bừa. Lúc này đây, thật đúng là bị nàng thành công, hộ bị tách ra một cái phủng, ma pháp này trượng công hiệu không đơn giản, đáng tiếc Gở Dĩ tạm không biết. Vánh nhuận quang hoa từ khe hở trung tỏa ra. đi cùng mà đến thuần tịnh sinh mệnh hơi thở kia hai cái tiểu đồng bọn biểu tình trở nên phá lệ say mê, thật dài hít một hơi. Phanh một tiếng, hộp bị mở ra, giống cái lùn bí đao giống nhau gở gì tạ bị đẩy lùi đi ra ngoài, sau đó bùm một tiếng nện ở nóc nhà phía trên, lại bị bắn xuống dưới, hộp phóng cái kia tản ra quang mang minh châu bị bắn đi ra ngoài, bay ra ngoài cửa sổ. Gở gì tạ nhìn cái kia bay ra đi hạt châu, kinh hoàng hô một tiếng, "Không!" Lúc này, nàng liền thấy được một người từ cửa đi đến. Trong tay của hắn còn nắm một viên sáng ngời hạt châu, là Trương Ly. Nang tức khắc bay nhanh phát tới, "Của ta." Nang trực tiếp nhào hướng Trương Ly, giống một cái con lười giống nhau bái ở Trương Ly trên tay, chiều cao cao giơ lên Minh Châu chụp tới. Trương Ly đem nàng bái xuống dưới, cong lưng nghiêm túc đối với nàng nói, "Gở gì ta, ngươi là muốn lại lần nữa bị phạt sao?" "Gở gì ta lúc này mới an tĩnh trong chốc lát." Nhưng giây lát gian, nàng liền lại lần nữa bắt đầu dao động, "Đây là ta, ngươi hứa hẹn ai mở ra hộp?" Hộp đồ vật chính là ai, ngươi không thể nuốt lời. Trương Ly, ta cũng không có tính toán nuốt lời. Vậy ngươi đem nó cho ta. Nàng bất mãn nói, "Trương Ly, ngươi hẳn là trước gan tính lại." "Gở gì ta, ta không." "Trương Ly, ngươi thật là ta đã thấy nhất nghịch ngợm tiểu tinh linh." "Gở gì ta?" Hắn đã quên một vòng cái này bị làm cho hỏng bét nhà gỗ, đem trong tay Minh Châu giao cho gở gì ta, nói. Chương 769 sương ka. Ở Trương Ly chậm rãi giáo dục gở gì ta thời điểm, Mộ Dạ dừng rầm ngoại thế giới đang ở thông thả mà không dung sai thức phát sinh biến hóa. Ôn nào náo động phong dọc theo phía tây ướt át sa mạc từ từ thổi đến rừng rậm trung tâm, ở phập phòng lá xanh một đường thoải mái, rút đi sở hữu phù hoa, dung vào ướt lánh hơi nước. Qua đường điệu tinh các thương nhân ở khen mộ Dạ rừng rậm mỹ lệ cùng tinh linh tộc cùng thế vô tranh rất nhiều, cũng đem bên ngoài nóng nảy thế giới miêu tả ba hoa chích chòe, hắn cơ chân một tay, làm sở hữu tiểu tinh linh tỏ mở vọng qua đi. Một cái mang theo lá cây biên mũ nhỏ tiểu tinh linh nghi hoặc hỏi, "Ngươi nói án giờ Hựu Vương quốc công chúa là toàn bộ gở dưới đại lục mỹ lệ nhất người?" "Đúng vậy." Lưu Chử hai phiết hỏa hồng sắc ria mép điệu tinh thương nhân kiêu ngạo nói đến nói. Tiểu tinh linh bắt lấy mũ thượng rũ xuống tới đằng mặt, "Phải không?" Hắn có chút không tin, thuần tịnh mờ hồ phách con ngươi tràn đầy không để bụng. Địa tinh thương nhân phảng phất bị nghi ngờ thành tin, nhanh chóng táo bạo lên, nhưng tiểu tinh linh không đợi hắn bay lên ria mép bay tới đôi mắt đi lên. liền bĩu môi nói nàng có thể có ta đẹp. Cả người tản ra sinh mệnh hơi thở, giống như một viên chưa bị tạo hình trong sáng không rành thủy tinh giống nhau tiểu tinh linh nghi hoặc hỏi thấp bé điệu tinh, địa tinh bắt lấy râu tay tức khắc dừng lại, này hắn có chút do dự. Hán giờ ở công chúa thật sự có tinh linh mỹ lệ sao? Hắn không cấm ngựa ngùng nhiên buông xuống tay, lắc đầu thở dài nói, tiểu tinh linh, ngươi thật là hỏi ta một cái khó xử vấn đề. Tiểu tinh linh, không. Nay cũng không khó xử, bởi vì ta chính là đẹp nhất. Là một cái tự tin tiểu tinh linh, hắn không cho rằng chính mình so bất luận kẻ nào khó coi, trừ Bỏ Vương. Hắn thúc giục nói hảo, ngươi tiếp tục nói chuyện xưa đi. Địa Tinh Thương Nhân, hảo đi, thật là đem các ngươi không có biện pháp. Nhìn kia từng đôi tràn ngập lòng hiếu học đối mắt, Địa Tinh Thương Nhân tiếp theo phía trước chuyện xưa nói đi xuống, mỹ lệ nhất. Anh, án giờ Hiểu Vương quốc mỹ lệ nhất công chúa Helena đã chịu một cái lính đánh thuê hấp dẫn, ở Long Trọng thành nhân Vũ hội thượng, cùng hắn cùng nhau rời đi, đi hướng mặt khác quốc gia. cũng chính là các ngươi theo như lời. Tư buồn. Tiểu tinh linh nhất trầm kiến huyên nói, địa tinh thương nhân lại lần nữa bị hỏi đến nghẹn họng, hắn thở dài một hơi, sờ sơ tiểu tinh linh đầu, nói đúng vậy. Tiểu tinh linh oa nga. Hắn mở to hai mắt nhìn, cùng bên cạnh các bạn nhỏ díu rít lại nói tiếp, tư buồn, này thật đúng là cái thú vị chuyện xưa. Đây là có ý tứ gì? Không nghe hiểu tiểu tinh linh hỏi. Chính là công chúa đã chịu một người nam nhân hấp dẫn, rời đi nàng dưỡng dục nàng quốc gia. rời đi quốc gia công chúa, kia vẫn là công chúa sao? Khả năng. Đúng vậy đi. Tiểu Tinh Linh đang muốn đi hỏi kể chuyện xưa điệu Tinh Thương Nhân, lại nhìn đến hắn không biết khi nào tránh ra, chính chuyên chú nhìn trên cây nghỉ tạm chim chóc. Các tiểu Tinh Linh liền quay lại đầu đi, nghiêm trang suy tư tư buồn công chúa còn có tính không công chúa cái này đề tài, trong đó có một cái ý nghĩ nhất quảng tiểu Tinh Linh nói, nếu có một ngày gở gì tạ cùng người tư buồn, kia nàng vẫn là công chúa sao? Đây là một cái đáng giá suy tư vấn đề. Các vị tiểu tinh linh trừng mắt, vẫn luôn lén lút chú ý bên này, điệu tinh thương nhân lúc này mới xem chuẩn cơ hội, đã đi tới, mở ra ống um óc, dùng một loại khoa trương thanh nhã nói, chuyện xưa nói xong, các tiểu tinh linh, ta phải rời khỏi, chúc các ngươi mộng đẹp. Bị chúc phúc các tiểu tinh linh còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến dáng người tròn vo điệu tinh thương nhân ma lưu lân đi rồi, giống như một viên bị điều mụ mụ vứt bỏ trứng. Mà ở bên kia, Trương Ly đối với Tóc Xóa tung như chim oa, trong ánh mắt tràn đầy không tha gở gì tạ nói, "Hảo Chuyện xưa nghe xong, ngươi cũng nên đi sao chép tinh linh giản sự." Gở gì tạ bung ra vẫn như cũ lưu luyến nhìn Trường Ly phía trước kia một mảnh thủy lục sắc gương, hoặc là nói là trong gương sở chiếu dõi đệo tinh thương nhân cùng các tiểu tinh linh. Nàng không cam lòng nói, lại xem trong chốc lát, liền lại xem trong chốc lát. Nàng cẩn thận so ngón tay nói, "Trường Ly, không được." Hắn tùy tay tản ra gương, lúc này trong gương truyền đến cuối cùng một đạo thanh âm, "Nếu có một ngày gở gì tạ cùng người tư buồn, kia nàng vẫn là công chúa sao?" Gở gì tạ tức khắc giận tím mặt hắn đang nói cái gì? Hắn ở phỉ báng ta. Trương Ly vậy ngươi sẽ rời đi sao? Gở gì tạ, sao có thể? Gở gì tạ sẽ vẫn luôn là Tinh Linh Vương quốc công chúa, mới sẽ không rời đi Tinh Linh chi sơn. Mặc kệ là đã chịu bất luận cái gì dụ dỗ, đều sẽ không. Nàng cặp kia màu xanh lục đôi mắt phảng phất bốc cháy lên giống nhau, dâng lên lùng lùng ngọn lửa, làm nàng trong mắt thâm thúy giống như nhất u ám xanh sẫm. Nàng nói, gở gì tạ là mỹ lệ nhất. Thông minh nhất tinh linh công chúa, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ công chúa thân phận, cùng với các con đàn dân. Trường ly nghe nàng lớn tiếng tuyên thệ, sờ sờ nàng đầu, nói, vậy là tốt rồi. Hắn nghe được gờ gì tạ tức giận bất bình nói hắn đây là đối ta bôi nhỏ, ta muốn trừng phạt hắn. Trường ly hắn chỉ là làm ra một cái không tính nghiêm cẩn suy đoán thôi, người hả tất như vậy sinh khí. Gờ gì tạ tức giận ta mặc kệ, ta liền phải trừng phạt hắn. Trường ly, ngươi vừa mới nói sẽ không vứt bỏ chính mình các con đàn dân. Hiện tại liền phải trừng phạt ngươi có nhân dân, gở gì ta, ngươi quá thiện biến. Gở gì ta, ta không, ta không, ta liền phải. Mặt ngoài đáng yêu, mỹ lệ, ngoan ngoãn như thiên sứ tinh linh công chúa một câu quan trọng hơn một câu kiên trì ý nghĩ của chính mình. Trưởng Ly ngữ khí ôn hòa hỏi nàng, "Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào trừng phạt hắn?" Hỏi đến nơi này, vẫn luôn đúng lý hợp tình gở gì ta trong mắt đột nhiên xoay chuyển, nhìn qua có thập phần cơ linh, Trưởng Ly sớm có đoán trước nói, Là làm hắn tới giúp ngươi sao chép tinh linh giản sự, đúng không? Gở gì ta không nói. Lúc này liền nghe thấy trưởng Lý nói, "Không được." Hắn đối với sắc mặt đại biến của Gở gì ta nói, "Ta có thể cho các tiểu tinh linh tới cùng ngươi xin lỗi, nhưng chép sách chỉ có thể ngươi một người sao?" "Gở gì ta, mỗi người phạm sai đều nguyên nhân chính mình gánh vác hậu quả, các tiểu tinh linh phạm sai lầm, bọn họ hẳn là tới cùng ngươi xin lỗi, nhưng ngươi phạm sai lầm, cũng nên một mình hoàn thành chính mình trừng phạt nhiệm vụ." Hắn đứng dậy rời đi. Bàn tính nhỏ bị đánh vỡ giờ gì ta ủ rũ cục đuôi ngồi trở lại cái bàn bên cạnh, nghiêm khắc ca ca. Trường Ly, nghịch ngẩm gở gì ta? Hắn trực tiếp rời đi này, một tòa bị ma pháp phong lên nhà ở, đi trước sinh mệnh cổ thụ nơi. Phương Tây phong sở mang đến, trừ bỏ lắng đọng lại ồn ào náo động không khí ở ngoài, còn có từng đạo phân loạn tin tức, Trường Ly ngón tay khẽ nhúc nhích, này đó tin tức liền bị từng câu phân giải mở ra, hắn nghe kia giống như nói mớ giống nhau lời nói, tùy ý nói một câu mỹ lệ nhất công chúa sao? Hắn thôn giải thân ảnh hành tẩu ở rừng rậm trung tâm tiểu hồ bên, linh thú giống như thần linh giống nhau khuôn mặt phảng phất bị xương mù sở bao phủ, thần bí không thể tưởng tượng, tồn tại cảm lại phá lệ thấp. Hắn đi tới ở vào cấm địa sinh mệnh cổ thụ trước, cành lá rũ thân, sum suê mà xanh ngắt sinh mệnh cổ thụ tản mát ra thân thiết ý niệm, Trường Ly đem tay gián ở cổ thụ thượng, vô tận sinh mệnh hơi thở liền quán chú tới rồi cổ thụ trung. Trong không khí tràn đầy bốc lên sinh mệnh nước số, đôi bằng hôn hợp ở trong đó nhảy động. Không biết từ chỗ nào mà đến mông lung quang hoa bao phủ này một phương địa vực, làm nơi này giống như cảnh trong mơ giống nhau mỹ lệ. Qua một hồi lâu, Trương Ly mới thu hồi tay. Hiện lên bùi bặm ngã xuống đến trên mặt đất, linh động sinh mệnh ước số biến mất không thấy, sinh mệnh cổ thụ thượng tản mát ra cảm tạ cùng lo lắng ý niệm. Trương Ly nói không cần lo lắng. Hắn lại một lần thi pháp củng cố nơi này cái giới, hết thảy đều đem sẽ giải quyết, bình tĩnh sẽ vẫn luôn bao phủ này một phương địa vực. Hắn rời đi cấm địa, với tới hào hổ bên nhà gỗ chung, lúc này liền nhìn đến sổ phương hướng hắn xin chỉ thị. "Vương, chúng ta bắt được một đám tùy ý phá hư rừng rậm người, trong đó một người nói nàng là án giờ Hựu Vương quốc công chúa, muốn tới gặp ngài." Tinh Linh nói xưa nay lời ít mà ý nhiều, tình lực rất nhiều liên tiếp tin tức, bất quá Trường Ly lại nhanh chóng từ hắn những lời này chung được đến muốn tin tức. "Hắn nói nàng vì cái gì muốn gặp ta?" Sô so nàng cho rằng Tinh Linh Vương quốc chỉ có ngài có tư cách cùng nàng đối thoại. Trường Ly thật là kiêu ngạo. Hắn không tỏ ý kiến nói. Mang theo lạnh lẽo gió thổi tiến vào, đem trong tay hắn thư lật qua một tờ, đã đem sự tình ngọn nguồn hoàn toàn trải vớt rõ ràng, Trưởng Ly Ngự khí lạnh lùng nói ra, "Ta không nghĩ thấy nàng." Tinh linh chi xâm sinh hoạt thập phần tinh trí, tinh trí hắn đều lười đến phản ứng những cái đó phân loạn sự, vẫn luôn đang đợi chờ hắn làm quyết định sổ gật đầu nói ta minh bạch ngài ý tứ. "Ở chuẩn bị rời đi trước, hắn do dự mà hỏi một câu, chúng ta đây nên như thế nào đối bọn họ?" Trưởng Ly bưng lên một ly nước trong, nhọn nhọn ngồi Nói, "Dế vãng mạo phạm tinh linh chi xâm người là xử lý như thế nào? Bọn họ liền xử lý như thế nào?" Tô so Minh Bạch. Mạo phạm tinh linh chi xâm, rơi xuống tinh linh tộc trong tay người đơn giản hai loại kết cục, phạt tiền chạy lấy người, hoặc là nói phạt mệnh đi hồn. Nghĩ đến cái kia ương ngạnh nữ nhân Sở Miêu Tạ chính mình thân phận, Tô so do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định liền phạt tiền tính. Đương nhiên, tinh linh chi xâm không lưu thông nhân loại Vương quốc tiền. Cho nên bọn họ lấy ra tới không thể là những cái đó hoàn toàn không có giá trị phế giấy, mà hẳn là các tinh linh muốn đồ vật. Đương nhiên, nếu bọn họ hoàn toàn lấy không ra đồ vật tới, vậy ha hả. Không bao lâu, giam giữ phạm nhân giam cầm chi trong nhà lao liền truyền đến một ít thống khổ thét chói tai, lại hoàn toàn không truyền tới bên ngoài tới. Nhìn chằm chằm cái kia tướng mạo tinh xảo bộ dáng lại trật vật không thể tưởng tượng nữ nhân sổ một đôi màu lục đậm đôi mắt ngưng kết thành mặc, hắn không nói một lời, liền như vậy nhìn nữ nhân trật vật quay cuồng. cũng ai có thể thương tổn tinh linh chi sâm còn toàn thân mà lui. Cuối cùng, này nhóm người rốt cuộc chịu không nổi nữa, lấy ra mua bọn họ mệnh đồ vật, nhìn những cái đó còn tính không có trở ngại đồ vật, Sô trên mặt lãnh lạnh bất động mày mày, hắn nói, nàng không phải nhân loại vương quốc công chúa, công chúa cũng chỉ giá trị mấy thứ này. Ngã vào nữ nhân người bên cạnh chịu đựng đau nói, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Sô không rõ được một tấc lại muốn tiến một thước là có ý tứ gì, lại không ảnh hưởng hắn minh bạch những lời này ý tứ. Hắn cao lớn thân ảnh như ma thần giống nhau đứng sừng sức ở bọn họ trước mặt, vậy các người liền đều lưu lại nơi này đi, nơi này sẽ là các người cuối cùng quy tốt. Gặp may mắn đạt được cơ duyên, thực lực một bước lên trời éo lẩn phẫn hận nhìn sổ, hắn sờ sờ chính mình eo sườn, cân nhắc muốn hay không trả giá lớn hơn nữa đại biểu giữ được hệ lì nạ mệnh. Ở một hồi ngoài ý muốn chung, hắn cùng hệ lì nạ tương lộ, sau đó đạt được hệ lì nạ khuyên tâm, cũng ở hệ lì nạ thành niên lễ thượng tướng nàng mang đi. Bọn họ một đường tránh né Ản Giờ Hựu Vương Quốc đổi giết, đi tới mộ dạng rừng rậm, cũng chính là Tinh Linh Chi Sâm, muốn ra xuyên qua Tinh Linh Chi Sâm, đi trước một cái khắc Vương Quốc, không nghĩ tới lại rơi xuống Tinh Linh tộc trong tay. Cùng án giờ Hựu Vương Quốc phái tới truy binh tương ngộ, ở Tinh Linh Chi Sâm đánh trời đất u ám mèo lần phát ra thống khổ cuộn tròn trên mặt đất, nhìn bị nhốt ở mặt khác một bên, bị án giờ Hựu Vương Quốc truy binh, hận không thể xông lên đi đấm chết bọn họ, nếu không phải bọn họ như vậy không biết điều, bọn họ liền sẽ không kinh động Tinh Linh tộc. Thế cho nên bị nhốt lại Chính lo lắng chính mình dung mạo mỹ lệ kêu ngạo như hoa hồng Có gai ản giờ công chúa hề lì nà nghe được sổ nói lúc sau Phát ra một tiếng phẫn nộ thét trói hay Lớn mật, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta Này đó thu bị tinh linh Dám đem nàng cái này công chúa làm như hàng hóa cân nhắc Nhưng sổ hoàn toàn không có bận tâm nàng cái này công chúa tự tôn Hắn nói thẳng nói Có lẽ ngươi cả nguyện ý trực tiếp chết đi Hắn muốn lưu lại bọn họ mệnh Là ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng. Nhưng không đại biểu hắn sẽ sợ hãi một cái nhân loại nho nhỏ vương quốc. Kéo lần vừa nghe đến Elina thanh âm liền đau đầu, nàng quá có thể gặp rắc rối. Phía trước nếu không phải nàng cố chấp muốn bắt lấy kia chỉ thẩm thi điểu, làm ra quá lớn động tĩnh, bọn họ cũng sẽ không bị truy binh phát hiện, thế cho nên rơi xuống như bây giờ nóng nổi. Mai danh nhận tích, dấu ở một đội mạo hiểm tiểu đội eo lần trực tiếp làm lơ những cái đó bị hắn liên lụy nhà thám hiểm vẫn nổ ánh mắt, hít sâu một hơi, chịu đựng đau mình lấy ra một cái phát hoàng túi. Không biết cái này có thể hay không mua nàng mệnh. Túi bay đến giữa không trung, túi trung chuyên chở đồ vật bay ra tới, nhìn kia nội Liêm Thâm Thúy Phảng phát sở hữu ánh sáng đều đem bị cắn nuốt tinh thạch, Sở kinh ngạc nói một câu, "Đu tinh." "Đu tinh, thủy hệ ma tinh quang tinh hoa, hấp thu vô số thủy hệ nguyên tố mới có thể mọc ra từ một loại ma pháp nguyên tố thạch, là thủy hệ ma pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật." Đem u tinh tùy ý phương thức ở trong không khí, nó sẽ tự động hấp thu trong không khí thủy nguyên tố. Giả lấy thời gian có thể hình thành một phương nga hồ. Ma chư bỏ này đó tác dụng ngoại, u tinh còn có tinh lọc nguồn nước, cải thiện người thể chất chờ công hiệu. Loại này bảo vật, nếu lần có thể lấy ra tới, không thể không nói, này thực làm sổ kinh ngạc. Lưu Luyến không rời nhìn u tinh eo lần cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt, nay khối u tinh là hắn ở đạt được cơ duyên thời điểm cùng nhau được đến, tuy rằng thập phần trân quý, nhưng hắn là hỏa hệ thể chế, trân quý cũng có hạn mức cao nhất, cho nên lúc này mới bỏ được lấy ra tới. Hắn trái lo phải nghĩ vẫn là luyến tiếc thật vất vả phao đến mỹ nhân, chỉ có thể lấy ra trên người duy nhất còn có điểm giá trị u tinh tới. Vừa nhớ tới chính mình trên người mặt khác đang giá, lại bị này đàn ngang ngược tinh linh đánh nát ma pháp vũ khí, hắn liền đau lòng không thôi. Chương 770 Song Ka. U tinh bắt được tay, sắp nhận không có lầm sao, số liền trực tiếp đem u tinh thả lại kia phát hoàng túi trung, đưa đến trưởng ly nơi đó, đến nội eo lần này đoàn người Phải đợi hết thảy đều xác nhận không có lầm lúc sau mới có thể thả bọn họ rời đi. Đêm kia phát hoảng, che kín năm tháng giấu vết túi mở ra, Trường Ly tùy tay đem Ú Tinh lấy ra tới. Thâm thúy đến mức tận cùng, ngẫu nhiên lộ ra một kia màu lam vầng sáng Ú Tinh bị hắn cầm trong tay đánh giá một vài lúc sau, liền phóng tới trên bàn gỗ. Hắn ngự khí mang cười nói, "Cư nhiên là cái tàn thứ phẩm." Sô ngạc nhiên, "Cái gì? Đây là tàn thứ phẩm?" Trường Ly gật đầu, "Đúng vậy." Nhìn trên bàn hình thoi tinh thạch, Sở Ngự Khí mang này đó kinh ngạc cảm thán, thật là không thể tưởng tượng, ta hoàn toàn không phát hiện. Hắn là sẽ không nghi ngờ vương nói, hoặc là nói này tinh linh chi sâu bất luận cái gì một cái tinh linh đều sẽ không. Trương Ly lại lần nữa cầm lấy tinh thạch, tinh thạch nháy mắt liền bộc phát ra lộng lẫy quang huy, Sở có thể rõ ràng nhìn đến, này viên xanh thảm như biển sâu tinh thạch nội bộ sắc thật là không, u lam sắc tưởng ngoài giống tuyết, liền giống như một cái rỗng ruột hoàn. Hắn eo con càng thấp, thế nhưng lại như thế này. Bọn họ cư nhiên dám trêu đùa chúng ta, Vương, chúng ta muốn hay không hoàn toàn chạy xuống bọn họ mệt. Trường Ly tay phải kéo U Tĩnh, treo Không Du Lam tinh thạch ở hắn trong tay chầm chậm phụ phụ, U Lam vẫn sáng sái lạng xuống dưới, sơn đến hắn tay tái nhợt quá mức. Trên mặt hắn mang theo một chút ý cười nói, tuy rằng bọn họ lấy ra tới đích xác thật là cái tàn khuyết U tinh, bất quá, cũng không tính hoàn toàn không có đạt tới yêu cầu. Số so nhìn Trường Ly hừ hừ nắm chặt tay, Kia như nửa cái bản tay đại u tinh nháy mắt tản mát ra lộng lẫy quang hoa, sau đó liền giống như bị rút đi thủy phân quả tử giống nhau, ngưng tụ lên. Trứng thánh niên tinh linh nửa cái bản tay đại u tinh, cuối cùng biến thành gần chỉ có tiểu tinh linh một cái nắm tay đại, tuy rằng thể tích rút nhỏ không ít, nhưng tân hình thành u tinh khí chẳng lại cường đại rồi rất nhiều, chỉ là huyền phù ở nơi đó, là có thể làm người cảm giác một cổ ướt rầm rề thủy ý ở hướng ra phía ngoài phát ra. Hắn nghi hoặc hỏi, vì cái gì Đám tiên xảo trá nhân loại rõ ràng dùng chính là tàn thứ u tinh, vì cái gì Vương còn muốn nói bọn họ đạt thành yêu cầu. Trương Ly thu hồi tay, làm thăm thú, không có chiếc xạ ra chút nào ánh sáng u tinh bay ra ngoài cửa sổ, sau đó đùm một tiếng rơi vào cách đó không xa tiểu hồ trung, lúc này mới trả lời sổ vấn đề, bởi vì bọn họ cấp ra giống nhau giá trị càng cao độ vận. Su. So. Trương Ly cầm lấy trên bàn dư lại, phát hoàng túi, đem dựng túi sợi tơ rút ra, ngay sau đó Cấu thành túi sợi tơ liền giống như bị vô hình thôi đẩy ra giống nhau, từng cây rơi dụng ở không trung. Nhìn những cái đó dường như trong nháy mắt bị đi trừ bỏ che giấu, như hoàng kim giống nhau, tản mát ra nóng rực quang mang sợi tơ, số không thể tưởng tượng phát ra thanh, đây là. Trương Ly ngón tay điểm ở bàn gỗ thượng, suy tư trong chốc lát mới nhớ tới, hẳn là tuệ mang, nhân loại tựa hồ đem nó gọi là hoàng kim tuệ. Vừa nghe đến hoàng kim tuệ tên này, số nháy mắt liền phản ứng lại đây, đây là nhân loại tha thiết ước m. dùng ở biến cắt thành vàng ma pháp này trung hoàng kim tuệ. Trường ly gật đầu, đúng vậy. Hắn một bàn tay lẳng lặng đặt ở thư thượng, còn không chỉ như vậy. Hắn vươn một ngón tay ở không trung điểm điểm, này đó tuệ mang thật giống như đã chịu vô hình chỉ dẫn giống nhau nhanh chóng ở giữa không trung xuyên qua lên, dù sao đan sen, cấu thành một trường cổ xưa đồ. Rõ ràng đem này đó tuệ mang dạy lên, đều không phải là giỏi về gấm khéo tay, nhưng này đó tuệ mang chính là ở như vậy một loại kỳ dị dạy pháp hạ thành đồ. Rõ ràng phía trước xem qua đi thời điểm, này đó tuệ mang phía trên cũng không có khắc lên đồ vật, nhưng giờ phút này hiện ra ở giữa không trung kia chương đồ lại danh bạch. Đây là tang bảo đồ. Nghe nhiều nhà thám hiểm chuyện xưa sổ hô hấp đều trọng một ít, chẳng lẽ những cái đó qua đường giả thật sự cho bọn hắn mang đến một cái bảo tàng. Trương Ly đánh giá kia chương đồ, như mạc vàng giống nhau dường như ở lưu động tuệ mang cấu thành trên bản vẽ rõ ràng thể hiện rồi một bộ tang bảo đồ. Ở đàng bảo đồ phía trên còn có một cái đỏ tươi vết đỏ tỏ vẻ đó chính là tàng bảo địa. Hắn lại lần nữa lâm vào trầm tư, suy nghĩ hảo một lát, mới cau mày nói, nơi này tựa hồ chính là hồ ẩm hà bên cạnh. Tinh linh chi sơn nội có hai điều sông lớn, lẫn nhau có đan xen, thủy thế to lớn, cuối cùng ở một chỗ sơn cốc tích ra, tự nam hướng bắc sỏ xuyên qua toàn bộ tinh linh chi sơn, phân biệt theo tỏ lần cùng nó Sunderland, vô số sông nhỏ lưu triều chúng nó hội tụ, cùng chúng nó cùng chạy về phía biển rộng. Ma Hồ Ẩm Hà, chính là nọt Sunderland một cái trọng đại nhánh sông, mà Trường Ly Sở Dĩ có thể liếc mắt một cái nhận ra trên bản đồ dansen con sông là Hồ Ẩm Hà, trừ bỏ hắn ký ức xuất chúng, ở trong rừng rậm tuần tra một lần, liền đem tinh linh chi sâm địa hình nhớ kỹ ở trong đầu, cũng có thể lấy lập thể hình thức hiện ra ở trong đầu ở ngoài, còn có nguyên nhân vì hắn đã từng đi qua trên bản đồ nhớ ký cái này địa phương, ở hắn có một lần làm thịt một cái mạo phạm tinh linh chi sâm địch nhân. Thời điểm, đương nhiên, lấy hắn hiện tại năng lực Hắn chỉ cần hơi hơi minh tưởng, liền đem nhìn đến hắn muốn biết được độ vận, cả tòa rừng rậm đều đã trở thành hắn phụ thuộc, hắn có thể biết được này tòa rừng rậm bất luận cái gì một cái hẻo lánh góc đã phát sinh nhỏ bé biến hóa. Nhưng cho dù là như thế, Trương Ly vẫn là quyết định tự mình đi nhìn xem. Ngáy mắt xuất hiện ở hồ ẩm Hà Biên, nhìn cái vốn lượn mà đến, rõ ràng thủy lượng bằng bạc, lại vẫn như cũ có vẻ yên tĩnh mà nhẹ nhàng con sông, Trương Ly trực tiếp đi tới con sông biên. Hắn tái nhật đã có chút trong suốt tay tẩm vào con sông trung. Yên lặng trung mang này, đó tiểu vui sướng tiểu bọt nước từ hắn trong tay chảy quá, hắn nhẹ nhàng nói, "Ồ nào náo động cùng chiến hỏa đã thấm vào tới rồi uống rượu chúng." Hắn quanh thân khí thế biến đổi, bàng bạc mà lại to lớn hơi thở từ hắn trên tay phát ra, vô số sinh mệnh nước số tự hắn trên tay chảy vào con sông chung, làm này một mảnh con sông đều bịt kín phỉ lục quang hoa. Mang theo sinh mệnh hơi thở phỉ màu xanh lục giống như hóa khai thuốc màu giống nhau, nháy mắt hướng về con sông hai bờ sông khuế tán. Con sông phía trên đều dường như dâng lên một tầng hơi mỏng sương mù. Khi thủy phân, khi thủy tụ sương mù dọc theo con sông khuế tán, làm con sông hai bờ sông rừng rậm đều tản ra sinh mệnh quang hoa. Cả tòa con sông bị nhanh chóng tinh lọc, vốn là thuần tịnh dòng nước trong sáng như nhan sắc nhạt nhẽo nước biết tinh, liếc mắt một cái có thể vọng đến cuối. Giờ khắc này, từ con sông bắt đầu, cả tòa sinh linh đều một lần nữa tản mát ra sinh cơ, một hồi vụn vật vũ thổi quét mở ra. Lá kia vốn là thương lục mà xanh tươi lá cây càng vì chấn bóng, làm trong sinh hoạt này tòa rừng rậm sinh linh đều phát ra vui sướng nhẹ minh. Qua một hồi lâu, Trương Ly mới đưa lấy tay về, đứng ở bờ sông bên, lẳng lặng nhìn trận này thổi quét cả tòa rừng rậm, Vũ Trường Ly đem bàn tay tiến trong mưa. Tước át mưa bụi không dám ướt nhẹp hắn ống tay áo, chỉ có thể ở hắn lòng bàn tay rơi xuống nhẹ nhẹ mềm nhẹ đến quên mất tồn tại mưa bụi. Qua một hồi lâu, Trương Ly mới đưa lấy tay về, hắn mơ hồ nhìn đến mấy cái thân hình trong suốt. Không quan hệ mơ hồ Vũ Đồng Chính vui sướng chiều phương xa chạy tới. Tới rồi lúc này, hắn mới nhớ lại đến chính mình tới nơi này phát mục đích là cái gì. Hắn đi tới một chỗ vách núi trước, cũng vô dụng cái gì ma pháp, thân hình liền trực tiếp thấm vào vách núi, liền như vậy đi vào. Vách núi là một tòa âm lãnh sơn động, ở mô dạng rừng rậm, nơi đó lung tung rối loạn bố trí sơn động đại khái là tốt nhất tàng bảo địa. Nhìn này tòa rừng tuyết, chỉ còn lại có thổ sơn động, quả nhiên. Hắn liền nói Hắn như thế nào sẽ rơi rất chính mình chiến lợi phẩm, thượng một lần cờ dít là bởi vì hắn sẽ trốn, chẳng sợ bị đánh chỉ còn lại có một khối bộ xương khô cũng ra nan đem chính mình giấu đi, thả khi đó hắn hồn thể không xong, lực lượng xa không có hiện tại cường đại. Mà cái này viễn cổ Triệu Hoán Sư Ji Lưu, bị một cái cường đại nhà thám hiểm tìm tới muôn tới, cuối cùng nhà thám hiểm xui xẹo chết ở trường Ly trên tay, mà trực tiếp bị trường Ly mệnh lệnh các tinh linh đảo giấu bảo tàng, lại sao có thể còn còn sót lại một ít đồ vật chờ người tìm tới muôn tới. Trường Ly nhìn xung quanh một đám bốn phía, nơi này nguyên bản hẳn là có cái gian thế, nơi này nguyên bản là sinh trưởng hi hữu dược thảo, nơi này nguyên bản được khảm chứa ma pháp năng lượng khủng lồ tinh thạch. Hắn thu hồi tầm mắt, trong tay lại lần nữa xuất hiện một cây trong sáng sáng ngời, quanh quẩn màu xanh lục quang hoa ma trượng, ma trượng đi phía trước một chút, cuồng bạo sinh mệnh hơi thở liền nháy mắt thổi quét sơn động này, bảo đảm làm sơn động này ở không có chút nào di lưu. Tuy rằng cái này hành động có chút nhàm chán, nhưng coi như là ở tăng thêm một phần bảo đảm. Mà lúc này, không biết hắn cảm ứng được cái gì, hơi hơi nghiêng đầu đi, thổi quét sơn động sinh mệnh hơi thở nháy mắt hóa thành cuồng bạo gió lốc, hướng tới một chỗ đánh tới. Rang rác một tiếng, một đạo có chút quen thuộc, rồi lại lộ ra xa lạ, hơi thở hoàn toàn biến mất. Thần hơi thở. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước cái kia đầy người huyết tinh ra hỏa ở chết phía trước dùng thần chi gi quyển nguyên nhân? Từ thần chi gi quyển còn sót lại hơi thở trung sinh ra tới, kéo dài lúc trước cái kia xui xẻo quỷ nhân cách sinh mệnh. Mà kệ, đều đã giải quyết. Liên tùy hắn đi thôi. Mà ở lúc này, Thượng ở vào u ám chi lao dẻo lần lại một lần bưng kín hắn trái tim, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như lại một lần vứt bỏ cái gì quan trọng độ vật. Mà ở lúc này, Helena tiếng thét chói hai đêm hắn đánh thức dẻo lần, ngươi vì cái gì muốn thỏa hiệp, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ trị giá một viên routine, ta chính là Thánh Quang Mũ Miện Hậu Duệ, Lôi Đình Chi Kiếm Huyết Mạch thừa kế giả, Vương Quốc Minh Châu, ẩn giở hữu Vương Quốc công chúa, ngươi chính là như vậy đối đãi ta sao? Tiêm lệ thanh âm cắt qua điệu lao lạnh leo không khí, kéo lần nghe khó chịu đến cực điểm, "Ta là như thế nào đối đãi ngươi, nếu không phải cảm thấy ngươi còn có chút giá trị, ta căn bản là sẽ không cứu ngươi." Đề bụng câu oán hận éo lần thật sâu hoài nghi, lúc trước chủ động đi trêu chọc nữ nhân này chính mình có phải hay không điên rồi. Không bao lâu, hắn liền nhìn đến điệu lao cầm chú sinh ra dao động, số lại lần nữa đẩy cửa ra đi vào tới. Phía trước, ở trường Ly trở về lúc sau, Số liền lại lần nữa hướng trưởng Ly hỏi ý đám kia người hẳn là như thế nào xử trí, đứng ở tiểu hồ bên, cảm giác hắn các con dân lại hoạt bát lên trưởng Ly tùy ý nói, nếu bọn họ đã cấp ra cũng đủ đại giới, vậy thả bọn họ rời đi đi. Ở đuổi đi sổ phía trước, hắn đem trang một túi tuệ mang giao cho sổ, ngươi làm các tinh linh đem cái này gieo đi, chờ thương nhân lại một lần xuất hiện ở trong rừng rậm thời điểm, liền đem cái này bán cái bọn họ. Tuệ mang được xưng là hoàng kim tuệ, loại này quý trọng xưng hô, tự nhiên là thập phần hi hữu. Nó sinh trưởng ở hoàng kim trùng chất địa phương, nói như vậy sẽ ra ở mỏ vàng bên, hoặc là nói cự long bảo khố trùng, người bình thường nếu muốn được đến nó, trừ bỏ tìm kiếm hàm kim lượng thập phần cao mỏ vàng, cũng liền ngại khiêng cự long này một cái lựa chọn. Này hai người, một giả xem vật khí, một giả xem thực lực, đều không dễ dàng được đến. Hiện tại nếu là biết được tinh linh chi xâm sinh trưởng hoàng kim thệ, chỉ sợ những cái đó trục lợi thương nhân sẽ điên cuồng. Dù cho biết không hẳn là nghi ngờ Vương, nhưng sổ vẫn là do dự mà nói. Chính là vương, nó có thể ở tinh linh chi xâm trùng sinh trưởng lên sao? Hắn sợ phụ trách gieo trồng tiểu tinh linh trước sau loại không ra vương muốn đổ vật, mà tự trách khó có thể yên giấc. Trường Ly lấy ra tới đã không chỉ là sợi tơ trạng tùy mang, mà là phản buồn quy nguyên, hóa thành từng viên hạt giống tùy mang. Hắn nói, ở tinh linh chi xâm trùng, không có sinh trưởng không đứng dậy được vật. Sô nháy mắt phản ứng lại đây, tự tin cùng cái nãy đồng thời tập thượng hắn trong lòng, hắn nãy nãy với chính mình cư nhiên nghi ngờ vương nói. Lại vì này sinh cơ bừng bừng tinh linh chi xâm kiêu ngạo, hắn lĩnh mệnh nói: "Đứng vậy, ta đã biết." Mà lúc này, đem gieo trồng mệnh lệnh phân phó đi xuống sổ tâm tình hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn lại không có làm này, đàn giả hoặc nhân loại nhìn ra tới, hắn trực tiếp đóng cửa mấy người này ma lực, làm thủ vệ tinh linh đem mấy người này bó lên, sau đó ném tới rồi mồ dạn rừng rậm ngoại. Đêm này nhóm người quăng ra ngoài thời điểm, số lanh lức nói: "Không cần lại làm chúng ta nhìn đến các ngươi lại một lần bước lên này phiến thổ địa." Nói xong hắn liền rời đi. Vì bắt lấy này nhóm người, hắn bận rộn hảo một thời gian, vì khôi phục bị này nhóm người phá hư rừng rậm, hắn còn hao phí rất nhiều ma lực, thế cho nên hiện tại mới khôi phục lại đây, hắn mới không muốn cấp này nhóm người sắc mặt tốt. Rốt cuộc có thời gian đi làm bạn hắn lâu yếm tây lợi na, sồ khóe miệng không được giơ lên, bước chân nhẹ nhàng lại lộ ra gấp không chờ nổi. Cùng lúc đó, Trường Ly cũng lấy ra bị hắn lưu lại mấy viên tuệ mang hạt giống, trong tay sinh mệnh quang hoa kích động. Ngày đó hạt giống đã bị trực tiếp thôi phát, ở ngắn ngủn ba cái hô hấp độ, hoàn thành sinh trưởng đến khô héo một cái luân hồi. Ánh vàng rực rỡ, giống như một đám tiểu nguyên bảo giống nhau tản ra làm nhân tâm hỉ quang mang tuệ mang hạt giống rào rạt rào rạt hạ xuống, sau đó đôi ở bàn gỗ thượng. Trương Ly Vọng có hứng thú cầm lấy một cái hạt giống, sau đó đem ngày đó hạt giống ngoại ra luồn ra, phóng tới một cái tiểu mục lò chung, nấu lên, giống như thiêu đốt nước biển giống nhau hu lam sắc ngọn lửa bốc lên. Thực Mao liền đem Tuệ mang hạt giống nấu chín. Trương Ly lấy ra một viên hạt giống nếm nếm, "Ngô, no, hương vị cũng không tệ lắm." Sở dĩ muốn loại tùy mang là bởi vì này có thể thay thế tinh linh chi sâm một ít đặc thù sản vật tỉ như một tinh thạch cùng thương nhân giao dịch, ở đạt được càng nhiều vật tư rất nhiều cũng tiết kiệm được những cái đó rừng rậm sản xuất bảo vật. Đương nhiên, hiện tại phát hiện nó một cái khác hiệu dụng cũng không tồi. Từ tinh linh chi sâm chảy ra vô mục tinh thạch luôn luôn là chất lượng tối cao, chẳng qua Trương Ly Bao tinh linh chi xâm sở hữu tinh linh đều không thích dùng nó tới đổi lấy đồ vật, vậy là tốt rồi như là đem rừng rậm tinh hoa nhẹ tay giao ra đi giống nhau. Đương nhiên, này một tòa sinh mệnh hơi thở nồng hậu, dường như tồn tại, thời thời khắc khắc đều ở ngưng tụ các loại sinh mệnh quang hoa rừng rậm cũng không sẽ bởi vì điểm này trao đổi mà thương kinh động cốt. Bất quá, có cái thay thế vật vẫn là không tồi. Cảm mạng phát xuất, trạng thái rất kém cỏi, viết không hảo thỉnh thứ lỗi, cùng với các vị người đọc cũng bảo trọng thân thể. sung sướng vượt qua cái này mùa đông. Chương 771 Song Ka. Bình tĩnh rồi lâu, rừng rậm liền tiến vào mùa thu. Mùa thu, cỏ cây tiêu túc, nhất quán làm các tinh linh không mừng, lại cũng sẽ không chán ghét đi nơi nào, bởi vì mùi dạng rừng rậm cùng mặt khác rừng rậm là không giống nhau. Nó như cũ cỏ cây xanh um, khắp nơi màu xanh lục, bất quá trong không khí tràn ngập một loại hữu quảng hơi thở thôi. Trương Ly cảm giác được một ít thứ không tốt, hắn rời đi chính mình chỗ ở, đi tới làm hắn cảm giác không ổn địa phương. Nơi này ở vào mổạn rừng rậm Nam Bộ, ở hướng Nam, chính là Vũ Nhân nhóm địa bàn. Tinh linh nhất tộc cùng Vũ Nhân nhóm quan hệ tốc tới không tồi, lẫn nhau có lui tới, Tinh linh Chi Sâm sản xuất một hệ tinh thạch nếm thử xuất hiện ở Vũ Nhân bộ lạc. Đương nhiên, Vũ Nhân bộ lạc phong hệ tinh thạch cũng thường xuyên xuất hiện ở Tinh linh Chi Sâm. Trường Ly đã đến thời điểm, tạm ngay ngắn đánh tối bụi, đương nhiên, chân chính đấu võ chính là hai bên, phân biệt là một cái cường đại chiến sĩ cùng một cái cường đại pháp sư, mà dư lại một phường là sắc mặt xanh mét vũ nhân. Cuồng phong thổi đảo đại thụ, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, thổi quét tảng lớn rừng rậm, đứng ở cuồng phong phía sau pháp sư một thân màu đen trường bào, thân sắc kiệt ngạo khó thuần, nội dung có vẻ thập phần ấn tuấn. Ma đỉnh cuồng phong hướng hắn đi trước, này một cái toàn thân huyết khí sôi trào trắng hán, hắn một thân áo da thú, lộn xộn lông tóc tùy ý sinh trưởng, ở hắn bên cạnh là một tầng tầng bị ném đi bùn đất, cùng với chật vật bất kham cây cối. Kiêu ngạo lời nói tự cuồng phong sau pháp sư trong miệng xuyên ra, Dã man người, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ, bằng không chết ở ta ma trận dưới, nhưng này trách không được ta." Thân hình cao lớn cùng dã thú giống nhau chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời hắn nói. Chỉ là thân thể lại đỉnh cuồng phong đi phía trước đi rồi vài bước. Thấy vậy, đầy mặt kiệt ngạo chi sắc pháp sư thần sắc càng vì không ngoan. Hai người kia thực lực đều thập phần cường đại, ít nhất ở tinh linh chi xâm bên ngoài người xem ra, bọn họ thập phần cường đại. Ở nhìn đến trường ly tới thời điểm, Ở đây duy nhất một cái còn bảo tồn hơi thở tinh linh trong ánh mắt nháy mắt buộc phát ra lượng lấy quang, sau đó mỏng manh tiêu gọi, vương này một tiếng lúc sau, hắn liền lại không có hô hấp. Nay nhóm người tới quá nhanh, xuống tay lại thập phần nhanh chóng, thế cho nên bọn họ không có thể kịp thời truyền ra tin tức, thậm chí còn mất bỏ tánh mạng. Trương Ly thần sắc lập tức liền lạnh leo xuống dưới, hắn nhìn nhân hắn xuất hiện mà thần sắc đại biến hai người, thân hình nháy mắt một mảnh, xuất hiện ở chiến trường ở giữa. Người chính là Không đợi cái kia pháp sư đem nói cho hết lời, Trường Ly liền trực tiếp giơ tay công kích. Không ai có thể ở tàn sát hắn con dân lúc sau, còn Bình Nghiên vô sự đi ra khu rừng này. Như nước biết tinh giống nhau, pháp trượng nhấc lên vạn trượng ngân sóng, rừng rậm đột nhiên xuất hiện một cổ tuy rằng không tiếng động rõ lúc, pháp sư công kích chợt bị thổi tan, chiến sĩ bị gió lốc đập toàn thân vết máu, mạo nhiệt khí máu tươi phun ra tới, nhuộm hồng cảng lớn thổ địa. Pháp sư muốn sử dụng cường đại ma pháp, nhưng chú ngữ liền niệm xuất khẩu cơ hội đều không có. Chiến sĩ muốn bằng vào cường đại thân thể chống đỡ trụ trận này công kích, lại phát hiện, thổi quét mà đến gió lốc đã hoàn toàn phá khai rồi hắn phòng ngự. Hai người kia đều ở nháy mắt ở vào hạ phong. Nhưng kỳ thật là rơi xuống này một bước hoàn cảnh, pháp sư kiêu ngạo thần sắc vẫn như cũ không giảm, "Lão sư của ta là Bạo Phong chi linh, là một cái vĩ đại thánh ma pháp sư, ngươi không thể thương tổn ta." Trên người có chứa man nhân huyết mạch chiến sĩ vẫn như cũ không có mở miệng nói chuyện, lại đem trên cổ treo một khối thạch bài gian nan bay ra tới. Ý tứ cùng pháp sư là giống nhau. Trương Ly giơ tay, tiếp một khối thoạt nhìn thập phần cứng rắn thạch bài liền hóa thành thạch phấn, phích một tiếng biến mất ở trong không khí, mà pháp sư lời nói cũng bị chặn ra. Thánh ma pháp sư, hắn không biết bao nhiêu năm trước là được. Trương Ly làm lớn này hai người ảo não thân sắc, tiếp tục xu thế hắn sở có được lực lượng công kích. Cả tòa rừng rậm rậm rộ đều được đến mệnh lệnh của hắn, một cổ vô hình lại có thập phần khủng lồ uy áp mạnh mẽ đè ép xuống dưới, làm hết thảy đều trở nên đình trệ. Bất quá tam tức công phu, này hai người liền hoàn toàn ngã trên mặt đất. Bọn họ nhìn cái kia một thân kim sắc trường bào, dung bạo lộng lấy không giống chân nhân, rồi lại uy nghiêm như thần linh giống nhau người. Trong lòng nghĩ, này nhất định chính là cái kia trong truyền thuyết, vẫn luôn ở tại rừng rậm trung tâm tinh linh chi vương. Không phải hắn, sẽ không có được như vậy cường đại thực lực. Trường ly làm này hai cái bị đánh thê thê thảm thảm người phi tới rồi trước mặt thổ địa thượng, dùng thông dụng ngữ hỏi, là người giết chết bọn họ. Hắn âm sắc có chút lá Lúc này dùng nghiêm khắc ngự khí hỏi ra tới, càng hiện lạnh léo. Vừa nghe đến cái này lời nói, hai người trong lòng liền một cái ngợt đáp, tựa hồ đã nghĩ tới cái gì không mỹ rượu sự tình. Trên người Pháp bảo rách tung tué Pháp sư ho khăn vài tiếng sau mới trả lời nói, hẳn là. Hắn cũng tưởng nói dối tới, nhưng những cái đó tinh linh thi thể làm không được giả. Nhìn trường ly càng ngày càng lạnh thân sắc, này hai người vội vàng giải thích bọn họ đi vào rừng rầm nguyên nhân, đơn giản chính là trong lúc vô ý xâm nhập khu rừng tinh linh. Hai bên tương ngộ, bạo phát mâu thuẫn, sau đó liền đánh lên. Đối này, Trương Ly hoàn toàn không tin, nếu không phải có cái gì quan trọng lý do, bọn họ sẽ như vậy đánh sống đánh chết. Hắn cũng không cần cái gì cụ thể lý do, trực tiếp tại đây hai cái thực lực tại ngoại giới vẫn là bài thượng hào người trước mặt giơ lên pháp trượng, sinh mệnh quang hoa lại một lần thoáng hiện, hai người nhanh chóng nghe thấy được tử vong hơi thở. Ở sinh tử trước mặt, rất ít có người có thể đủ không sợ hãi, pháp sư cực nhanh nói, ta sẽ bồi thường các ngươi tổn thất. Lão sư của ta là. Vẫn luôn không có mở miệng chiến sĩ cũng đội vàng nói, ta đến từ sắt đá chi bắc, là sở cổ bộ là người. Sắt đá ơi, man nhân tụ tập địa. Hai người kia lai lịch đều bất phàm, nhưng Trưởng Ly lại hoàn toàn không để ý tới, hắn trực tiếp huy xuống tay, cùng bạo sinh mệnh nguyên tố kích động, ngay sau đó, hai cổ thi thể xuất hiện ở trên mặt đất. Vô luận này hai người có tại ngoại giới cỡ nào hiển hách lai lịch, có cỡ nào lóa mắt thanh danh, ở hắn nơi này, chính là tàn sát hắn con dân địch nhân. định nhân, chết. Giờ khắc này, hắn một thân kim sắc trường bào không những không làm hắn trở nên ôn hòa một ít, ngược lại làm hắn giống như cao cao tại thượng thần linh giống nhau, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Hắn màu lam con ngươi thâm thúy rất nhiều, thực mau liền minh bạch bọn họ hai người đánh nhau lên nguyên nhân. Vung tay lên, tự pháp sư trên người liền xuất hiện một cái long lánh phong khí tức tinh thạch, này một khối tinh thạch cùng mặt khác phong chi tinh thạch hơi thở hoàn toàn bất động, càng vi nội liễm cùng cường đại, Trường Ly liếc mắt một cái liền nhận ra được Đây là đồ phong chi tinh, vũ nhân nhất tộc thập phần quan trọng đồ vật, bởi vì năm gần đây loại đồ vật này sản lượng càng ngày càng thấp, cho nên cũng càng thêm được đến vũ nhân nhất tộc coi trọng. Này một khối đồ phong chi tinh bay đến hắn trước mặt, trong tay hắn pháp trượng phía trên tản mát ra xanh đậm sắc quang mang, ngay sau đó, này một khối tinh thạch liền vỡ thành một phần. Kia một đôi chạy tới vũ nhân chiến sĩ thấy như vậy một màn lúc sau, hung hăng nuốt khẩu nước miếng, bọn họ bước chân theo bản năng nhún nhún ra, ta còn là đi tới trưởng ly trước mặt. Nhìn cái này lam phát mắt lam, hơi thở sâu không lường được Tinh Linh Chi Vương, này đó vũ nhân chiến sĩ cầm lòng không đậu túi lò xuống, ngài hảo, tôn kính Tinh Linh Chi Vương. Bọn họ nhìn làm kia hai người thê thảm thi thể, trực tiếp hóa thành bụi bặm, hồi quy đến rừng rậm bên trong, liền không khỏi liền có chút sau lưng phát lạnh, đa tạ ngài giúp chúng ta chặn lại này hai cái đáng giận kẻ trộm. Bọn họ vốn là muốn đem bị đánh cấp đồ phong chi tinh truy hồi, nhưng hiện tại đồ phong chi tinh đã bị trường ly hủy hoại. Kia hai cụ chết không nhắm mắt thi thể chung Chân chính đánh cấp độ phong chi tinh, là cái kia phát trừ, mà cái kia có man nhân huyết mạch, còn lại là nửa đường tiếp hóa người. Bọn họ hai cái ở tinh linh chi xâm bên cạnh đánh lên tới, kinh động thủ vệ tinh linh chi xâm tinh linh, nhưng ngày đó tinh linh thực lực cũng không cường đại, bị bọn họ giết chết, hắn một đường đuổi theo bọn họ tới vũ nhân chiến sĩ còn lại là may mắn thoát nạn. Trương Ly nhìn này một mảnh phảng phạng bất bị không tiêu tan lôi vân sở an mọn rừng rậm, trong mắt lạnh lẽo cực có gia tăng. Là các ngươi đưa bọn họ xua đuổi đến bên này? Vũ Nhân Chiến Sĩ nhìn đến Trường Ly sắc mặt, cảm giác thập phần không ổn, vội vàng nói: "Không, không, không, không phải, là chính bọn họ muốn hướng bên này chạy, thoát đi chúng ta truy kích." Bốn dĩ cùng chúng ta cùng nhau hành động, Vũ Nhân đại thống lĩnh bị bọn họ liên thủ đả thương, tạm thời không có truy kích đi lên, bằng không cũng sẽ không phát sinh loại này thê thảm sự tình. Hắn nhìn bên kia ngã xuống tinh linh thi thể, lộ ra một cái thập phần chân thành tiếc nuối biểu tình. Trường Ly nhìn này đối khẩn trương không thôi Vũ Nhân Chiến Sĩ liếc mắt một cái, Mới thu hồi tầm mắt, lúc này, cách đó không xa mới truyền đến một đạo nghẹn ngào thanh âm, bọn họ nói chính là thật sự. Ngươi tới là một cái có hai đôi cánh chim lớn tuổi vũ nhân, nàng con ngươi đạm kìm, nhìn qua thập phần uy nghiêm, đương nhiên điểm này uy nghiêm đặt ở trường Ly trước mặt lại là hoàn toàn vô dụng, một vị đã đến vũ nhân thống lĩnh cũng thực mau thu liễm cao ngạo thần sắc, hơi hơi cúi đầu hành lễ nói, "Ngài hảo, Tôn kính tinh linh vương giả." Trưởng Ly ánh mắt lánh đạm nhìn nàng một cái, nói một câu, chỉ hy vọng như thế Vũ nhân thống lĩnh ở hắn không chứa chút nào cảm tình dưới ánh mắt lui bước, nàng tâm mắt lẽ tránh, thương tổn ngài con dân, vũ nhân nhất tộc đối này phi thường xin lỗi. Vũ nhân nhất tộc trên danh nghĩa đại thông nhất tránh ra, vị này vũ nhân thống lĩnh xuất tử vũ nhân vương đỉnh, cho nên nàng có tư cách thay thế toàn bộ vũ nhân tộc nói chuyện. Tinh linh nhất tộc cùng vũ nhân nhất tộc quan hệ xưa nay không tồi, cho nên nàng cũng không nghĩ bởi vì này một chuyện nhỏ, liền phá hư hai tộc chi gian quan hệ. Phải biết rằng Tinh linh nhất tộc trừ bỏ những cái đó rơi dụng ở các mật địa bộ tộc, cũng chỉ giữ lại một dạng rừng rậm này một chi, mà này một chi chính là tinh linh nhất tộc lớn nhất một chi, trước mắt tinh linh chi vương Xưng là Hoàng cũng một chút đều không quá, nàng hoàn toàn không nghĩ thấy ác với như vậy một cái địa vị tôn sủng, thực lực lại như thế cường đại cường giả. Phải biết rằng, tại đây phía trước, vị nào pháp sư chính là đả thương vũ nhân nhất tộc vô số cao thủ mới chạy trốn tới nơi này tới, ngay cả nàng cũng bị pháp sư một cái pháp thuật đánh trúng. Liên tục mấy ngày đều không có khôi phục lại. Mà cái kia có thể cùng pháp sư cân sức ngang tài chiến sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không nhược với cái kia pháp sư. Mà chính là như vậy cường đại hai người, lại ở Tinh Linh Chi Vương trên tay không căng quá một lần mây tụ mây tan thời gian, bởi vậy có thể muốn gặp thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Trương Ly ánh mắt ở trên người nàng dừng lại trong chốc lát mới truyền khai, người biết liền hảo. Hắn không có lại phản ứng cái này vũ nhân thống lĩnh, mà là nhìn về phía cách đó không xa không trùng, "Gở rỉ ta." Lại đây, vẫn luôn đứng ở một cây không có bị lan đến gần trên cây gỡ gì tạ ba năm hạ nhảy tới rồi trường ly trước mặt, đối hắn nói, ca ca. Lúc này gỡ gì tạ kia trương giống như thiên sứ giống nhau xinh đẹp gương mặt lộ ra một cái ngoan ngoan đến cực điểm biểu tình, nàng xưa nay thập phần thông minh, biết cái gì cảnh tượng hẳn là dùng cái gì thái độ tới ưng đối. Lúc này trường ly tuy rằng sắc mặt như nhau thường nuôi tới, nhưng nàng chính là biết, không cần ở ngay lúc này làm tức giận ca ca. Trương Ly đem kia một đội uổng mạng tinh linh chiến sĩ chỉ cho nàng xem, "Thấy sao, gở gì ta, bọn họ vì thủ vệ tộc địa Tử vong." "Gở gì ta?" trên mặt nháy mắt lộ ra phẫn nộ lại đau thương biểu tình, "Bọn họ đều là dũng sĩ." Nàng nhìn kia hai cái kẻ xâm lược Tử vong địa phương, hoán hẳn nói, "Nhóm người này đáng giận người, thật hẳn la hung hăng tra tấn bọn họ." Trương Ly nhìn nàng đôi mắt, "Bọn họ là vì bảo vệ gia viên mà chết, gở gì ta, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm đâu?" "Gở gì ta?" Ta cũng sẽ bảo hộ ta ra viên, giết chết những cái đó xâm lấn người, ta càng sẽ bảo hộ ta có non dân, không cho bọn họ đã chịu thương tổn. Trường Ly nói, nhưng ngươi cũng không thể thắng qua những cái đó kẻ xâm lấn. Gờ gì ta nắm chặt nắm tay, một ngày nào đó ta sẽ thắng qua. Nàng nói, hiện tại KK là tinh linh chi xâm vương, cho nên từ KK tới bảo hộ khu rừng này, vì chết đi chiến sĩ báo thủ, mà đường gờ gì ta trở thành khu rừng này vương thời điểm. Gở Dĩ tạ cũng sẽ dùng chính mình hết thảy đi bảo hộ khu rừng này. Nàng là một cái cực kỳ yêu quý rừng rậm cùng tộc nhân tiểu tinh linh, tinh linh nhất tộc sở hữu tinh linh cũng đều là như thế, cho nên lúc này nàng chém đinh chắn sắt nói ra cái này lời thề. Trương Ly đối thượng nàng cặp kiếp như phỉ thúy giống nhau đôi mắt, như vậy liền hảo. Hắn đem Gở Dĩ tạ bế lên tới, nhìn này một mảnh trống không, bị kia hai người phá hư hầu như không còn rừng rậm, thanh âm miểu sa nói, "Nhớ kỹ ngươi hôm nay phát ra hạ lời thề, Gở Dĩ tạ" Này sẽ là ngươi phải dùng cả đời đi thực hiện. Gờ gì tạ thật mạnh gật đầu, ta sẽ, ca ca. Gờ gì tạ chính là mỹ lệ nhất, thông minh nhất tinh linh công chúa, như thế nào sẽ không thực hiện chính mình phát hạ lời thể. Ở cho nên tới rồi tinh linh chiến sĩ sùng kính trong ánh mắt, trường ly ôm gờ gì tạ, đi vào một cái phiêu đáng rơi xuống một chút quang điểm môn, như vậy biến mất không thấy. Mà ở trường ly phải rời khỏi nhà gỗ, chạy tới nơi này, lại cho rủ quân lấy hắn. Thế cho nên có thể cùng đi đến gở gì ta ôm lấy cổ hắn, nàng đạm kim sắc đầu tóc ở giữa không trung nhảy động, chàng đầy to mò đôi mắt nhìn lại liếc mắt một cái, liền nhìn đến một cái lén lút hướng tới bên này vọng bóng người. Nàng tức khắc nôn nóng lên, "Ka ka, còn có địch nhân." Xem ra hỏa kia kia như ẩn như hiện trên ảnh, liền biết hắn nhất định là dùng cái gì đặc thù phương pháp ẩn tàng rồi lên, mà sẽ như vậy chột dạ trốn đi người, nhất định sẽ là bọn họ này một phương người. Trương Li ôm nàng, đầu cũng không quay lại, ta biết Lần này rừng rậm hết thảy đều không thể gạt được hắn, hắn sở dĩ không đi so đo, là bởi vì tránh ở thụ mặt sau người kia còn hữu dụng. Đó là một viên kíp nổ sở hữu gió lốc lôi hỏa, sở hữu hết thảy đều đem tại đây một hồi gió lốc bên trong xuất hiện, cũng đem ở gió lốc qua đi quy về bình tĩnh. Mà này viên kíp nổ gió lốc lôi hỏa, tạm thời còn không thể tìm được thay thế vật, liền trước làm hắn tổn tại đi. Chương 772 Song Ka. Tránh ở thụ mặt sau chính là yếu lẫn Hắn trong lúc vô y cuốn vào hai cái đại lao lẫn nhau đấu phong ba chung, may mắn dùng lưu lại tới mật cuốn ẩn tàng rồi hành tung, bởi vậy có thể lén lút tránh ở một bên bảng quan trận này chiến đấu. Nhìn kia hai người chiêu thức to lớn, với tay gian liền hủy hoại to như vậy rừng rậm, làm này một mảnh bị thảm thực vật bao trùm thổ địa giống như bị ngưu lê qua giống nhau, hắn liền phá lệ kích động. Này thật là chúng ta chi hướng tới A. Nhưng hắn không nghĩ tới, kia hai cái đánh lên tới như vậy uy phong, như vậy hung hãn nhân vật. Chết lên lại dễ dàng như vậy Nguyên bản hắn là tính toán trờ kia hai người lưỡng bại câu thương Ở thuận tay thu thập rớt kia một đội vũ nhân chiến sĩ lúc sau Liền tiến lên đi nhặt tiện nghi Không nhất định phải trực tiếp xử lý này Hai cái vừa thấy liền rất mệnh ngạnh ra hỏa Nhưng trợ giúp mổ một phương xử lý một bên khác Trở thành hắn ân nhân cứu mạng cũng không tồi à Nói không chừng còn có thể bởi vì lớn lên thuận mắt bị người ta thu làm đệ tử Đáng tiếc, hắn kịch bản còn không có tới kịp thực tiễn Liền tan biến Kêu hai cái ở hắn trong mắt cao không thể lại cao cao thủ, cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy đã chết. Hơn nữa nghe kêu một đội vũ nhân chiến sĩ theo như lời, đó chính là tinh linh nhất tộc vương, cũng chính là hệ lì nạ đã từng muốn thấy người. Trước kia hắn bỏ lỡ nhìn thấy một cái đại nhân vật cơ hội, hắn chỉ biết cảm thấy tiếc nuối, hiện tại hắn lại cảm thấy may mắn, không có biện pháp, gia hỏa kia thật sự là quá khủng bố. Như vậy lợi hại hai tên gia hỏa, hắn nói tể liền làm thịt, còn không phế nửa điểm sức lực. Nhìn đến Tinh Linh Chi Vương kinh diễm cùng kích động thực mau đã bị hắn nội tâm sợ hãi cấp đè ép đi xuống, hắn chỉ có thể tự đái lòng may mắn, may mắn đối phương không có phát hiện hắn. Đương nhiên, cái này ý tưởng ở hắn đối thượng gở gì tạ tâm mắt thời điểm, cũng đã tan biến, ở bị như vậy một đôi trong sáng lại cơ linh đôi mắt đối thượng, thân thể hắn cứng thành một cái phong hóa nhiều năm lão cương thi, hắn nhìn đến cái kia cái kia tiểu tinh linh miệm động, tựa hồ nói ra nói cái gì, mà lời này sẽ thập phần bất lợi với hắn. Hắn trong đầu trống trơn một mảnh. Chờ đợi sắp buông xuống chí mạng công kích, nhưng đợi hồi lâu thật lâu vẫn như cũ không có chờ đến lúc sau, hắn mười rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Một trận gió lạnh từ hắn sau lưng thổi qua, thổi hắn nổi lên một tầng bạch mao han bối lạnh căm căm một mảnh, mồ hôi một chút một chút từ hắn cái trán nhỏ giọt, hắn rốt cuộc chân chính thả lỏng xuống dưới, chẳng sợ lúc này, những cái đó dám đến tinh linh chiến sĩ cùng vũ nhân chiến sĩ còn không có rời đi. Nay một chuyến thật là mệt, không chiếm được nửa điểm tiện nghi không nói, còn bị một đốn hảo dọa. Vừa nhớ tới kia hai cái liền cặn bã đều không có lưu lại, vừa thấy liền tới đầu thập phần đại cường giả, hắn liền không khỏi mút khởi cao răng. Ngươi nói các ngươi đánh nhau liền đánh nhau, phá hư hoa hoa thảo thảo làm gì? Hiện tại hảo, chính mình xương cốt tra tử hóa thành tro, cùng những cái đó hoa hoa thảo thảo làm bạn. Nguyên Vạn nhận thức đến này, một mảnh dương dẫm nguy hiểm lóe lần tâm sinh kiêng kỵ, hắn không thể lập tức rời đi khu rừng này, trốn rất xa. Nhưng một bên đầy mặt chua xót Vũ Nhân Thống Linh cùng biểu tình cao ngạo lạnh nhạt Tinh Linh Thống Linh đang ở trao đổi bồi thường công việc, hắn không dám, cứ như vậy Lô Mãng Nhiên đi ra ngoài, cho nên chỉ có chậm đợi hai bên nói thỏa, sau đó đi lúc sau mới giải khai năng lượng sớm đã loáng đến mức tận cùng di cuốn, lồm lõm lo sợ rời đi khu rừng này. Vây xem một hồi cho hay, hai chân lại bị dọa nhũn ra hẹo lẩn thẳng đến rất xa rời đi rừng rậm lúc sau, mới có không đi tưởng cái kia đột nhiên đã đến, lại đột nhiên rời đi Tinh Linh Chi Vương. Hắn nhìn qua quá mức với Mỹ lệ, Mỹ lệ đến đã siêu việt tinh linh nhất tộc giới hạn, nhìn đến hắn, liền giống như nhìn đến trời cao phía trên hướng kê hoa mị đến mức tận cùng ánh mặt trời. Cố tình hôm nay quăng lại lộ ra ánh trăng giống nhau lánh, đang nhìn quá khứ thời điểm, liền đem người đông lạnh thành băng. Thần bí tinh linh chi vương, khu rừng này chúa tể, hắn liền giống như bao phủ ở sương mù trung thần linh giống nhau, mờ mờ ảo ảo, rồi lại côi diễm phi thường. Kéo lần nhìn hắn từ kia vô hình không gian chung đi ra. Liên giống như nhìn một vị thần linh từ xa xăm thời gian sông dài, cũng hoặc là loãng đóng cửa nơi đi ra, mang theo nghiền áp hết thảy linh y, đi vào trên đời này. Hắn có thể cảm giác được hắn vương miện phía trên tràn ngập bàng bạc sinh mệnh hơi thở, cũng có thể đủ cảm giác được hắn sở nắm như nước biết chi tinh giống nhau pháp trượng sở có được uy lực, nhưng hắn ánh mắt đầu tiên chú ý tới, duy nhất cái kia cường đại đến làm cho cả rừng rậm đều thần phục ở hắn ý chí hạ vương. Hắn trong lòng không khỏi nghĩ đến, nguyên lai like đây là lực lượng a. Thằng đến qua hồi lâu lúc sau, cái lần kích động tâm tình mới chậm rãi bình phục xuống dưới, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ có được lực lượng như vậy. Mà lúc này, hắn mới có tâm thần đi suy đoán trận này chiến đấu sở hữu chi tiết, thánh ma pháp sư đệ tử, man nhân bộ là người. Không biết có thể hay không liền cái này làm một chút văn chương. Còn có, cái kia cuối cùng xuất hiện tinh linh công chúa, nàng tuổi nhìn qua như vậy tiểu, dễ dàng nhất lựa gạt, nếu thật có thể đem nàng hống tiến nhân loại thế giới. Tuy rằng hắn cảm giác chính mình giống như lại một lần cùng cái gì chân quỹ đồ vật lỡ mất gì tốt, nhưng hắn đã không đem loại cảm giác này đương hồi sự, liên tục 3 lần, không, có bất luận cái gì phát hiện, nói vậy đây đều là ảo giác. So sánh với tin tưởng không chỗ nào dựa và ảo giác không bằng nghĩ, nên như thế nào từ chuyện này trung kiếm lấy lớn nhất ích lợi. Ma Liên ở eo lần làm mộng đẹp thời điểm, Trương Ly cùng Gở Dĩ đã về tới Tinh Linh tộc tốc địa. Gở Dĩ hỏi, những cái đó chết đi các tộc nhân đi nơi nào? Trương Ly Bọn họ về tới Mâu Thủ Ốm Ấp. Gở Dĩ Tạ cũng liền không hỏi. Tinh linh cổ thụ là tinh linh tộc quan trọng nhất căn nguyên, đây là thường thức, mỗi một cái tiểu tinh linh đều biết, mà tinh linh chết đi sau sẽ trở về Mâu Thủ Ốm Ấp cũng là thường thức. Biết được chết đi tộc nhân có một cái tốt quy túc lúc sau, Gở Dĩ Tạ cũng liền không hỏi, nàng mắt lộc cục chuyển động, lại bắt đầu hỏi khác vấn đề, "Kaka, ngươi vì cái gì không giết chết cái kia trốn tránh lên được nhân?" Trường Ly, bởi vì hắn còn hữu dụng. Gở Dĩ Tạ hắn có thể có ích lợi gì? Thực lực như vậy thấp, ta một bàn tay là có thể chộp chết hắn, như vậy nhỏ yếu người, liền tính chúng ta buông tha hắn, hắn cũng không nhất định có thể tồn tại rời đi rừng rậm. Mộ Dạn rừng rậm cường đại sinh linh, không chỉ có riêng tinh linh nhất tộc. Gở gì tạ theo như lời một bàn tay liền có thể chộp chết yéo lẩn, cũng không phải nói giỡn, nàng là trường ly từ sinh mệnh cổ thụ thượng kế tiếp sinh mệnh hơi thở cường đại nhất thân thể, còn từ hắn tự mình giáo dưỡng mười mấy năm, thực lực quá kém hoàn toàn không thể nào nói nổi. Một cái eo lần, thật sự chỉ là một cái tác sự. Gở gì ta kiêu căng xúc động, lại không đại biểu nàng nhu nhược, tại đây phiến giường rệm bên trong, nàng ý chí chỉ ở Trường Ly dưới, này không phải hư lời nói, cũng không phải nói dối, nàng chính là như vậy cường đại, cho dù nàng cường đại đối lập Trường Ly rất có hạn, mà này, đã là sinh mệnh cổ thụ giao cho nàng, cũng là Trường Ly giao cho nàng. Trường Ly đối nàng nói, gở gì ta, không cần xem thường những cái đó không chớp mắt người. Có lẽ có một cái hắn liền sẽ ở một cái không chấp mắt địa phương phát huy tắc dụng mà rất có khả năng liền bởi vì này một cái nhò nhỏ tắc dụng là có thể dẫn tới sự tình đi hướng hoàn toàn bất đồng phương hướng. Gờ gì ta biểu môi, mới sẽ không đâu, có ca ca ở, sở hưu biến cố đều sẽ trở lại đã định quý đạo thượng, không có người có thể bóp méo ngươi ý chí. Trương Ly khẽ cười cười, này có vẻ hắn môi sắc thâm một chút, hắn sờ sờ gờ gì ta đầu, bởi vì ta là ngươi huynh trưởng. Là vương oa nếu có một ngày ngươi trở thành vương, ngươi cũng muốn làm đến điểm này." Gư Dĩ tạ thật mạnh gật đầu, "Đương nhiên. Bởi vì biểu tình hòa hoan xuống dưới, cho nên trường Ly tái nhật trên mặt cũng nhiều một ít huyết sắc, đạm giống như màu hồng nhạt lạ phù hoa cánh môi cũng biến thành giống như đỏ thắm sắc tóc mạt hoa giống nhau, nhiều một phần sinh khí." Gư Dĩ tạ kinh ngạc với ca ca giờ phút này phát ra sinh mệnh hơi thở, nàng không khỏi nghiêng đầu cân nhắc, "Ca ca tựa hồ thực thích giáo huấn những cái đó người từ ngoài đến." "Trường Ly, không phải Chỉ là cảm thấy ngẫu nhiên lúc nhích một chút cũng không tệ lắm. Hắn sờ sờ gỡ gì ta đầu, đứng dậy, "Hảo, nói chuyện kết thúc, ngươi cũng nên hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ta nhớ rõ ngươi ở cùng lấy ta cùng nhau tiến đến thời điểm, tựa hồ hứa hẹn cái gì, hiện tại cũng nên thực hiện." "Ở gỡ gì ta đại biến sắc mặt chung, Trưởng Lý nói, "Ta nhớ rõ ngươi gần nhất ở học tựa hồ là sinh mệnh chú ngữ. Nếu như vậy, ngươi liền đem sinh mệnh chú ngữ sao chép 10 biến, đưa đến ta trước mặt đến đây đi, nếu đã hứa hẹn" vậy nhất định phải làm được. Gờ gì ta kêu rên một tiếng, đột nhiên phát lại đây, ca ca. Nhưng trường ly thân hình một cái thoáng hiện, cũng đã xuất hiện ở nhà gỗ cửa, hắn nói, gờ gì ta, nếu ngươi đã hứa hẹn quá muốn trở thành một cái anh minh vương giả, vậy phải làm đến một cái vương giả nên làm đến sự tình, đã ưng thuận lời hứa, không cần dễ dàng vi phạm. Hắn nói âm tiêu tán ở giữa không trung, sao song sau, nhớ rõ đưa đến ta trước mặt tới. Nhìn đến phòng trong ngoại dân lên quần sáng câm chú, Gở Dĩ tạ tuyệt vọng chạy xuống đi xuống, thật quá đáng nàng lẩm bẩm nói. Mặc kệ bên ngoài cỡ nào ồn ào náo động, Tinh Linh Chi sớm luôn là an tĩnh, Tinh Linh lại yêu thích gian tĩnh chủng tộc, điểm này cũng không giả. Bọn họ thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng, cự tuyệt tại hành động gian phát ra tạp âm. Đương nhiên, đối với Gở Dĩ tạ như vậy tiểu tinh linh tới nói, các nàng cố nhiên thói quen ở cây tối gian tung hoành xuyên qua mà không phát ra một chút thanh âm, lại cũng càng thích kinh khởi dấu ở núi rừng gian sơn tước, nghe chúng nó kinh hoàng tiếng kêu to. Bọn họ là chưa thành niên tiểu tinh linh, nghịch ngợm một ít, là đương nhiên. Tại đây đồng thời, Bác thượng Man Nhân bộ lạc Kẹo lần cũng rốt cuộc đảo qua liên tục 3 lần chết cánh ở môạn rừng rậm nặng lòng, một lần nữa lộ ra phi dương một mặt. Ở Man Nhân trong bộ lạc, hắn giao cho một ít bạn tốt, cũng đạt được Man Nhân bộ lạc hảo cảm, thuận tiện còn được đến Man Nhân chiến sĩ Mài Rua huyết khí pháp môn, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Ở hắn nói ra cái kia chết trận Man Nhân chiến sĩ tướng mạo, cũng hư cấu một cái bằng hữu thân phận lúc sau. Này đàn đầu gốc phần lớn tương đối thẳng man nhân đối hắn để phòng nháy mắt liền đánh tan chín thành. Không có biện pháp, hắn đi vào chính là cái kia man nhân chiến sĩ xuất thân bộ lạc. Man nhân bộ lạc nhưng cùng vũ nhân bộ lạc không giống nhau, bọn họ phân tán ở sát đá vực này một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa thượng, lớn lớn bé bé bộ lạc như ngôi sao giống nhau tản ra, lẫn nhau gian quan hệ có tốt có xấu, bộ tộc chi gian vì một chút ích lợi khai chiến là chuyện thường. Cho nên nếu lần có thể thuận lợi tìm tới cái này bộ lạc bị bọn họ coi như là yếu lần cùng chết đi man nhân chiến sĩ quan hệ phá lệ hảo, cũng đạt được hắn chỉ dẫn biểu hiện. Cái này bộ lạc ở vào sắt đá chi vực Tây Sườn, lại hướng tây đi, chính là vừa nhìn vô tận sa mạc, mỗi khi sa mạc cuồng phong thổi qua tới thời điểm, kéo lần luôn là vẻ mặt đen đủi, phi phi phi, hạt cát đều tới trong miệng. Man nhân bộ lạc Austin Vương tử đã đến thời điểm, kéo lần chính híp mắt nhìn sa mạc một chỗ khác. Austin hỏi hắn, ngươi ở chỗ này làm gì? Ô bị dạ vẫn luôn ở tìm ngươi. Ô mỹ dạ, là hắn muội muội, man nhân bộ lạc công chúa, một cái sa gần nổi tiếng kiệt ngạo khó thuần đại mỹ nhân, liền giống như sa mạc nhất ngoan cường thứ kinh hoa, làm nhân tình không tự kìm hãm được nuốt thao xuống, rồi lại sợ hãi tay bị chặt phá. Mà hiện tại, này đóa thứ gai hoa tựa hồ đối hẹo lần nhìn với con mắt khác. Léo lần nói, ta muốn biết sa mạc một chỗ khác là cái gì. Austin ánh mắt phảng phất bị hạt cát ma qua giống nhau, có vẻ thô lệ mà nguy hiểm, không biết, cũng không có xác thực đáp án. Nói thật, cái kia bị cái này bộ lạc dự vì đệ nhất dũng sĩ, chết ở tinh linh chi vương trong tay man nhân chiến sĩ không có lưu lại chút nào đồ vật, tới làm éo lẩn thủ tín cái này man nhân bộ lạc, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ đã chịu hùng đồn không dứt thử, hoặc là nói, dứt khoát bị man nhân giải quyết rớt, nhưng không nghĩ tới, hắn liền như vậy quá quan, trong lòng những cái đó thiết tưởng toàn vô dụng chỗ. Hiện tại nhìn đến ổ sĩ nói chuyện ngữ khí, hắn trong lòng mới lại lần nữa dùng mình, cái này bộ lạc thực lực không thấp. Đại bộ phận người đều có được vượt qua thực lực của hắn, nếu không có bảo mệnh áp chủ bài, hắn thật đúng là không dám tới đến nơi đây. Bất quá lúc này hắn vẫn là thu liễm chính mình cảnh giác, dùng một loại tự nhiên ngữ khí nói, không có xác thực đáp án, vậy thuyết minh mặt khác không xác thực đáp án. Austin gật đầu, hắn nói, có người nói này tòa trên sa mạc tồn tại một cái dung nham chi long, hắn đem này tòa sa mạc giang cầm vì chính mình lãnh địa, phàm là bước vào tòa sơn mạch này người, đều sẽ bị hắn đốt thành tro tẫn. Cùng này vô tận Hoàng Kim Sa giao hòa ở bên nhau. Còn có người nói, sa mạc cất giấu thần di tích, được đến nó là có thể đủ có được thần lực lượng. Càng có người ta nói, sa mạc cất giấu một cái thần bí chủng tộc, chuyên môn săn giết tiến vào sa mạc người. Bất quá, này ba cái cách nói đều chỉ là suy đoán, không ai có thể lấy ra chân thật tồn tại chứng cứ tới. Nói tới đây, Austin hỏi trong mắt Thiêu Lốt hưng phấn ngọn lửa yếu lần, làm sao vậy, ngươi tưởng vào xem sao? Yếu lần gật đầu, nếu có cơ hội "Ta sẽ đi. Ngươi vừa mới nói chỉ là sa mạc đổ vật, kia sa mạc cuối đâu?" Austin, "Sa mạc cuối a." Hắn đột nhiên thở dài. Sau đó lại nhẹ giọng nói một câu, trong lời đồn, nơi đó là thiên địa cuối, là vực sâu nơi hết thảy tồn tại đều đem ở nơi đó tiêu vong. Vừa nghe đến trong lời đồn mấy chữ này, Kiếu Lân liền cảm thấy là kỳ ngộ tới, một ngày kia, hắn nhất định trở về nơi đó nhìn xem. Mà không đợi hắn tiếp tục hướng Austin hỏi đi xuống, Hắn phía sau liền truyền đến một đạo có chút khang khàn, lại phá lệ hêm thai giọng nữ, Austin, Kéo Lần. Laomiza. Nàng lớn lên tương đương mỹ lệ, tuy rằng da thịt là khác biệt với phía đông nhân tộc bộ lạc màu đồng cổ, lại vẫn như cũ không tổn hao gì nàng một thân kiêu ngạo mà minh diễm khí chất, làm nhân tình không tự kìm hãm được bị nàng hấp dẫn. Đương nhiên, nàng đều không phải là hoàn mỹ vô khuyết, ít nhất kia ẩn ẩn áp quá hắn thân cao khiến cho Kéo Lần thập phần có áp lực. Kéo Lần, Omiza. Chương 773 Song ca. Không bao lâu, ẩn cư ở Mộ Dạn rừng rậm các tinh linh liền lại nghe được một cái thú vị bắt quái, eo Lẩn Kế cùng An Giờ dịu vương quốc công chúa tư bốn lúc sau, lại bắt cóc thú nhân bộ lạc tiểu công chúa. Không sợ giết lạnh, lại vẫn như cũ ăn mặc dùng tầng tầng lá cây chồng lên lên quần áo tiểu tinh linh khó có thể tin há to miệng. Thiên a, lại một cái công chúa. Cái kia trong truyền thuyết eo Lẩn, liền như vậy thích công chúa sao? Công chúa cũng đều nguyện ý cùng eo Lẩn cùng nhau rời đi. Bởi vì giờ gì ta đã hoàn thành trừng phạt, có thể ra tới thông khí, cho nên không có tinh linh dám bắt chuyện nàng. Bất quá, nàng nhìn chung quanh tiểu tinh linh luyện luyện chớp động đôi mắt, vẫn là hừ lạnh một tiếng. Hừ. Nàng khinh thường nói, Hoa Tâm đại cổ cải, nếu bị ta gặp được, ta nhất định phải đem hắn tài trở lại trong đất đi. Nghe được lời này, các tiểu tinh linh hai mặt nhìn nhau, sau đó làm bộ dường như không có việc gì hủy diệt chuyện này. Cùng bọn họ kể chuyện xưa giảo hoạt các thương nhân cũng tức thời không hề nói chuyện này. Bọn họ một đám tươi cười rạng rỡ, tuy rằng năm nay bọn họ vẫn chưa từ mồ dạn rừng rậm được đến cũng đủ một mộc tinh thạch, nhưng lại được đến một chút hoàng kim thệ. Cái này thu hoạch có thể so mộc tinh thạch muôn khá hơn nhiều. Tiếp tiếp, được đến tin tức các tộc các thương nhân xôi nổi giáng đến, cùng tinh linh tộc trao đổi hoàng kim thệ, trong lúc nhất thời, tinh linh tộc đều trở nên náo nhiệt lên. Đương nhiên, loại này náo nhiệt cùng Trường Ly không quan hệ, hắn cũng không có đi quan sát trận này tràng phức tạp giao dịch. Giao dịch địa điểm cũng ở tinh linh nơi tụ cư bên ngoài. cũng không có thâm nhập tinh linh tộc địa, cho nên, ngoại lai các thương nhân liền tinh linh tộc các tộc nhân đều rất ít thấy. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nghịch ngợm tiểu tinh linh sẽ bởi vì tò mò đi vây xem kia từng hồi giao dịch, trong đó liền có gở gì ta. Một đầu kim sắc tóc quan soát tung của lên, còn kết nổi lên mấy cái nghịch ngợm bím tóc, làm nàng thoạt nhìn hoạt bát bát lại đáng yêu. Nàng tung tăng nhảy nhót nhảy tới một nhân tộc thương nhân trước mặt, chỉ vào một cái kỳ quái pho tượng nói, cái này là cái gì? Cái này thương nhân có một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, khuôn mặt hàm hậu, nhìn qua phá lệ có thể tin, hắn không giấu vết đánh giá một chút gở gì tạ ăn mặc, sau đó nói, "Đáng yêu tiểu tinh linh, nếu ngươi thích, vậy tặng cho ngươi đi." Hắn cho rằng gở gì tạ sẽ thoái thác, nhưng không nghĩ tới gở gì tạ trực tiếp gật đầu, "Hảo đi, thứ này về ta." Khóe miệng nàng thượng tiểu, nhìn qua là bởi vì Bạch Được giống nhau thú vị đồ vật mà cảm thấy cao hứng. Khuôn mặt hàm hậu nhân loại thương nhân khóe miệng run rẩy hai hạ, ngữ khí ngạnh ngạnh nói, Đương nhiên, Gở Dĩ Tạ liền trực tiếp ôm kia kỳ quái pho tượng rời đi, nàng nhảy nhót nhõp thân ảnh như nhau tới khi vui sướng. Có nhân loại thương nhân cái này tiền lệ, còn lại thương nhân liền sẽ không chơi lạt mềm buộc chặt kia một bộ, trực tiếp ra giá, miễn cho giống cái kia xui xẻo ra hỏa giống nhau vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ở Lâm Thời sáng lập ra tới giao dịch nơi đi dạo trong chốc lát lúc sau, không có phát hiện mặt khác cảm thấy hứng thú đồ vật, Gở Dĩ Tạ liền trở về bị ma pháp trận bao phủ tốc địa. Nàng một tay cầm kia đen thui pho tượng ném đi ném đi, trong miệng hừ tiểu điểu, nhìn qua cực kỳ đắc ý. Nàng đi tới trường ly nhà gỗ trước, la ngoài cửa sổ dây đằng đưa nàng đi vào, sau đó liền thấy được đang ở vẽ ma pháp mật cuốn trường ly. Nàng lớn tiếng kêu một tiếng, "Ka ka." Trường ly không có bị nàng quấy rầy đến, cổ tay hắn vừa chuyển, một đạo phức tạp đồ án liền ở quyển trục thượng thành hình, màu lam quang mang chợt lóe mà qua, hắn bu môi, nói, "Ngươi lại đi nơi nào gây sự?" Gờ "Gì?" Tạ lớn tiếng phản bác, "Không có." Gở gì ta mới không có gây sự. Nàng đem pho tượng thật mạnh đặt ở trường Ly trước mặt, ta chỉ là đi giao dịch khu hơi chút đi dạo một chút mà thôi. Trường Ly nhìn kia một tòa đen như mực, miễn cưỡng có thể nhìn ra người tượng pho tượng, thở dài một tiếng, ngươi lại mang về tới một cái phiền toái. Phiền toái? Cái gì phiền toái? Nàng chan đầy tò mò, thả hứng thú bừng bừng. Trường Ly ánh mắt đặt ở pho tượng thượng, đây là một cái ngã xuống thần linh pho tượng, mặt trên gợi lại nó trở về ý chí, ngươi nói nó mà không phiền toái? Vô gì tại cái hiểu cái không gật đầu, nga. Tay nàng lại lần nữa nắm lấy pho tượng, nếu ca ca cảm thấy nó sẽ mang đến phiền toái, vậy không để lại, trực tiếp tạm đi. Nói xong, nàng liền cầm lấy kia pho tượng, hung hăng thời điểm đện ở trên mặt đất, cự lực đánh nút lại giống như sóng biển dữ dào, pho tượng thượng u quang chợt lóe, giống như ở dùng đặc thủ phương thức bảo toàn chính mình, nhưng ở thời điểm này, nhà gỗ mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo hơi không thể thấy sinh mệnh quang hoa, u quang vừa tiếp xúc với nảy sinh mệnh quang hoa, liền phiến phiến rách nát. lại không thành khí hậu. Thanh thú thanh âm truyền đến, pho tượng cuối cùng vẫn là bị quăng ngã thành mảnh nhỏ, giải quyết một kiện phiền toái gở gì tạ cao ngạo giơ lên đầu. "Xem, kaka, ta lại hoàn thành một chuyện lớn." Trường Ly gật gật đầu, sau đó lại nói, "Đúng vậy. Nhưng là ngươi tự hồi đã quên, ngươi còn có mặt khác một chuyện lớn không có hoàn thành." Gở gì tạ tâm sinh không ổn cảm giác, lúc này Trường Ly lại nói, "Hôm nay ngươi hẳn là đi vãi đồ nơi đó học tập nguyên tố khống chế, gở gì ta?" nhanh chóng phản ứng lại đây chính mình là tại trốn học Gở Dĩ tạ lập tức muốn đào tẩu, nhưng lúc này trưởng Ly đã xuất hiện ở nàng trước mặt, dẫn theo nàng sau cổ, một tay đem nàng xách lên, học tập không thể chậm trễ, so sánh với đi dạo giao dịch khu, người hiện tại nhất nên làm là đi đi học. Đem Gở Dĩ tạ giao cho chờ bên ngoài vãi đô lúc sau, trưởng Ly liền hướng một cái khác phương hướng đi đến, nơi đó là giao dịch khu phương hướng. Hắn cảm ứng được địch nhân đã đến. Địch nhân hơi thở trung mang theo gió lốc hương vị. Cùng trước đó vài ngày bị hắn giết chết cái kia xui xẻo pháp sư thập phần tương tự, hẳn là chính là cái kia pháp sư sở nhắc tới lão sư. Cuồng vọng tinh linh tộc, các ngươi giết chết ta môn đồ, hiện tại, tới rồi thừa nhận ta lửa giận lúc. Một cái có nồng đậm dâu sòm lão nhân xuất hiện ở tinh linh tộc ngoại, hắn giơ tay, chính là thổi quét khắp thiên địa cất lốc, không trung nhanh chóng âm trầm xuống, dưới, vô số bụi bạc ngược dòng mà lên, cuồng long phi vũ, to lớn thanh thế chấn nhân tâm thần dục toái. Nhưng trưởng Ly lại không thèm để ý, hắn hơi hơi nói một câu Handing, thanh triệt tinh linh ngữ mang theo ôn hòa hư vị, từ hắn trong miệng nói ra, rồi lại là mười phần lạnh lẽo. Hắn một lời ra, liên lam này phiến thiên điệu nhanh chóng an tĩnh xuống dưới, hắn nói, lại là một cái xâm nhập giả. Trong giọng nói không bao hàm nhiều ít tức giận, lại chừng làm người minh bạch hắn muốn diệt trừ cái kia xâm nhập giả quyết tâm. Án mặc màu xám trắng pháp sư bảo râu sồm thấy hắn liền hung hăng mở to hai mắt nhìn, ngươi chính là tinh linh nhất tộc vương giả, là ngươi giết ta môn đồ. Trương Ly không muốn cùng hắn vung nghĩa. Hắn nói thẳng, "Đúng vậy, ngươi yên tâm, ngươi thực mau cũng sẽ cùng ngươi môn đồ giống nhau, cộng phó hồn mê." Cuồng vọng, dâu sồn giận không thể ác, nhưng trưởng Ly lại không muốn cùng hắn tiếp tục nói chuyện với nhau, hắn trực tiếp động thủ, vô biên uy coi theo hắn nhất cử nhất động phát ra, tại đây phiến rừng rậm, hắn chính là thần linh, mà hắn cũng chưa bao giờ đối địch nhân nâng tay. Cuối cùng, dâu sồn pháp sư chết ở hắn trên tay. Hắn không quan tâm người này thân phận, cũng không quan tâm giết chết hắn sẽ khiến cho bao lớn dung chuyện. Hắn chỉ cần biết, chỉ cần có hắn ở, khu rừng này liền sẽ trước sau như một an tĩnh. Dâu suǒm thi thể tại đây phiến trẩm mặc thổ địa tiêu vong, ma sớm đã trốn đi mọi người ở qua hồi lâu lúc sau mới chậm rãi tụ tập lên. Vừa mới đã đến người, là Bạo Phong chi linh. Chỉ sợ là. Như vậy, hắn đã chết. Vấn đề này vừa hỏi xuất khẩu, tất cả mọi người châm mặc, bọn họ châm mặc cúi đầu, châm mặc tàng ra, châm mặc thu liễm trụ hô hấp, hóa thành một cây không có tổn tại cảm thảo. Lặng lẽ rời đi nải tòa rừng rậm. Bạo Phong Chi Linh tử vong tin tức truyền khắp cả tòa đại lục, làm nhân loại các vương quốc đều kinh hãi, bọn họ không dám tưởng tượng, một cái ở thánh quang bảng đứng hàng như vậy cao pháp sư, cư nhiên liền như vậy đã chết, vẫn là chết ở luôn luôn cùng thế vô tranh, điệu thấp sinh tổn tinh linh tộc trên tay. Đừng nói là Bạo Phong Chi Linh xuất thân vương quốc cùng với hắn bằng hữu không tin, ngay cả hắn địch nhân cũng đều không tin. Nhưng theo sau mà đến thật mạnh bồi toán cùng thử đều chứng minh, Bạo Phong Chi Linh xác thật là đã chết. chết ở tinh linh tộc trên tay. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là cường giả vẫn là kẻ yếu đều chấn kinh rồi, đối tinh linh chi xâm kiên kỵ đột nhiên cắt cao, trong lúc nhất thời trên đại lục lại nhấc lên một trận sóng ngầm. Tại đây trận sóng ngầm chung, kẻ yếu chỉ dám không ngừng truyền nhắn lại, phân biệt trong đó khả năng phát sinh sự tình, mà cường giả còn lại là có thể tự mình đi trước tinh linh chi xâm tìm tòi. Ở cảm giác đến rất nhiều đủ để xúc phạm tới rất nhiều tộc nhân cường giả đã đến sau, Trường Ly may mà đem ma pháp trận pháp vi lại lần nữa mở rộng. Mở rộng đến tinh linh các chiến sĩ ngày thưởng tuần thú địa phương. Mộ Dạn trong rừng rậm vốn dĩ hẳn là có hai cái đại chủng tộc, tinh linh tộc cùng thụ nhân tộc, nhưng theo các thụ nhân một đám lâm vào vĩnh cửu hôn mê, không còn có tỉnh lại sau, Mộ Dạn rừng rậm cũng chỉ giữ lại tinh linh tộc này một cái đại chủng tộc, Mộ Dạn chi sơn cũng liền biến thành tinh linh chi sơn. Mà lúc này đây, Trường Ly đem ma pháp trận phạm vi mở rộng, lại không thể hiểu được bừng tỉnh một ít lâm vào hôn mê thụ nhân. Có lẽ bọn họ là bị ma pháp trận khuyết tán khi phát ra nùng liệt sinh mệnh hơi thở sở đánh thức, có lẽ là bởi vì mặt khác một ít nguyên nhân mà thức tỉnh, nhưng bọn hắn tỉnh lại, tóm lại là một chuyện tốt. Tinh linh tộc cùng thụ nhân tộc, xưa nay đó là minh hữu, trời sinh minh hữu, so sánh với những cái đó xuyên qua ở cao phong cùng huyền nhai trung vũ nhân, thụ nhân cùng tinh linh lý niệm càng vì phù hợp. Bọn họ từ ngủ say chung thức tỉnh, biết được trước mắt tình cảnh lúc sau, liền tự phát giúp khởi tinh linh tộc tới Bọn họ đối đưa bọn họ đánh thức trưởng Ly thập phần cảm kích, cũng thập phần thân cận cái này cùng bọn họ đương mấy vạn năm hàng xóm chủng tộc. Thu nhận tứ tỉnh, cấp những cái đó kẻ xâm lấn mang đến lớn hơn nửa khó khăn, cũng làm sinh mệnh cổ thụ tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng gần là một chút, ở trường Ly lại một lần vi sinh mệnh cổ thụ truyền vận sinh mệnh lực thời điểm, cổ thụ truyền đến cao hứng ý niệm vẫn như cũ là mông lung. Trưởng Ly có thể rõ ràng đoán trước đến sự tình phát triển, hết thệ quỷ đạo đều ở trước mắt hắn thoáng hiện, hắn sở yêu cầu làm. chính là dọc theo quỹ đạo đi xuống đi, thẳng đến rồi đi kia một ngày.